đây là ta dựa theo vui mừng kế hoạch viết tốt an bài biểu các ngươi có thể nhìn xem tiêu sơn hà đem chính mình nổ thẻ phục đem ra thẩm vui mừng có chút nghi hoặc mà nhìn về phía tiêu sơn hà nàng khi nào nói qua cái gì kế hoạch tiêu sơn hà nhìn đến nàng kinh ngạc biểu tình hướng nàng cười cười cái này trầm vui mừng minh bạch là người nam nhân này giúp nàng làm tốt an bài các ngươi mọi người xem xem đi liền dựa theo an bài biểu thượng viết tới liền hảo thẩm vui mừng cũng hướng về phía tiêu sơn hà cười một chút lúc sau. Đối với các đồng sự nói, Tiêu Sơn Hà thấy nàng xem đều không xem một cái chính mình làm kế hoạch biểu, liền như vậy tín nhiệm hắn, liền vui vẻ mà đem an bài biểu đưa qua đi cấp thẩm vui mừng các đồng sự. Tiêu Sơn Hà an bài trong ngoài, đêm này nhóm người phân thành hai đám người, một bát người phụ trách ở Nam Kinh lộ bên kia bày quán làm người thi uống, một bộ phận người lưu tại tiêu ra bên này. Ngoài ra hắn còn nhiều bổ sung không ít nội dung, thì như nói bọn họ bày quán điểm thời điểm muốn như thế nào cùng thi uống người giới thiệu sa gai nước có người muốn hỏi Sa Gai nước ở nơi nào mua thời điểm muốn như thế nào trả lời Tiêu Sơn Hà thậm chí còn nghĩ tới các loại đột phát tình huống cùng giải quyết biện pháp tỷ như nếu là gặp được la lối khóc lóc chơi xấu tưởng uống nhiều hoặc là đồng hành tới quay dối người muốn như thế nào ứng đối Thẩm Vui mừng cũng là cùng nàng các đồng sự cùng nhau xem mới biết được Tiêu Sơn Hà an bài biểu viết cái gì một đường xem xuống dưới chỉ người nam nhân này thật đúng là an bài đến chu chu toàn toàn thỏa đáng kia còn có nàng gì sự đâu hành Tiêu đồng chí Tiểu thẩm, chúng ta đây liền dựa theo các ngươi cái này an bài biểu tới làm. Ta đây hiện tại liền cùng tan này tổ người cầm xa gai nước đến Nam Kinh lộ bên kia bảy quán đi. Đồng Trấn Hùng hỏi. Tiêu Sơn Hà từ thẩm vui mừng trong miệng nghe nói qua, Đồng Trấn Hùng cùng Lý Thiều Hoa là tương đối đáng tin cậy, bởi vậy khiến cho này hai người phân biệt làm hai cái tiểu tổ tiểu tổ trưởng. Đồng Trấn Hùng là đi Nam Kinh lộ bên kia bảy quán kia tổ người tổ trưởng, Lý Thiều Hoa chính là ở tiêu gia bên này bảy quán này tổ người tổ trưởng. Như thế nào không có tiểu thẩm đâu? Tiểu thẩm ngươi đi làm gì đâu? Không anh tuấn hỏi, ngươi này còn dùng hỏi à? Tiểu thẩm là lao bản nương, này đó bảy quán làm người thí uống sự tình như thế nào có thể làm nàng tự mình tới làm đâu? Nàng khẳng định có càng chuyện quan trọng, đúng không tiểu thẩm? Đồng Trấn Hùng phân tích, ân, thẩm vui mừng gật gật đầu. Vậy phiền thoái đại gia, kia hiện tại liền hành động đứng lên đi, sa gai nước ta đều đã cấp trang hảo. Thẩm vui mừng vừa nói vừa mang theo các đồng sự tiến phòng bếp đi đem đã trang tốt xa gai nước giao cho hai tổ người. Lại làm đi nam kinh lộ kia tổ người mang theo mấy cái chứa đẩy thủy thùng nước. Cho người ta thi uống xa gai nước dùng chính là chén, có người dùng quá chén liền dùng nước trong rửa sạch quá một lần, như vậy mới làm cho hạ một người tới thi uống. Thẩm vui mừng giúp đại gia đem đồ vật đều trăng hảo, liền thấy Khương hiểu mai cầm mấy cái trống không bình nước khoáng đã trở lại. Vui mừng, các ngươi làm ta tìm bình nước khoáng tìm trở về a? Ta khi nào? Cảm ơn ngươi, Khương đồng chí. Tiêu Sơn Hà ở Thẩm Vui Mừng trước mặt nói, "Cái này Trầm Vui Mừng minh bạch, khẳng định lại là người nam nhân này an bài tốt." Nàng nhìn về phía Tiêu Sơn Hà thời điểm, Tiêu Sơn Hà hướng về phía nàng cười. "Trong chốc lát ngươi liền cùng Khương đồng chí cùng nhau lấy này mấy cái bình nước khoáng trang hảo xa gai nước, bắt được này phụ cận tiệm cơm đi làm tiệm cơm láo bản nhóm nếm đi." "Hảo." Thẩm Vui Mừng gật gật đầu. "Có Tiêu Sơn Hà này đó an bài, nàng có thể so sánh nguyên kế hoạch trước thời gian rất nhiều thời gian bắt đầu cho người ta thí uống." Sân ngoại có không ít ở tại phụ cận hải tử đã qua tới chờ, thầm vui mừng cùng Tiêu Sơn Hà nhìn thấy này đó hải tử như vậy tích cực, rứt khoát liền trước làm cho bọn họ tiến bảo. Hoa hoa, A Hồng, Tiểu Hái, Lạng Lạng, các ngươi tới rồi, có phải hay không nghĩ đến nếm sa gai nước? Chạy nhanh tiến bảo, cho các ngươi uống. Thầm vui mừng tiếp đón. Mấy cái hải tử gấp không chờ nổi mà tiến bảo, Lý Thiều Hoa liền bắt đầu cho bọn hắn đảo sa gai nước. Cái này công phu, Tiêu Sơn Hà cũng đã kêu trường quế phân cùng nhau Giúp thẩm vui mừng đem xa gai nước trang tới rồi Khương Hiểu Mai mang lại đây không nước suối bình. Thẩm vui mừng cùng Khương Hiểu Mai cùng nhau, đem trang xa gai nước bình nước khoáng đặt ở xe đạp trên ghế sau, xe đạp xe rổ thả mấy cái chén, hướng phía dưới lót mấy miếng vải phòng quăng ngã, hai người liền ngưỡng cưới xe đạp cùng nhau ra cửa. Vui mừng, nguyên lai like ngưỡng như vậy đoạn thời gian liền an bài đến như vậy nha. Trên đường thời điểm, Khương Hiểu Mai còn có một ít kinh ngạc. Cái này là... Tiêu Sơn Hà đều đã cùng Khương Hiểu Mai nói là bọn họ cùng nhau kêu nàng đi tìm bình nước khoáng. Nàng hiện tại nếu là cùng Khương Hiểu Mai nói nàng không có tham dự này đó kế hoạch, kia không phải ở đánh Tiêu Sơn Hà mặt sao. Hiểu Mai, ngươi là đi nơi nào tìm tới này đó bình nước khoáng. Thầm vui mừng nhớ rõ ở cái này niên đại đất liền cũng không lưu hành uống nước khoáng, muốn mua cũng chỉ có thể ở một ít thành phố lớn bên trong mới có thể đủ mua được đến. Ở tương lai rất có danh hoa ha ha, nông phu sơn tuyển này đó nhãn hiệu đều còn không có xuất hiện. Khương Hiểu Mai mang lại đây này mấy cái cái chai thượng việt an khang bài nước khoáng. Đây là tương lai thẩm vui mừng không có gặp qua nhãn hiệu, hẳn là ở thời đại nước lũ giữa bị đào thải. Khương Hiểu Mai cười khẽ hạ. Nhà của chúng ta có rất nhiều, ta cũng không biết La Ba là từ đâu ngõ tới này đó bình nước khoáng. Dù sao La Ba có tiền, nhận thức có bản lĩnh người cũng nhiều, ai biết này lại là hẳn cái nào bằng hữu đưa. Ta còn riêng tìm mấy bình không có khai quá, khai nắp bình đem nước khoáng tất cả đều đảo đến trong vế núp cờ hướng vế núp cờ đi. Nghĩ vậy chút nước khoáng là là hắn bằng hữu đưa ta liền không cao hứng, nói không chừng trong đó còn có những cái đó ngăn cản ta tìm thám tử tư người đâu, bọn họ đưa đồ vật ta liền tưởng tùy tiện đập hư. Bất quá cũng may này mấy cái bình nước khoáng vẫn là có điểm tác dụng, ta cũng không xem như lãng phí. Dù sao ta liền cầm này mấy cái bình nước khoáng trang xa gai nước, hảo quá trực tiếp đặt ở ấm nước bên trong. Nha! Khương hiểu mai nói đến một nửa mới đột nhiên ý thức được cái gì. Vui mừng ngượng ngùng. Ta vừa nói khởi la ba liền sinh khí, một không cẩn thận lại nói nhiều như vậy, hôm nay là bắt đầu tuyên truyền xa gai nước nhật tử, ta không nên ở ngay lúc này để như vậy đen đuổi người, để những cái đó không cao hứng sự tình. Không có việc gì không có việc gì, đối bằng hữu ngươi không cần thiết chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, giống ngươi hôm nay tới giúp ta phân ưu giống nhau, ta cũng nên giúp ngươi phân ưu mới là, cùng ta giảng này đó đã nói lên ngươi đem ta đương bằng hữu A. Bất quá hiểu mai ngươi nghĩ tới không có. La Ba hắn chính là thành phố Vân Bắc một cái địa đầu xa, ngươi tìm ta thành phố Vân Bắc thám tử tư khẳng định là cha không ra hắn cái gì tới, bọn họ khẳng định đều sẽ hướng La Ba mật báo. Nếu ngươi có cơ hội nói, có thể hay không tìm nơi khác, Tỉ như tỉnh thành thám tử tư ở cha đâu? Thẩm vui mừng nói. Khương hiểu mai nghĩ nghĩ, lại thở dài lắc đầu. Ta có nghĩ tới vấn đề này, chính là La Ba thật sự nửa điểm ra sản đều không muốn phân cho ta, hiện tại hắn cẩn thận thật sự, hắn đã biết ta ở cha hắn. Ta lúc này đột nhiên đi tỉnh thành, hoặc là đi địa phương khác, hắn khẳng định sẽ hoài nghi, nói không chừng sẽ phái người tới theo dõi ta. ngươi nói cứ như vậy tình huống, ta có cái gì cơ hội chính mình chạy tới tỉnh thành, còn có thể tra được thám tử tư. Không phải có ta sao? Thầm vui mừng cười nói, ta xa gai nước cũng không phải là chỉ ở thành phố Vân Bắc tiêu thụ, ta khẳng định còn sẽ bán được tỉnh thành, bán được xa hơn địa phương đi, không ngoài sở liệu nói, sắp tới ta liền sẽ đi tỉnh thành tìm nguồn tiêu thụ. Ngươi hiện tại đi theo ta làm, đến lúc đó ngươi liền có thể thuận lý thành trương đi theo ta đi tỉnh thành. La Ba hiện tại là thực cẩn thận, một lần hai lần hắn khả năng sẽ phái người nhìn chằm chằm ngươi, nhưng là ngươi đi theo ta đi tỉnh thành số lần nhiều, hắn phát hiện ngươi chỉ là đi theo ta cùng đi làm buôn bán, hẳn là liền sẽ thả lỏng cảnh giác, đến lúc đó ngươi lại tìm cơ hội, ngươi khẳng định có thể tìm đến. Thẩm vui mừng nói được thực định liệu trước, bởi vì Tiêu Sơn Hà thật sự là quá đáng tin cậy. Nàng cho dù là một người đều có tin tưởng có thể làm được sự, có Tiêu Sơn Hà hỗ trợ càng không cần phải nói. Ngươi nói chính là a, vui mừng, ta như thế nào liền không có nghĩ đến đâu. Hành, ta đây phải hảo hảo đi theo ngươi làm, ta hy vọng ngươi xa gai nước có thể nhanh lên bán được tỉnh thành đi. Khương Hiểu Mai nghe Song Thẩm vui mừng nói, đột nhiên tới nhiệt tình. Vừa lúc lúc này, hai người liền đến một nhà tư doanh tiệm cơm trước. Tiệm cơm tên liền kêu Lý Tẩu tử tiệm cơm. Hai người mới vừa đi vào. Liên nhìn đến một cái bốn mươi xuất đầu rất béo nữ nhân đón lại đây. Hai vị là tới ăn cơm sao? Các người muốn ăn cái gì đâu? Thực đơn ở chỗ này. Ngài là Lý Tổ Tử. thẩm vui mừng hỏi. Hiện tại đã không phải ăn cơm thời gian, tiệm cơm cũng trừ bỏ cái này béo nữ nhân ở ngoài không có người khác. Nàng nhìn đến tiệm cơm có một cái tủ lạnh, liên đặt ở tiệm cơm cửa địa phương. thẩm vui mừng đối cái này, niên đại này đó tư doanh tiệm cơm tủ lạnh có hiểu biết quá, bên trong kia đều là phóng coca cùng đấu lãi bán cho tới ăn cơm người, đương nhiên là có những người này cũng không ở tiệm cơm ăn cơm, cũng sẽ đặc biệt tới mua đồ uống. Cái này niên đại đồ uống trùng loại cũng không phải rất nhiều, nhất lưu hành cũng, cũng chỉ có coca cùng đầu nãi, cho nên thẩm vui mừng suy đoán Lý Tẩu Tử tủ lạnh hẳn là cũng chỉ có này hai loại đồ vật. Chỉ tiếc cái này niên đại còn không có cái loại này cửa kính tủ lạnh, nàng nhìn không tới tủ lạnh rốt cuộc có cái gì đồ uống, cũng không quá xác định. Ta là Lý Tẩu Tử, cái này tiệm cơm là ta chính mình khai tiệm cơm. Bằng không liền sẽ không kêu tên này nha. Hai ngươi không phải tới ăn cơm. Đôi ta không phải tới ăn cơm, chính là muốn hỏi một chút Lý Tẩu tử ngươi có hay không nghĩ tới nhiều bán khác phẩm loại đồ uống. Ngươi cái này tủ lạnh phóng chính là Coca cùng đầu nải đi. Nhìn đến khắp tiệm cơm tủ lạnh phóng đều là mấy thứ này. Thẩm Vui mừng gọn gàng dứt khoát. Lý Tẩu tử gật gật đầu. Là. Các ngươi là tới làm đẩy mạnh tiêu thụ. Các ngươi có cái gì đồ uống đâu? Lý Tẩu tử hỏi. Thẩm Vui mừng đã nhìn ra Cái này lý tẩu tử hẳn là cái rất có sinh ý đầu góc hơn nữa có thể tiếp thu mới mẻ sự vật. Ngẫm lại cũng đúng rồi, liền ở không lâu trước đây, muốn uống coca uống đậu nãi, cũng chỉ có thể cùng cưới xe đạp dùng bọt biển dương trăng coca đậu nãi đi khắp hang cùng ngõ hẻm giao hàng thương nhân nơi đó mua. Những cái đó thương nhân là dựa vào một đài xe đạp, một cái bọt biển dương, bán đồ uống tránh không ít tiền, giang tẩu tử chính là trong đó một cái. Hiện tại thời đại phát triển quá nhanh, kiếm tiền phương thức cũng không ngừng đổi mới Từ trước dùng như vậy phương thức có thể bán đồ uống, hiện tại đã có thể không được. Hiện tại đại gia tưởng mua coca mua đậu nải đều là đến cửa hàng, tỉ như phố lớn ngõi nhỏ tiệm cơm đi mua, cho nên gia gia này phê ở chính mình trong tiệm bán coca đậu nải liền thành nhóm thứ hai rửa bán đồ uống kiếm tiền người. Lý Tẩu Tử có thể trở thành này nhóm thứ hai người, đã nói lên nàng đầu góc cùng được với thời đại phát triển. Lý Tẩu Tử ngươi hảo, ngươi nếm thử ta cái này đi. Thầm vui mừng nói, liên đổ một ly sa gai nước đưa qua đi cho nàng. đây là cái gì? Lý Tẩu Tử có chút nghi hoặc. nếm thử sẽ biết. người trước nếm thử, cảm thấy hương vị thích hợp, lại quyết định muốn hay không ngươi trong tiệm cũng bán loại này đồ uống. nếu ngươi nguyện ý nói liền tùy thời tới tìm ta nhập hàng. thầm vui mừng đem nói rõ ràng. Lý Tẩu Tử có chút nửa tin nửa ngờ, nhưng là nàng cũng là tưởng kiếm tiền, bởi vậy liền tiếp nhận thầm vui mừng đưa qua chén. nếm một ngụm, chua chua ngọt ngọt, là khá tốt uống. Nhưng là cái này hương vị ta trước kia trước nay đều không có uống qua, cũng không biết người khác có thể hay không tiếp thu. Coca cũng là chua chua ngọt ngọt, từ trước không phải cũng là rất nhiều người không có uống qua Coca, nhưng hiện tại bao nhiêu người thích uống Coca Cola, Lý Tẩu Tử ngươi liền tin tưởng chúng ta một lần, cái này xa gai nước khẳng định thực được hoan nên Khương hiểu mai có chút sốt ruột. Vậy các ngươi thứ này nhập hàng giới là nhiều ít đâu? Ta muốn bán thế nào đâu? Lý Tẩu Tử hỏi. Thứ này một góc 5 phần tiền một lọ nhập hàng. Ngươi có thể bán hai rất tiền. Một góc 5 phần tiền. Bán hai rất tiền. Lý Tẩu Tử nghe xong Thẩm Vui Mừng cái này báo giá lúc sau, liền buông xuống trong tay chén, cũng đem chén trả lại cho Thẩm Vui Mừng. Nay cũng quá quý, so đậu nải đều quý, ca hiện tại còn giảm giá đâu, bán cái này giá cả nơi nào có thể bán phải đi ra ngoài, này hương vị là thật sự rất quái, không thể đủ tiện nghi điểm sao? Lý Tẩu Tử, ta cái này xa gai nước phí tổn chính là rất cao, cái này giá cả thật sự không quý. Nếu không như vậy đi, ngươi hảo hảo suy xét suy xét, nếu ngươi suy xét rõ ràng, liền đến Quế Hương thôn tìm ta, ta ở tại. Thẩm vui mừng đem chính mình địa chỉ nói cho Lý Tẩu Tử, liền lôi kéo Khương Hiểu Mai cùng nhau ra tới. Khương Hiểu Mai còn có một ít không cam lòng. Vui mừng, ta cứ như vậy ra tới, ta không cùng nàng giải thích giải thích sao. Ngươi chỉ cùng nàng nói xa gai nước phí tổn cao, lại không nói cho nàng phí tổn như thế nào cái cao, ngươi tốt xấu nói cho nàng xa gai quả thu mua giới còn có ngươi phóng mật ong đường phèn cùng với ngươi những cái đó hương liệu đi, ngươi không nói nàng như thế nào biết phí tổn cao đâu. Nàng không biết phí tổn thăng chức sẽ không theo ngươi nhập hàng. Không cần cùng nàng nói, ngươi tin tưởng ta, chúng ta nói đã đủ nhiều. Thầm vui mừng thực tự tin nói, như thế nào là đủ rồi. Vậy ngươi nói cho ta vì cái gì, bằng không ta không cam lòng. khương hiểu mai nhìn dáng vẻ là tin tưởng thầm vui mừng, nhưng là nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua dần dần đi xa lý tẩu tử tiệm cơm. Lại quay đầu nhìn về phía thẩm vui mừng. Người ngắm lại, nếu nàng không có hứng thú nói, nàng vì cái gì nguyện ý đi nếm thử uống đâu. Hơn nữa bất luận cái gì mới mẻ sự vật xuất hiện đều sẽ làm một ít người cảm thấy rất kỳ quái, không kỳ quái liền không phải mới mẻ sự vật, giống coca còn có đầu ngãi, kia đều là lấy trước không có đồ vật, nhưng hiện tại không phải vẫn là có như vậy nhiều người thích sao. Này đó đều là thẩm vui mừng vốn định nói đây là tiêu sơn hà ở an bài trong ngoài viết, Nhưng là nàng lập tức nghĩ đến Khương Hiểu Mai cũng không có nhìn đến an bài biểu. Vì thế nàng thay đổi cái cách nói. Lý tẩu tử nàng như vậy có thể cùng được với thời đại, mua đài tủ lạnh tới bán coca cùng đầu nãi, đã nói lên nàng là cái có đầu óc người, nàng sẽ nguyện ý đi nếm thử, chúng ta liền từ từ liền hảo. Hơn nữa nếu chúng ta biểu hiện đến quá mức suốt ruột nói, sẽ làm nàng cảm thấy chúng ta đổ vật không tốt. Khương Hiểu Mai nghe nàng nói như vậy, cũng minh bạch. Vẫn là vui mừng ngươi nghĩ đến chú đáo. Kia đi. Ta đến tiếp theo ra đi, ta liền nhiều đi mấy nhà, liền dựa theo ngươi tới. Hành! thật vui mừng cùng Khương Hiểu Mai từ Lý Tẩu tử tiệm cơm rời đi lúc sau, liền cùng đi tìm tiếp theo ra cửa hàng. Nay đệ nhị ra cửa hàng là một nhà cửa hàng bách hóa, ăn uống dùng chơi cái gì đều có, ở cửa tiệm địa phương cũng bày một đài tủ lạnh. Lão bản, ngươi nơi này có bán coca cùng đầu nại sao? Bán đến thế nào? Khương Hiểu Mai tiến cửa hàng môn liền hỏi. Thầm vui mừng đi theo nàng bên cạnh không tự chủ được mà nở nụ cười, nguyên lai like cái này Khương Hiểu Mai vẫn là khá biết điều một người, nhìn một cái, nhanh như vậy liền chính mình nghĩ đến cùng người giao lưu phương pháp. Ai ra, như thế nào hỏi ta vấn đề này đâu? Ngươi cũng là làm tiệm tạp hóa. Là đồng hành A, nghĩ đến hỏi thăm tin tức A, này ta cũng không thể nói cho ngươi. Cửa hàng bách hóa lao bản như mày. Nghe hắn ngữ khí, lại xem hắn biểu tình, tựa hồ có chút phòng bị, cũng có chút không cao hứng. Thầm vui mừng lý giải, làm buôn bán đều không thích đồng hành tới hỏi thăm chính mình kinh doanh tình huống, cái này lao bản phản ứng rất bình thường, nàng đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt có khả năng các nàng này một đường hỏi đi xuống sẽ gặp được rất nhiều cái như vậy lao bản. Chúng ta không phải đồng hành, chúng ta chính là làm đồ uống, chúng ta làm đồ uống cũng là cùng coca đậu nãi như vậy, là đặt ở bình thủy tinh tử bên trong bán, muốn đặt ở tủ lạnh bên trong vị sẽ tăng tốt. Cho nên liền muốn hỏi một chút người coca cùng đậu nãi bán có được không? Có hay không hưng thú bán chúng ta đồ uống? Khương Hiểu Mai bổ sung. Cửa hàng bách hóa lao bản vẫn là âm trầm một khuôn mặt, một bộ không chào đón bọn họ bộ dáng. Ngươi nói ngươi là bán đồ uống ngươi chính là bán đồ uống nha, vậy ngươi có cái gì chứng cứ tới chứng minh các ngươi không phải đồng hành đâu. Lao bản, chúng ta này không phải mang đồ uống lại đây làm ngươi thí uống sao? Tới ngươi trước thử xem, ngươi uống uống xem, nhìn xem có phải hay không hảo uống đồ uống ngươi lại có kết luận sao? Khương Hiểu Mai nói, liền đem bình nước khoáng cử lên. Nàng dùng tay phải lấy bình nước khoáng, tay trái còn có một cái chén, liền ở nàng vừa định đem xa gai nước từ bình nước khoáng đảo đến trong chén thời điểm. Lão bản đứng lên. Ngươi đây là thứ gì? Hiện tại đồng hành tới hỏi thăm tin tức đều trang như vậy thật sao? Ai biết ngươi nói cái này đồ uống là cái gì nha? Ngươi đừng hỏi ta ta có ca cùng đậu nãi bán đến thế nào? Bán đến được không? Các ngươi chính mình đi nhập hàng đi bán chẳng phải sẽ biết, hà tất tới hỏi thăm đồng hành sự đâu. Lão bản ngươi hiểu lầm. Chúng ta thật sự không phải đồng hành, ngươi liền tin tưởng chúng ta một lần nếm thử đi, được không? Thẩm vui mừng nói. Lão bản nhìn về phía Thẩm vui mừng, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Thẩm vui mừng lớn lên quá xinh đẹp, liền cùng cái nữ minh tinh dường như, giống thành phố Vân Bắc là cái dạng này tiểu thành thị, tốt như vậy nữ nhân nhưng không nhiều lắm thấy. Lão bản cũng là xem nàng xinh đẹp, liền không đành lòng lại lớn tiếng cùng nàng nói chuyện. Được rồi, được rồi. Xem hạ các ngươi hai cái nữ đồng chí này đại trời lạnh còn chạy tới đẩy mạnh tiêu thụ đồ vật, ta đây liền nếm thử. Hành, ngài thỉnh uống. Khương hiểu mai cái này cao hứng, đổ non nửa chén sa gai nước liền đưa qua đi cấp lao bản. Này lao phiên bản liền không có có chứa cái gì chờ mong, chỉ cho là cấp thẩm vui mừng một cái mặt mũi chính là vừa mới uống một ngụm sa gai nước lúc sau, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Nguyên lai like các ngươi thật không phải đồng hành, thật là làm nước trái cây. Đúng vậy. Khương Hiểu Mai nở nụ cười, kia ngài cảm thấy thế nào a? Các người muốn hay không cùng chúng ta tiến một ít hóa đặt ở ngài tủ lạnh cùng coca đầu nãi cùng nhau bán đâu? Lão bản, không dối gạt ngài nói, hiện tại cùng ta nhập hàng bán cái này nước trái cây đã co vài cái lão bản, bọn họ có làm ăn uống, cũng có khai tiệm tạm hóa. Tủ lạnh cũng không tiện nghi, ngài bỏ được tiêu tiền mua cái tủ lạnh trở về phong coca cùng đầu nãi bán, đã nói lên ngài là cái co sinh ý đầu bóc, cũng bỏ được đầu tư người. Ngươi cũng không nghĩ tốt như vậy uống nước trái cây người khác nơi đó có bán, ngươi nơi này không có bán đi. Thẩm vui mừng nói tiếp. Khương Hiểu Mai nhìn thấy hấp dẫn, cũng là tích cực thật sự. Có rất nhiều người liền thích uống loại này sa gai nước, nếu là bọn họ ở nhà người khác trong tiệm có thể mua được, ở nhà ngươi trong tiệm mua không được, nói không chừng về sau liền sẽ không lại đến nhà ngươi trong tiệm mua đồ vật, liền mua coca cùng đầu nãy đều không tới đâu. Hiểu Mai. Thẩm vui mừng cảm thấy làm buồn bán người đều không thích nghe Khương Hiểu Mai nói những lời này, vì thế lôi kéo tay nàng. Chỉ tiếc Khương Hiểu Mai đã đem lời nói đều cấp nói xong. May mắn cái này lão bản cũng không có sinh khí, mà là nhìn về phía Thẩm vui mừng. Người cái này nước trái cây là chính mình làm. Các ngươi có chính mình nhà máy sao? Nhập hàng giới thế nào? Muốn bán bao nhiêu tiền? Là nhà của chúng ta chính mình làm xa gai nước, nhà máy đang ở xây dựng giữa, hiện tại tạm thời tại gia đình sường làm. Nhưng là tuyệt đối sạch sẽ vệ sinh an toàn, ngày hiện tại có thể lập tức cùng ta hạ đơn đặt hàng nhập hàng, bằng không chờ đến ta nhà máy xây lên tới lúc sau, sợ là không còn kịp rồi. Tựa như ta bằng hưu nói, có rất nhiều cửa hàng, rất nhiều lao bản đã ở bán ta loại này xa gai nước. Nhập hàng dưới chính là một góc 5 phần tiền một lọ, bán nói ngươi có thể bán hai rắc tiền một lọ, đây chính là lợi nhuận kết sủ Thầm vui mừng nói, như vậy quý, không thể tiện nghi sao. lão bản nhữ như mày. Thầm vui mừng lắc đầu. Nay đã thực tiện nghi, chúng ta cái này sa gai nước phí tổn rất cao. Ta cái này sa gai nước dùng nguyên vật liệu chính là sa gai quả, nghe ngài khẩu âm, ngài hẳn là thành phố vân bắc người địa phương, ta minh bắc thị người có cái nào không quen thuộc sa gai quả. Cái kia đồ vật lại toan lại xác còn có kỳ quái hương vị. Ta có thể đem sa gai nước trái cây điều ra tốt như vậy uống hương vị tới, bỏ thêm không ít thực quý hương liệu, phí tổn là thật sự cao. Nếu không như vậy đi, ta đem ta địa chỉ cho ngài, nếu ngài muốn nhập hàng nói. Liền đến ta cái này địa chỉ đi, ta địa chỉ là. Thầm vui mừng nói xong lúc sau, lão bản liền gật gật đầu, không có nói cái gì nữa, nàng liền mang theo Khương Hiểu Mai cùng nhau ra tới. Khương Hiểu Mai còn rất vui vẻ. Vui mừng, ta xem cái này lão bản yêm vừa rồi như vậy hùng hai ta đi vào thời điểm, hắn như vậy không chào đón hai ta, không nghĩ tới đến sau lại hắn cư nhiên có động tâm cảm giác, ta xem này đơn sinh ý, ngươi khẳng định là làm thành. Hẳn là, đi, ta đi tiếp theo ra. Thầm vui mừng cùng Khương Hiểu Mai liền một nhà cửa hàng một nhà cửa hàng mà đi tìm, nhìn đến nhà ai cửa hàng có đem tủ lạnh bại ở cửa tiệm, liền đi và hỏi, cho bọn hắn lao bản nếm sa gai nước. Chỉ tiết xe đạp có thể chở đồ vật cũng không phải rất nhiều, các nàng có thể mang ra tới sa gai nước trái cây cũng không phải rất nhiều, vừa mới đi rồi 50 nhiều ra cửa hàng, mang ra tới sa gai nước cũng đã bị uống xong rồi, hai người đành phải trở về. Trở lại Nam Kinh lộ bên kia thời điểm, Nhìn đến đồng chấn hùng còn ở cùng thẩm vui mừng văn phòng mặt khác đồng sự ở thí uống quầy hàng thượng bận việc. Vừa vặn có cái ba mươi xuất đầu nam nhân tiếp nhận đồng chấn hùng đưa qua tới chén, uống một ngụm liền như mày. Đây là thứ gì a Như thế nào hương vị như vậy kỳ quái, chua chua ngọt ngọt, ta uống cũng chưa uống qua. Thẩm vui mừng các đồng sự hướng về phía hắn cười. Chính là bởi vì ngươi không uống qua, cho nên mới gọi là tân phẩm, mới gọi là mới mẻ ngoạn ý nhi a Ngươi đừng động cái này hương vị có kỳ quái hay không. Dù sao chính mình trước kia chưa từng có uống qua đồ vật, lần đầu tiên uống đều sẽ cảm thấy kỳ quái, ngươi liền chính mình nói nói ngươi cảm thấy được không uống liền thành. Ngụy trung thành nói tiếp, cái này là khá tốt uống. Cái kia nam thanh niên trả lời, nay liền thành, ngươi uống đồ uống không cần lo cho hắn hương vị có kỳ quái hay không, cũng không cần lo cho ngươi trước kia có hay không uống qua, hảo uống liền thành. Tựa như coca cùng đậu loại vật như vậy, từ trước không phải cũng là không có sao lần đầu tiên uống người cũng sẽ cảm thấy hương vị rất kỳ quái, đặc biệt là coca, chính là hiện tại ngươi nhìn một cái coca nhiều được hoang nên a. Trương Hải Phàm tiếp theo nói, vây quanh thí uống người đặc biệt nhiều, Nô Quốc Tường ở chỉ huy đại gia xếp hàng, đỡ phải hiện trường lộn xộn, đến bài đội mới có thể đủ đi thử uống. Nhưng là có rất nhiều đại thi uống lên người sẽ vây quanh ở quầy hàng bên cạnh, thầm vui mừng cùng Khương hiểu Mai Chen không vào, hơn nữa các nàng còn đẩy xe đạp, cuối cùng dứt khoát không đi vào, liền ở bên ngoài xem, vui mừng. Ta liền ở chỗ này xem sao, muốn hay không về nhà lại trang một ít sa gai nước tiếp tục bắt được những cái đó cửa hàng đi đẩy mạnh tiêu thụ. Khương Hiểu Mai hỏi. Thẩm vui mừng lắc đầu. Không cần, ta ở chỗ này nghỉ một lát đi, người hôm nay đi theo ta chạy như vậy nhiều địa phương cũng rất mệt. Ta không mệt nha, chúng ta còn có thể. Ta mệt, ta mệt. Thầm vui mừng nhìn Khương Hiểu Mai như vậy tích cực bộ dáng cười nói. Khương Hiểu Mai cái này vô pháp, liền đành phải đứng ở nàng bên cạnh. Kỳ thật chúng ta đi 50 ra trong tiệm đẩy mạnh tiêu thụ đã đủ rồi, không cần lại phí thời gian tại đây mặt trên, bởi vì này 50 ra cửa hàng, ta dự đánh giá một chút, ít nhất có một nửa lão bản sẽ đến nhập hàng. Ngươi nhìn một cái hiện tại thì uống điểm như vậy lửa nóng, khẳng định sẽ có rất nhiều người thích uống, tưởng uống nhiều, kia bọn họ có thể đi nơi nào uống đâu, cũng chỉ có thể đi cửa hàng bên trong mua nha. Những cái đó nhập hàng lão bản có sinh ý, sẽ có khác lão bản nói theo, cho nên không cần chúng ta lại đi tuyên truyền. Thầm vui mừng liền sợ Khương Hiểu Mai sẽ một người đi làm tuyên truyền, liền ở một bên cho nàng giải thích chân chính nguyên nhân. Khương Hiểu Mai nghe hắn nói như vậy liền gật gật đầu. Người nói cũng là, liền cùng coca cùng đầu nãy dường như, từ trước đều chỉ có người cưới xe đạp lấy bọt biển dương đẩy đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán, sau lại có chút tiệm cơm ở tiệm cơm bên trong bán lúc sau liền sôi nổi có tiệm cơm nói theo, chúng ta bán xa gai nước cũng là giống nhau đạo lý. Là cái dạng này đạo lý. Thầm vui mừng. Lấy coca cùng đầu nãi tới nêu ví dụ tử, đây là Tiêu Sơn Hà viết ở an bài biểu thượng chú ý, hiện tại không chỉ là thẩm vui mừng các đồng sự, Khương Hiểu Mai nghe thẩm vui mừng nói lúc sau cũng dùng thật sự thuần thủ. Thì uống quầy hàng thượng, còn không dừng có người đi thử uống, đại bộ phận người phản ứng đều cùng vừa rồi thẩm vui mừng cùng Khương Hiểu Mai trở về lúc sau nhìn thấy cái kia nam thanh niên giống nhau, cảm thấy hương vị rất quái lạ, nhưng là cũng đều cảm thấy hạ uống. Thẩm vui mừng đối chính mình phối phương vẫn là rất có tin tưởng. Nàng liền biết hẳn là đại bộ phận người đều sẽ thích, chẳng sợ có tiểu bộ phận người không thích, cũng không ảnh hưởng. Nay thực hảo uống, có thể hay không lại cho ta một chén. Có cái 40 suất đầu cao to nam tử hỏi. Đồng trấn hùng lắc lắc đầu. Đồng chí, không thể, chúng ta đây là thí uống quầy hàng, mỗi người chỉ có thể thí uống non nửa chén. ngươi đã uống lên non nửa chén, thỉnh đem cơ hội nhường cho hạ một người. Bởi vì chúng ta thí uống sa gai nước cũng không phải rất nhiều, tận lực là uống nhiều non nửa chén liền sẽ thiếu cá nhân, có thể thí uống. Ta đây đưa tiền còn không được sao? Ta đưa tiền. Ta dùng tiền mua. Dùng tiền mua còn không được sao? Các người ở chỗ này bài thích hợp quầy hàng, còn không phải là tưởng đẩy mạnh tiêu thụ, còn không phải là muốn làm sinh ý sao? Còn trang cái gì trang? Kia Nam Nhân Hô, thoạt nhìn hắn là thật sự thực thích này xa gai nước. Thực xin lỗi A đồng chí, chúng ta nơi này chính là thí uống quầy hàng, không phải bán quầy hàng, chúng ta không bán tiền. Đồng Trấn Hùng còn nói thêm, Lúc này thẩm vui mừng rốt cuộc minh bạch vì cái gì tiêu sơn hà muốn đem đồng chấn hùng an bài đến nam kinh lộ bên này quầy hàng tới, đồng chấn hùng vóc người cao lớn, hắn đứng ở nơi đó, liền có một cổ bi hiếp lực. Giống người này cao mã đại nam tử giống nhau người đến này quầy hàng tới đại đại kê nếu đổi làm mấy cái gầy yếu, nhìn đến đều sẽ sợ hãi, nhưng đồng chấn hùng không sợ. Hơn nữa đồng chấn hùng đứng ở chỗ này, kia nam nhân cũng không dám quá tiêu ngạo. Ngươi, đồng chí, thì ngươi không cần ảnh hưởng mặt sau đồng chí tới Đồng chấn hùng hơi hơi trầm trầm mặt. kia nam nhân nhìn thấy này thì uống quầy hàng có nhiều người như vậy, hơn nữa cái này cùng hắn nói chuyện nam nhân cùng hắn giống nhau, cũng là cao lớn thô kệnh loại hình, cũng không dám thật sự kiêu ngạo. kia nếu ta tưởng mua nói, người đi đâu mua? kia nam nhân hỏi, xem ra chỉ là người lớn lên cao lớn thô kệnh, cao to, cũng không phải một cái thật sự hung hãn. Thầm vui mừng nhìn thấy người này không có thật sự nháo lên, cũng yên tâm. Nàng liên biết, đại bộ phận đồ tham ăn đều là tâm địa thiệt lương. Có thể đến ta nơi đó mua, có thể đến ta nơi đó mua. Đồng trấn hùng bọn họ còn không có trả lời, liền nghe được một cái giọng nữ thực cấp mà kêu lên. Thanh âm kia còn từ xa tới gần, càng lúc càng lớn. Thầm vui mừng xem qua đi, này còn không phải là vừa rồi nàng cùng Khương Hiểu mai đi tìm cái kia lý tẩu tử sao. Vị này đồng chí, à, không ngừng vị này đồng chí, còn có các ngươi đại gia, các ngươi ai ngờ uống cái này đều xa gai nước đồ vẩn, có thể đến ta trong tiệm mặt đi mua, ta trong tiệm có. Hai rắc tiền một lọ, bình thủy tinh trang, liền uống coca đậu lại giống nhau, uống xong rồi muốn đem cái chai còn trở về. Lý tẩu tử hô, thuận tiện còn đem giá cả đều cấp nói rõ ràng. Lý tẩu tử. Có người nhận ra Lý tẩu tử, ngươi trong tiệm thật sự có thể mua được này sa gai nước sao? Ta hôm nay dựa trưa là ở ngươi trong tiệm ăn cơm, ta như thế nào chưa thấy được sa gai nước? Ai nha, ngươi nhận thức nhân ra ngươi ghê gấm à, sa gai nước vốn dĩ chính là mới mẹ ngoạn ý nhi. Nói không chừng chính là ngươi đi thời điểm còn không có, hiện tại liền có đâu. Lý Tẩu Tử, nhà ngươi cửa hàng khai ở nơi nào? Ta hiện tại liền đi mua đi. Cái kia cao lớn thô kịch nam nhân hỏi. Lý Tẩu Tử cái này khó xử, người nam nhân này nói như thế nào hiện tại liền đi mua đâu, hiện tại nàng trong tiệm còn không có xa gai nước đâu. Làm sao vậy? Lý Tẩu Tử ngươi nói à, ngươi dẫn ta đi ngươi trong tiệm đi, ta mới từ nơi khác tới, đối nơi này còn không quen thuộc, cũng không biết ngươi cửa hàng ở nơi nào. Ngươi như thế nào không đi? Ngươi nên không phải là nói dối đi, ngươi trong tiệm căn bản là không có đi. Nam nhân kia nói xong lời cuối cùng có chút sốt ruột. Chương 56 chương 56 Ta trong tiệm hiện tại còn không có lý tẩu tử lúc này mới phát hiện chính mình vừa rồi sốt ruột chút, nàng trong tiệm đều còn không có nhập hàng đâu. Nàng trong tiệm buổi tối liền có, nhất vẫn là ngày mai. Thẩm vui mừng đi đến lý tẩu tử trước mặt, giúp đỡ lý tẩu tử đối kia nam nhân nói nói. Ngươi là ai a? Ngươi như thế nào biết nàng trong tiệm có? Kia Nam Nhân hỏi. Bởi vì ta là gia công loại này xa gai nước trái cây xưởng, lý tẩu tử là từ ta nơi này nhập hàng. Thẩm vui mừng giải thích. Ngươi ý tứ chính là ngươi là làm bán sỉ. Ta đây có thể trực tiếp từ ngươi nơi đó mua sao? Kia Nam Nhân hai mắt sáng ngời. Có thể, bất quá ta nơi này không làm bán lẻ, chỉ làm bán sỉ. Ngươi nếu có thể một dương một dương phê, ta đương nhiên có thể bán cho ngươi. Một dương là 36 bình, một dương khởi bán. Thẩm vui mừng nói xong, nam nhân kia trầm mặc hạ, không nói. Vừa rồi có người nghe được hắn hỏi ra cái kia vấn đề thời điểm cũng có chút tâm động, tưởng trực tiếp đến Thẩm vui mừng nơi đó mua, hiện tại nghe nói một dương khởi bán, một dương 36 bình, bọn họ lại từ bỏ cái kia ý niệm. Thẩm vui mừng là cố ý nói như vậy, bán lẻ đơn bình lợi nhuận khẳng định muốn so bán sỉ muốn cao một ít, yêu cầu trả giá lao động cũng càng tiểu, nhưng là nàng phải làm chính là lượng, tổng thể tới giảng vẫn là bán sỉ muốn càng tốt, bởi vì bán sỉ lượng đại. Một cái đơn tử kiếm tiền đều đỉnh không biết đỉnh bán lẻ nhiều ít đơn. Đến ta nơi đó đi mua, liền đến ta chỗ đó đi, ta hiện tại liền đi nàng nơi đó đi bán sỉ, các ngươi mua một giường 36 bình, lập tức cũng uống không xong, phóng nhiều biến chất cũng là lãng phí tiền đúng hay không. Ta hiện tại liền đi bán sỉ, đến lúc đó các ngươi đến ta trong tiệm tới mua liền thành. Lý Tẩu Tử nghe nói thẩm vui mừng nơi này có thể trực tiếp bán sỉ, liền gấp không chờ nổi mà nói. Thẩm vui mừng đệ nhất đơn bán sỉ sinh ý liền như vậy cùng Lý Tẩu Tử làm thành, Lý Tẩu Tử cùng nàng muốn hai dương, tổng cộng là 72 bình. Chân trước mới vừa đi, lại có làm ăn uống cũng tới tìm Thẩm vui mừng bán sỉ, hơn nữa tới người càng ngày càng nhiều. Mới đầu cũng chỉ có Thẩm vui mừng cùng Khương Hiểu Mai đi tìm những cái đó lao bản lại đây dự định bán sỉ, dần dần, liền có một ít xa lạ gương mặt cũng lại đầy bán sỉ. Thẩm vui mừng nhà xưởng còn không có làm lên, làm xa gai nước lại không cần quá cao kỹ thuật hàng lượng. Lúc trước nàng còn sợ hai chính mình nơi này độn hóa quá nhiều, bán không ra đi, không có nhà kho bảo tồn trong nhà sẽ không bỏ xuống được. Hiện tại mới phát hiện, chẳng sợ có tam đài máy ép nước, còn có như vậy nhiều đồng sự hỗ trợ, sinh sản tốc độ vẫn là không đuổi kịp lao bản nhóm tới bán sỉ tốc độ, đừng nói trong nhà không bỏ xuống được, tưởng có chữ hàng khó khăn. Như vậy cũng hảo, như vậy nàng liền có nhiều hơn thời gian đi kiến nhà kho, không cần cứ thế nóng nảy, cũng có thời gian đối nhà xưởng bên kia tiến hành càng tốt quy hoạch. Nhà kho áp lực đã không có, lại có khác vấn đề. Nàng mới vừa bắt đầu làm bình trang sa gai nước, hóa thực mau liền tất cả đều bán sỉ đi ra ngoài, bởi vậy vãn chút tới tìm nàng người chỉ có thể dự định, còn muốn chờ một chút mới có thể tới lấy hóa. Cũng may mắn thầm vui mừng đơn vị người đều tới hỗ trợ, trong nhà lại có tam đài máy ép nước, bình thủy tinh xưởng bên kia lại có thể thực mau mua được đến cái chai cùng nắp bình, làm lên nhưng thật ra thực mau, chẳng sợ dự định. Thành phố Vân Bắc vùng ngoại ô đầy khắp núi đồi đều là sa gai quả. Thẩm vui mừng cũng một bên tiếp tục thu mua, có người mộ danh mà đến bán sỉ, liền có người mộ danh mà đến bán sa gai quả. Tổng thể tới giảng, Thẩm vui mừng sinh ý là làm được thực thuận lợi. Thẩm vui mừng trên cơ bản mỗi ngày đều phải đi một chuyến đi ngân hàng tồn tiền. Trong nhà bốn cái hài tử cũng biết nàng tránh đồng tiền lớn, cũng đều ở vì nàng cao hứng. Thẩm vui mừng cũng chính là mỗi ba ngày liền phải đi tiệm thuốc cùng hương liệu cửa hàng mua cấp sa gai nước trái cây gia vị dùng hương liệu. Nàng riêng chọn cái thứ 7 cấp 4 cái hải tử mỗi người 50 khối tiền tiêu vặt, mang theo bọn họ cùng nhau lên phố, nàng đi mua hương liệu, làm bọn nhỏ chính mình đi mua đồ vật. Hải tử càng lúc càng lớn, thầm vui mừng cũng tưởng sớm một chút bồi dưỡng khởi bọn họ tiền tài ý thức, làm cho bọn họ biết như thế nào phân phối tiêu tiền. Hiện tại trong nhà có điều kiện này. Các ngươi tỉnh điểm hoa, phải biết rằng mà cả, phải biết rằng hóa so tâm ra, hảo, Đường Đường ngươi liền mang theo đệ đệ muội muội bọn họ ở bên này dạo, thời tiết càng ngày càng lạnh. Các ngươi có thể cho chính mình chọn một ít mùa đông xuyên y hề phụ, mụ mụ đến bên trong đi mua hương liệu đi. Thầm vui mừng mang theo mấy cái hải tử đến nam kinh lộ nhất phồn hoa đoạn đường lúc sau, chỉ chỉ nàng trước mặt kia ra tiệm thuốc nói. Hảo! Mấy cái hải tử thật mạnh gật đầu, tiêu vũ đường cũng là một bộ trách nhiệm trọng đại bộ dáng, rất thật dài an hòa chính chính tay. Này hai hải tử nhỏ nhất đến nhiều nhìn chút, trường ăn sẽ chính mình đi theo hắn. Thầm vui mừng đến tiệm thuốc mua hương liệu đi. Mấy cái hải tử liền ở Nam Kinh lộ bên này dạo. trương An Trường Ninh, đã lâu không thấy. Tiểu Hoa đột nhiên chạy tới, nàng phía sau đi theo Tiểu Hoa Nương. trương An Trường Ninh, các ngươi ở chỗ này a, thật xảo, là thật sự đã lâu không thấy. Tiểu Hoa Nương cũng chào hỏi. Trường An thật cao hứng. A di hảo. Đã lâu không thấy A di. Tiểu Hoa tỷ tỷ, đã lâu không thấy, ta cùng Trường Ninh còn nói có rảnh thời điểm hồi trong thôn tìm người chơi đâu. Hành A. Các ngươi có rảnh thời điểm thường xuyên trở về tìm các ngươi tiểu hòa tỷ tỷ chơi. Đúng rồi Trương An, ta nghe nói các ngươi mụ mụ tránh đồng tiền lớn, hiện tại đang làm cái gì xa gai nước trái cây có phải hay không nha? Ta nhìn đến đầu đường cuối ngõ có rất nhiều tiểu hài tử đều ở uống. Ân, cái kia là chúng ta mụ mụ làm. Trương An nói đến cái này liền vô cùng tự hào. Vậy ngươi hai là thật sự nhẹ nhàng, các ngươi mụ mụ tránh như vậy lại tiền, đó chính là cho các ngươi tránh, các ngươi hai chị em về sau sẽ sống rất tốt. Không giống nhà của chúng ta tiểu hoa. Nhà của chúng ta điều kiện không có nhà các ngươi tốt như vậy, chúng ta còn phải hảo hảo nỗ lực, cũng hy vọng về sau các ngươi quá thượng hảo sinh hoạt lúc sau, chớ quên các ngươi tiểu hoa tỷ tỷ, muốn nhiều giúp giúp nàng nha." Tiểu Hoa nương cười nói. Tiêu Vũ Đường cùng Tiêu Vũ chính hiện tại một bên áo lông sạp xem áo lông, cũng nghe tới rồi đang xem dạy đông Trường An Trường An hòa tiểu hoa mẹ con đối thoại. Tiêu Vũ đang có chút nghi hoặc mà nhìn về phía Tiêu Vũ Đường. Kaka Cái kia A Di giống như đang nói chúng ta mụ mụ, vì cái gì nàng chỉ nói mụ mụ là Trường An tỷ tỷ cùng Trường Ninh tỷ tỷ mụ mụ, chưa nói là chúng ta mụ mụ đâu. Chẳng lẽ mụ mụ kiếm tiền sẽ không cho chúng ta hoa sao? Tiêu Vũ Đường nghe được Tiêu Vũ chính hỏi như vậy, sắc mặt trầm trầm. Hắn thích thẩm vui mừng, phi thường thích, hắn cũng thực thích làm thẩm vui mừng con riêng. Đồng thời hắn cũng rất rõ ràng, hắn cũng không phải thẩm vui mừng thân sinh nhi tử, nhưng là chính chính tuổi quá nhỏ. Thẩm vui mừng vừa mới gả tới thời điểm chính chính cũng mới 3 tuổi, như vậy tiểu nhân hài tử nào biết đâu rằng ai là thân sinh ai mà không thân sinh, dù sao hắn kêu thẩm vui mừng mụ mụ liền cho rằng thẩm vui mừng là chính mình thân mụ. Chính chính, chúng ta là nam tử hán đại trợ phu, chúng ta kiếm tiền muốn rửa vào chính mình, không cần rửa kế thừa gia nghiệp, trường an trường ninh đều là nữ hài tử, chúng ta làm nam tử hán muốn cho nữ hài tử, nữ hài tử kiếm tiền so với chúng ta nam tử hán kiếm tiền muốn khó hơn nhiều, chúng ta liền không cần cùng các nàng đoạn đã biết sao." Tiêu Vũ Đường một bộ tiểu đại nhân bộ dáng đối Tiêu Vũ Chính nói. Tiêu Vũ Chính nghe được cái hiểu cái không, nhưng là nhìn Tiêu Vũ Đường cái kia nghiêm túc bộ dáng, hắn vẫn là gật gật đầu. "Được rồi, chúng ta đây đến bên kia đi xem một chút đi." Tiêu Vũ Đường nhìn thấy tiểu hoa nương mẹ con còn ở cùng trường An Trường Linh Liêu, liền nắm Tiêu Vũ Chính tay, đem hắn kéo đến một bên. Ở bên kia là một cái hương hân sạp. Hương hân sạp lão bản nương liếc mắt một cái liền nhận ra Tiêu Vũ Đường. "Là ngươi a?" Ta năm trước giống như liền gặp qua ngươi, đối với ngươi ấn tượng rất sâu, mụ mụ ngươi thực thích đến ta nơi này mua hương hân, vì cái gì sau lại không thấy nàng tới đâu. Lão bản nương hỏi. Tiêu vũ đường nghe được nàng nói như vậy, nhịu nhịu mi. Năm trước dẫn hắn cùng nhau tới cái này hương hân sạp người là Lan Lâm Hương, chính là hiện tại hắn mụ mụ biến thành thẩm vui mừng, hắn muốn như thế nào cùng cái này. Lão bản nương giải thích. Bị Lan Lâm Hương mang đến quá một lần sau, tiêu vũ đường liền nhớ kỹ cái này. Lão bản nương. Năm trước liền thường xuyên ở bên này nhìn thấy nàng, sau lại có đoạn thời gian nghe nói cái này quán chủ về quê kết hôn đi, dù sao hắn không có tái kiến quán nàng. Hiện tại đột nhiên lại gặp được nàng, hắn đoán nàng này hẳn là kết thành hôn trở về một lần nữa bày quán, lại còn có không biết Lan Lâm Hương đã không phải hắn mụ mụ. Lan Lâm Hương trước kia chính là cái này quán chủ đại khách hàng, cái gì Hương Vân đều mua, này lão bản nương thực thích nàng, nhìn dáng vẻ nàng còn đang đợi Lan Lâm Hương tới chiếu cố nàng sinh ý đâu. Nàng sợ là đợi không được. Lan Lâm Hương quá thượng kẻ có tiền sinh hoạt, hiện tại có thể sử dụng đến khởi nhập khẩu hương hân, rốt cuộc coi thường này, đó quán ven đường tử thủ công hương hân đi. Tiêu Vũ Đường nhìn lão bản nương cái kia chờ mong ánh mắt, không muốn cùng nàng giải thích cái gì, tưởng lôi kéo Tiêu Vũ chính tay rời đi, nhưng là hắn lại đột nhiên nghĩ tới cái gì, lại giữ lại. Chương 57, chương 57. A Di, ngươi nơi này có cái gì chợ Miên An thần hương hân sao? Tiêu Vũ Đường hỏi. Chợ Miên An An thần? Kia đương nhiên là có a. Ngươi nghĩ muốn cái gì dạng? Ta nơi này có truyền thống hương hương, có ta ở đây quảng bá cùng người nước ngoài học tinh dầu, massage dùng, còn có túi thơm, hương châu. Này đó mỗi loại ta đều phải, liền phải 25 đồng tiền. Tiêu vũ đường thực dứt khoát. Lão bản nương kiếp sợ. Nàng chính là buôn bán nhỏ, lợi nhuận suất không cao, bán đến cũng không quý. Chẳng sợ trước kia ở nàng nơi này tiêu tiền hoa đến nhất sảng khoái lan lâm hương, cũng không có lập tức mua 25 đồng tiền hương hương. Đường đường. Ngươi là kêu đường đường đúng không? Ngươi không có nói sai. Ngươi thật sự muốn 25 đồng tiền. Đúng vậy, 25 đồng tiền. Tiêu vũ đường vừa nói, một bên đem thẩm vui mừng cho hắn tiền phân ra một nửa bắt được trong tay, một nửa kia nhét trở lại trong túi. Tốt đường đường, ta đây liền chậm rãi cho ngươi thu thập ra tới, bất quá ta loại này công hiệu hóa mang ra tới cũng không nhiều. Hôm nay mang ra tới an thần hơn hương cũng thấu không đến 25 khối, nếu ngươi muốn trợ miên an thần. Ta bên này còn có một cái hoa vải hương gối đầu, cũng là an thần. Hơn nữa cái này gối đầu mới có thể thấu đủ 25 đồng tiền. Ngươi muốn sao? Muốn. A-di ngươi liền tất cả đều giúp ta trang đứng lên đi. Ngươi phải cho ta kiểm tra kiểm tra. Không thể có hư quá thời hạn biến trước. Ta muốn tốt nhất. Tiêu vũ đường dặn dò. Lão bản nương vui vui vẻ vẻ gất đầu. Đi giúp hắn nhặt hóa. Tiêu vũ đang ở một bên lôi kéo Tiêu vũ đường tay. Nhón mũi chân để sát vào lô thay hắn. Kaka. ca. Mụ mụ nói chúng ta ra tới mua đồ vật muốn hóa so tam gia. Đây là nàng thường xuyên tới mua đồ vật cửa hàng, nàng nhất sẽ hưởng thụ sinh hoạt, dùng khẳng định là đồ tốt nhất, nàng đã sớm hóa so tam gia qua, cho nên cái này cửa hàng khẳng định là này phụ cận tốt nhất. Ân, Tiêu vũ chính cũng không biết tiêu vũ đường theo như lời nàng là ai, nhưng là nghe tiêu vũ đường nói cái này cửa hàng là này phụ cận tốt nhất, hắn liền gật đầu. Nhưng mụ mụ nói còn làm chúng ta chém giá mặc cả, ngươi như thế nào không nói dưới đâu không cần chém, chúng ta mua chính mình đồ vật thời điểm chém nữa, ở chỗ này liền không chém giới, chúng ta không chém giới, cái này a Di cao hứng, mới có thể cho chúng ta chọn tốt nhất hóa. Tiêu vũ đường những lời này, nhưng thật ra bị quán chủ nghe được. Đường đường ngươi chính là hiểu chuyện, không hổ là đi theo mẹ ngươi đến ta bên này mua quá đồ vật, ngươi cũng hiểu biết ta tuyệt đối sẽ không hố lao khách hàng, ta khẳng định không thể hố ngươi nha, chém giá loại sự tình này liền có thể tỉnh. Dù sao mẹ ngươi thường xuyên ở ta nơi này mua đồ vật. Nàng hiểu biết ta bán đồ vật giá cả, nếu là ngươi mua đồ vật trở về bị mẹ ngươi mua quý, ta mẹ không được giận ta, về sau không bao giờ tới chiếu cô ta sinh ý lạc. Ta nhưng không nghĩ đắc tội mẹ ngươi, cho nên khẳng định sẽ không nhiều lấy tiền, còn bảo chất bảo lượng, bảo đảm là tốt nhất. Lão bản nương cười nhìn về phía tiêu vũ đường cùng tiêu vũ chính. Cái này là ngươi đệ đệ sao? Ta nghe ngươi mẹ nói ngươi có cái đệ đệ, quá nhỏ, không có dẫn hắn ra tới, cùng ngươi lớn lên rất giống. Đây là ta đệ đệ. Tiêu Vũ Đường đúng sự thật trả lời. Ai nha, thật đúng là ngươi đệ đệ, ta liền nói đâu, như thế nào lớn lên giống như, vừa thấy chính là thân huynh đệ, hai ngươi đều lớn lên rất đẹp. Cảm ơn a gì. Kaka, này đó hương hương ngươi muốn mua trở về cho Ai nha. Tiêu Vũ chính cơ cơ Tiêu Vũ đường tay. Cấp mẹ. Ngao, hào ba. Lão bảng nương một bên cấp Tiêu Vũ Đường trang hương vân, nghe được huynh đệ hai cái đối thoại, lại nở nụ cười. Tiểu Bằng hữu, ngươi còn nhỏ đi. Ngươi không biết mụ mụ ngươi thích cái gì sao? Ca ca ngươi chính là rõ ràng thật sự, mụ mụ ngươi là cái rất có sinh hoạt phẩm chất người. từ trước liền thường xuyên ở ta này mua đồ vật, các ngươi từ ta nơi này mua hương hân trở về cho nàng, nàng khẳng định thật cao hứng. Ta nhớ rõ từ trước mụ mụ ngươi mang ngươi ca lại đây thời điểm, ngươi ca còn khinh thường đâu, mặc kệ mụ mụ ngươi nói như thế nào thích hương hân là phẩm chất sinh hoạt một cái biểu hiện, ngươi ca chính là không nghe, không ngẩng đầu, không co hứng thú, làm mụ mụ ngươi thực phát sở. Hiện tại ngươi ca thế nhưng chủ động chạy tới mua hương hân trở về cho các ngươi mụ mụ, đã nói lên này thật là cái thứ tốt, ca ca ngươi cũng đã hiểu, mụ mụ cái này không ngừng có thể thu được lễ vật, cũng không cần phát sầu. lão bản nương cũng là cái nói nhiều, trang hảo mấy vại hân hương, hương phấn, bắt đầu đi trang túi thơm thời điểm nói. Tiêu vũ đường nhịu như mày, hắn này đó lễ vật không phải mua trở về cấp lan lâm hương, cũng không phải vì hướng cái gọi là phẩm chất sinh hoạt cùng tiểu tư dựa sát, càng không phải vì làm lan lâm hương không phát sầu. Hắn hôm nay đến bên này sợ làm hết thể cùng Lan Lâm Hương đều không có nửa điểm quan hệ, hắn trong miệng theo như lời mẹ là thầm vui mừng. Lão bản nương rõ ràng đã hiểu lầm, nhưng là hắn không nghĩ giải thích. Được rồi, đây là huân hương phấn, ngươi lấy về đi, các ngươi mụ mụ biết như thế nào điểm, nơi này còn hữu dụng gạo nếp làm dính thuốc nước tiểu Dương Châu, ta cho ngươi tràn một chút. Đúng rồi, mẹ ngươi hôm nay như thế nào không có cùng ngươi cùng nhau tới đâu. Nàng chính là thích nhất đi dạo phố, kết quả mấy ngày nay cũng chưa thấy nàng liền mua Hương hân đều làm ngươi tới giúp mua a. Mai tỷ, ngươi hôm nay thật đúng là có thể liêu a, ngươi cùng đứa nhỏ này liêu nhiều như vậy, có thể hay không chậm trễ sự đâu, ngươi vẫn là chạy nhanh đem đồ vật bao hảo đi, thứ này cũng không ít, suốt 25 đồng tiền đâu, nhưng có khác cái gì sai sót. Bên cạnh bày quán bán xà phòng thơm lão bản nương hướng về phía Hương hân cửa hàng lão bản nương sử đưa mắt ra hiệu nói. Hương hân phô lão bản nương không thấy hiểu nàng là có ý tứ gì. Ngươi yên tâm đi, ta làm này hành làm lâu như vậy Đóng gói cái đồ vật mà thôi, sẽ không chậm trễ chuyện này, hắn mụ mụ là ta lao khách hàng, ta có chút tưởng nghiệm, liền muốn hỏi một chút. Ta thật là thật lâu chưa thấy được mẹ nó. Các ngươi mụ mụ đâu? Chúng ta mụ mụ liền ở. Chính chính, ngươi đến trường An Trường Ninh bên kia đi, giúp các nàng chém chém giá, trường An Trường Ninh ra mặt mỏng, không dám cùng người ta nói quá nói nhiều, ngươi là nam tử hán, ngươi đi bảo hộ các nàng giúp các nàng. Tiêu vũ đường đánh gãy tiêu vũ chính, cũng tưởng chi khai tiêu vũ chính. Tiêu vũ đúng là cái thực nghe ca ca tỉ tỉ lời nói, đối tiêu vũ đường chính là duy mệnh là tử, liền hướng tới trường an trường ninh bên kia chạy tới. Tiêu vũ đường xem giống hương hân quán lão bản nương. A di, ta ba ba mụ mụ đã ly hôn, trước kia mang ta tới ngươi nơi này mua đồ vật cái kia mụ mụ đã không phải chúng ta mụ mụ, chúng ta có tân mụ mụ, ta mua này đó hương hân chính là mua trở về tặng cho chúng ta tân mụ mụ, chúng ta tân mụ mụ gần nhất công tác phi thường hội, luôn là ngủ không hào giác, cho nên ta mới tưởng cho nàng mua này đó. Tiêu vũ đường trực tiếp đem này đó tất cả đều nói cho hương huân quán lao bản nương. Cũng không biết vì cái gì, đem cha mẹ ly hôn, thầm vui mừng thành hắn tân mụ mụ chuyện này nói ra thời điểm, hắn chỉ cảm thấy thực vui vẻ. Vừa rồi hướng hương huân quán lao bản nương nói này đó chỉ là tưởng cùng nàng giải thích giải thích, làm nàng về sau không cần lại hiểu lầm, hắn cũng không nghĩ tới, nói ra thế nhưng có loại chia sẻ vui sướng cảm giác. Hắn là thật sự thích thầm vui mừng. A hương huân quán lao bản nương nghe được hắn nói như vậy có chút xấu hổ. Hóa ra nàng vừa rồi nói nhiều như vậy, thế nhưng là vẫn luôn ở cái này tiểu nam hài miệng vết thương thượng giải mối. Nàng có chút xin lỗi, tổng cảm thấy chính mình thương tổn tiêu vũ đường, lại phát hiện tiêu vũ đường tựa hồ thực vui vẻ, khỏe miệng đều là gợi lên tới. Đường đường, ngươi hương hân ta cho ngươi bao hảo, đây đều là ngươi muốn an thần trợ miên, sử dụng phương pháp ta dán ở trên thân bình, ta lại đưa ngươi mấy cái để thần tỉnh não túi thâm đi, đều cho ngươi trang ở bên trong. Hương hân quán lao bản đường, có chút xin lỗi. Liền tưởng đưa vài thứ, giữa đường hiểm. A Di, cái này không tốt lắm đâu. Không có việc gì, ngươi lấy về đi cho ngươi tân mụ mụ dùng. Hảo, tiêu vũ đường cái này không khách khí. Hắn dẫn theo lão bản nương giúp bao tốt một đại bao hương hân, hướng tiệm thuốc bên kia đi đến. Hương hân quán quán chủ nhìn đến hắn đi xa bóng dáng, còn có chút tự trách, chính mình thật là quá không lựa lời, cũng không trước hỏi thăm rõ ràng, liền tùy tiện nói lung tung. Bên cạnh bán xả phòng thơm cái kia tuổi trẻ nữ nhân hướng về phía nàng thở dài. Mai tỷ ta vừa rồi không phải đã dùng ánh mắt ý bảo quá ngươi, yêu ngươi không cần nói nữa sao? Ngươi như thế nào còn tiếp tục nói đi? Ta cũng không biết ta, ta như thế nào biết ngắn ngủn thời gian, cái kia nam hải trong nhà đã xảy ra như vậy đại biến cố, ta phải biết rằng, ngươi đánh chết ta, ta cũng sẽ không nói à. Được rồi ngươi cũng không cần tự trách, ngươi cũng không phải cố ý, nam hải thoạt nhìn thực hiểu chuyện. Hắn cũng sẽ không bởi vì chuyện này não. Sa phong thơm quán quán chủ nói. Bên cạnh mấy cái bảy quán cũng nhịn không được nói hai câu. Nam Hải là thực hiểu chuyện. Các ngươi không phát hiện hắn ở chiếu cố chính hắn đệ đệ cảm xúc sao. Hắn đệ đệ hình như là không hiểu chính mình cha mẹ ly hôn sự tình. Cũng không biết chính mình mụ mụ thay đổi cá nhân đi. Vừa rồi Mai Tỷ ở chỗ này hỏi bọn hắn mụ mụ vì cái gì không có tới thời điểm. Hắn liền đem hắn đệ đệ cấp chi đi rồi. Là thực hiểu chuyện có phải hay không gia đình xuất hiện quá biến cố hải tử đều trưởng thành sống đâu, nhà ta kia tiểu tử tuổi cùng hắn không sai biệt lắm, cả ngày chỉ biết xảo làm ta cho hắn mua món đồ chơi, người cùng người thật là không giống nhau. Bất quá hắn như vậy gạt đệ đệ có thể gạt bao lâu đâu. Hắn đệ đệ ở một ngày một ngày lớn lên, một ngày nào đó sẽ biết chính mình mụ mụ không phải thân sinh đi. Ai biết được, khả năng cái kia nam hải chính mình cũng có thể nghĩ đến điểm này đi, nhưng là loại chuyện này có thể nhiều dấu một ngày là một ngày sau. Tiêu vũ đường dẫn theo một đại bao hương hân trở lại tiệm thuốc cửa thời điểm. Tiêu vũ chính cũng đi theo trường an trường ninh cùng nhau cùng tiểu hoa mẹ con liêu đi lên. Mỗi người 50 khối, các ngươi mụ mụ cho các ngươi nhiều như vậy tiền tiêu và sao. Tiểu hoa nương mở to hai mắt nhìn. Đúng vậy, chúng ta mụ mụ nói đây là làm chúng ta quản lý tài sản năng lực. Đây là rất quan trọng năng lực. Tiêu vũ chính thực nghiêm túc mà nói. Tiêu vũ đường đầy mặt khuôn mặt lưu sầu, rất là nghiêm túc, nhanh hơn bước chân vọt qua đi. Chính Chính Ngươi như thế nào lão lấy mụ mụ đưa tiền chuyện này tới nói đi, ngươi không phải tưởng trở thành một cái họa ra sao? Ngươi không phải thực dụng công ở học vẽ tranh sao? Ngươi về sau muốn chính mình kiếm tiền? Không thể luôn là trông cậy vào mụ mụ. Ngươi một nam hài tử luôn muốn hoa mụ mụ tiền, thực không tiền đồ. Ngươi về sau không thể như vậy tưởng. Ngươi muốn cảm thấy tổng hoa mụ mụ tiền là không đúng, là không tiền đồ. Ngươi muốn nỗ lực trở thành một cái họa ra, chính mình tránh. Tiêu vũ đường một kích động. Liền kêu đến lớn tiếng chút. Tiêu vũ chính khiếp sợ, ca ca vẫn là lần đầu tiên đối hắn như vậy hung, hắn sợ tới mức trốn đến trường an phía sau, dò ra cái đầu nhỏ tử tới, cũng không dám nhìn thẳng tiêu vũ đường. Tiêu vũ đường một tay sách theo hương hân, một cái tay khác đem tiêu vũ đang từ trường an phía sau cấp sách ra tới. Ngươi nghe được ta nói sao? Ta nói ngươi là nam tử hán đại trợ phu, ngươi đến rửa vào chính mình. Mụ mụ một nữ nhân làm buồn bán nhiều vất vả, nàng muốn chiếu cố trường an trường ninh đã thực vất vả. Ngươi có thể hay không liền không cần lại cho nàng ra tăng gánh nặng, ngươi liền sẽ không đau lòng mụ mụ sao? Ngươi về sau không được nhắc lại mụ mụ cho ngươi tiền sự tình, ta cũng không cho ngươi muốn mụ mụ tiền. Thẩm Vui mừng ở tiệm thuốc chọn 10 nhiều loại hương liệu, đều tuyển phẩm chất tốt nhất, mới vừa kết xong trướng liền nghe được Tiêu Vũ Đường ở bên ngoài kêu, tựa hồ đang mắng Tiêu Vũ chính. Thẩm Vui mừng sợ bọn nhỏ xảo lên, vội vàng dẫn theo hương liệu chạy ra. Ra tới liền nhìn tiểu hoa mẹ con. Tiểu Hoa, tiểu Hoa nương Các ngươi cũng ở chỗ này a hảo xảo. thẩm vui mừng chào hỏi. Đúng vậy hảo xảo, ở chỗ này nhìn thấy các ngươi, ta nhìn đến trường an trường ninh liền tới đây chào hỏi một cái tâm sự. Ta vừa rồi còn nói đâu, trường an trường ninh có ngươi như vậy nương cũng thật hạnh phúc. Ta cũng thực hạnh phúc. Chúng ta mụ mụ nhưng hảo. Tiêu vũ chính ngẩng đầu nói. Tiêu vũ đường một phen đem hắn kéo qua tới, nhưng là làm cho thẩm vui mừng mặt, hắn lại không hảo nói cái gì nữa. thẩm vui mừng nghĩ đến vừa rồi nàng ở tiệm thuốc thời điểm nghe được những cái đó, tiêu vũ đường lời nói, lại nhìn đến tiêu vũ đường hiện tại phản ứng, lập tức đoán được cái gì. vì thế nàng một phen đem tiêu vũ đang từ trên mặt đất bế lên tới. chúng ta chính đang lúc nhiên hạnh phúc, còn có chúng ta đường đường, các ngươi bốn cái đều sẽ thực hạnh phúc, bởi vì các ngươi đều là ta hài tử, ta đều sẽ đối với các ngươi hảo a. mụ mụ tốt nhất. tiêu vũ đang bị thẩm vui mừng ôm vào trong ngực, liền ôm thẩm vui mừng cổ, ở trên mặt nàng hôn một cái. thẩm vui mừng bị tiểu gia hỏa cho cười. Các người mua thứ gì sao? thẩm vui mừng hỏi. Chúng ta mua giày bông còn có áo lông. Cho chính mình mua, cũng cấp mụ mụ mua, mụ mụ xuyên 36 mã giày. Chúng ta mua này xong chính là 36 mã, bỏ thêm rất dày rất dày đung, nhưng ấm áp. Trường ăn nói. Ta còn không có mua đồ vật tiêu vũ chính nhìn đến trường an trường ninh đều cấp thẩm vui mừng mua đồ vật. Chính mình không có mua, liền cúi đầu. thẩm vui mừng hôn hôn hắn gương mặt. Không nóng nảy, dù sao tiền mụ mụ đã cho các người. Như thế nào phân phối liền xem các ngươi chính mình? Cảm ơn trường An trường Ninh, bất quá về sau cho các ngươi lấy tới hoa tiền, các ngươi liền cho chính mình mua đồ vật liền hảo, không cần cho ta mua. Chúng ta hoa không xong. Mẹ, ta cho ngươi mua một ít lưu vân, đều đặt ở nơi này, còn mua một cái chợ miên gối đầu. Mẹ gần nhất công tác quá mệt mỏi bật quá, đều không có có thể hảo hảo nghỉ ngơi, có mấy thứ này có thể ngủ ngon một ít. Tiêu vũ đường cũng đem chính mình đồ vật lấy lại đây cấp thẩm vui mừng xem. Hảo. Cảm ơn ngươi A đường đường, cảm ơn các ngươi bọn nhỏ. Các ngươi còn tưởng dạo địa phương nào sao? Mụ mụ còn có cái gì yêu cầu mua sao? Hương liệu mua toàn sao? Tiểu vũ đừng hỏi. Đến bên kia thực phẩm phụ cửa hàng lại mua một ít hương liệu. Tiểu hoa tiểu hoa nương, thật vất vả các ngươi tới một lần trong thành. Hôm nay đến nhà của chúng ta đi chơi chơi đi. Thầm vui mừng nhìn về phía tiểu hoa mẹ con nói. Hảo A, hai người cũng không khách khí. Thầm vui mừng đến thực phẩm phụ cửa hàng lấy lòng hương liệu. Mấy cái hài tử nhìn đến trên tay hắn dẫn theo như vậy nhiều đồ vật, cũng không nghĩ lại đi dạo, liền lôi kéo nàng một khối trở về. Tiểu hoa nương cũng không làm nhìn, thầm vui mừng đều mời nàng về đến nhà đi đi chơi, nàng liền chủ động lại đây giúp thầm vui mừng để đồ vật. Trở lại quế hương thôn đại hỏe thụ bên kia thời điểm, nghe được đại hỏe dưới tảng cây có rất nhiều người đang nói chuyện thầm vui mừng. Tiểu thầm gần nhất thật sự tránh rất nhiều tiền đâu, ta phía trước nghe nói nàng lập tức liền đi mua đất kiến nhà xưởng, còn cảm thấy nàng quá xúc động cũng không biết xa gai nước trái cây có thể hay không bán được ra ngoài, liền trước kiến, sợ nàng lô vốn đâu hiện tại xem ra là ta nhiều lo lắng, tiểu thẩm là thật là có bản linh A. kia đương nhân A, nàng thoạt nhìn liền rất thông minh. Chính là hiện tại tránh đồng tiền lớn, cũng không biết nàng như thế nào đối đại bốn cái hài tử, nói như thế nào đều là hai cái thân sinh, hai cái phi thân sinh. Trong nhà không có gì tiền nhưng thật ra hảo thuyết, dù sao đều là cho ăn cấp xuyên cấp dùng đưa lên học, kiếm tiền nhiều, bất công liền rõ ràng. Cũng không phải là a, người muốn không có tiền, cấp đứa nhỏ này một góc tiền, đứa bé kia 8 phân tiền, khác biệt đều không lớn, nhưng là nếu rất có tiền, cấp đứa nhỏ này một vạn khối, cấp đứa bé kia 8.000 thối, này chênh lệnh có thể to lắm. Hùng chi muốn thật sự có rất nhiều tiền, người cũng không có khả năng thật sự cho chính mình phi thân sinh hải tử như vậy nhiều đi. Cũng không phải là a, đỉnh đầu thượng có 10 đồng tiền thời điểm cấp con riêng một khối tiền cũng sẽ không đau lòng, nhưng nếu đỉnh đầu thượng có một vạn khối, phải cho con riêng một nghìn khối liền đau lòng nhưng là toàn cho chính mình thân sinh hải tử liền sẽ không đau lòng chính là đưa tiền cái này tỷ lệ giống nhau tiền càng nhiều bất công liền càng rõ ràng về sau kia bốn cái hải tử sợ là sẽ nháo lên cũng sợ đường đường chính chính đối tiểu thẩm phê bình kín đáo như thế nào phê bình kín đáo không phê bình kín đáo kia lại không phải thân sinh tiểu thẩm cho bọn hắn là tình cảm không cho là bổn phận ta nhưng thật ra cảm thấy đều không phải thân sinh hải tử còn đi mơ ước tiểu thẩm kiếm tiền kia mới không đối đâu. Tiêu Vũ Đường nghe đến mấy cái này lời nói, mày khẩn lên. Tiêu Vũ chính còn vẻ mặt đơn thuần đáng yêu bộ dáng, hẳn là còn không có phản ứng lại đây. Thẩm vui mừng sờ sờ hai cái nam hài đầu một chút, nhìn về phía đám kia nghị luận hàng xóm nhóm. Các ngươi này nói cái gì đâu? Cho dù là thân sinh hải tử đều rất khó làm được xử lý sự việc công bằng. Xem đại gia tuổi này, đều không phải con một đi, trong nhà huynh đệ tỷ muội khẳng định đều nhiều. Các ngươi cha mẹ chẳng lẽ thật sự có thể làm được công bằng công chính sao? Thân sinh đều như thế vũng chi khác. Ta chẳng sợ đối trường An Trường Ninh, ta cũng không dám bảo đảm ta là công bằng. Ta chỉ có thể nói, thụ chi lấy cá, không bằng thụ chi lấy cá, kiếm tiền làm bọn nhỏ quá thượng càng tốt sinh hoạt, tiếp thu đến càng tốt giáo dục, trở thành càng ưu tú người, không phải trực tiếp cho bọn hắn tiền. Nếu là trực tiếp cho bọn hắn tiền, không hảo hảo bồi dưỡng bọn họ, bọn họ luôn có miệng ăn núi lở một ngày. Ta sẽ hảo hảo bồi dưỡng nhà của chúng ta bốn cái hài tử, bọn họ đều sẽ là thực ưu tú hài tử. Về sau chẳng sợ không có ta, bọn họ cũng sẽ quá rất khá. Chẳng sợ không kế thừa ta tài sản, cũng quá rất khá. Giống như đường đường, hắn hiện tại khảo niên cấp đệ nhất, về sau khẳng định là thực ưu tú sinh viên. Đây là ta bồi dưỡng ra tới, cũng là ta cho hắn lớn nhất tài phú, mà không phải tiền bản thân. Chúng ta có thể hay không không cần trực tiếp lấy tiền tới nói sự à? Thật vui mừng đi lên liền rồi. Đại hòe dưới tàng cây người đều ngốc, ban ngày ở sau lưng nghị luận người, bị người đương trường gặp được vốn là thực xấu hổ, chúng chi thẩm vui mừng còn dỗi bọn họ. Thẩm vui mừng lời này thật đúng là làm người vô pháp phản bác. Nếu là nàng nói thẳng nàng tuyệt đối công bằng công chính, kia ai đều sẽ không tin, đều có thể phản bác trở về, bởi vì không có người sẽ tin tưởng có người có thể đối chính mình con riêng, có thể giống đối chính mình thân sinh hải tử giống nhau tốt. Nàng muốn thật như vậy nói, sẽ không có người tin. Hơn nữa đại gia cũng sẽ cảm thấy nàng dối trá, nói không chừng còn bởi vậy làm nàng cùng hai cái con riêng quan hệ xuất hiện ngăn cách. Chính là nàng trực tiếp liền nói không ai có thể tuyệt đối làm được công bằng công chính, có thể cãi lại nói đều bị nàng veo ở ngọn nguồn, cái này làm cho bọn họ còn có thể nói cái gì. Hùng chi thẩm vui mừng nói không phải không có đạo lý. Từ trước Lan Lâm Hương mang tiêu vũ đường thời điểm, tiêu vũ đường khảo thí thành tích chính là toàn niên cấp đếm ngược đệ nhất, ở trường học cũng luôn là cùng đồng học đánh nhau nháo mâu thuẫn. Như vậy hài tử về sau nếu là nghĩ tới thực tốt sinh hoạt, hoặc là chính là có bản lĩnh chính mình đi kiếm tiền, như vậy liền rửa kế thừa ra sản. Liền tiêu vũ đường trước kia dáng vẻ kia, khẳng định thành không được châu đáu, hắn có thể đi nơi nào học kiếm tiền đâu. Lan Lâm Hương làm một phần kế toán sống, tránh không đến bao nhiêu tiền, tiêu sơn hà càng không cần phải nói. Dù sao đứa nhỏ này nếu là làm Lan Lâm Hương mang, chỉ định là phế đi. Hiện tại nhưng không giống nhau, hiện tại tiêu vũ đường chính mình có tiền đồ. Về sau muốn thật có thể thi đậu đại học, tiêu càng đến không được, này thật là thẩm vui mừng cho hắn lớn nhất tài phú. Thẩm vui mừng những lời này không chỉ có làm cây hoẹ già hạ nói chuyện phiếm người vô pháp phản bác, cũng nghe đến tiêu vũ đường thể sắc và tinh thần thoải mái. Thẩm vui mừng cũng bất đồng bọn họ nói như vậy nhiều, tựa như tiểu hoa mẹ con còn có bốn cái hài tử cùng nàng một khối về nhà. Hôm nay sân còn có không ít lão bản lại đây dự định xa gai nước, tiêu Sơn Hà cùng Trương Quế Phân mang theo thẩm vui mừng đồng sự vội ép nước. Vội khai đơn tử vội lấy tiền. Thầm vui mừng mang theo tiểu hoa mẹ con cùng bọn hắn chào hỏi, lại kêu mấy cái hải tử đến một bên chơi, nàng liền cùng tiểu hoa nương cùng nhau đến phòng bếp đi nấu cơm. Vui mừng, người đối với người hai cái con riêng thật tốt, còn ở cây hỏe già hạ nói kia phiên lời nói, người hai cái con riêng nghe được khẳng định sẽ thật cao hứng. Liền không nói chính chính, chính chính còn quá tiểu, hắn chưa chắc có thể nghe hiểu được, dù sao đường đường khẳng định thật cao hứng. Ta nói những cái đó cũng không phải vì làm cho bọn họ cao hứng, đó là lòng ta chân thật ý tưởng. Ta liền hy vọng bốn cái hài tử nhân sinh có thể bởi vì ta mà trở nên càng tốt. Thầm vui mừng cười, liền đem trang rau xanh rổ đưa qua đi cấp tiểu hoa nương, ngươi giúp ta trích cái này, ta đi băm sương sườn. Hành A. Tiểu hoa nương tiếp nhận rau xanh rổ. Bất quá vui mừng, ngươi sẽ không sợ tốn công vô ích sao. Rốt cuộc kia hai đứa nhỏ cũng không phải ngươi thân sinh hài tử, ngươi như vậy đào tim đào phổi. Bọn họ chưa chắc sẽ nhớ rõ ngươi hảo Ta trong thôn kia Trần Cô Tử còn không phải là Nàng cả đời đều không có gả chồng Nhận nuôi hai cái con nuôi Một phen phân một phen nước tiểu lôi kéo đại Kết quả kia hai cái con nuôi trưởng thành Có thể kiếm tiền Liền trở về tìm bọn họ thân sinh cha mẹ đi Trần Cô Tử sinh bệnh bọn họ cũng chưa tới xem một cái Ta không để bụng này đó Ta chính mình có hai cái thân sinh nữ nhi Ta cũng không chống cậy vào đường đường chính chính Cho ta dưỡng lao tống trung Ta liền tận lực đem bọn họ đổi dưỡng thành có năng lực, có đảm đương, có trách nhiệm tâm hảo hài tử, mặt khác ta không cầu. Nói cũng là, ngươi như vậy có bản lĩnh, ngươi cũng không phải muốn rửa hài tử ngươi. Bất quá cái kia chính vừa lúc giống còn không biết hắn không phải chính ngươi thân sinh hài tử đâu, hắn giống như vẫn luôn cảm thấy chính mình chính là ngươi thân sinh, vạn nhất có một ngày hắn đã biết làm sao bây giờ đâu. Ta liền sợ hài tử trong lòng có chênh lệch. Ân thẩm vui mừng nghe tiểu hoa nương nói như vậy, cũng như như mày. Kỳ thật tiểu hoa nương gánh nói cũng là nàng lo lắng. Gần nhất tiêu vũ đang cùng nàng là càng ngày càng hôn, này đối nàng tới giảng đương nhiên là đáng giá cao hứng sự tình. Tốt nhất tiêu vũ chính có thể chân chính đem nàng trở thành thân mụ, có thể không duyên cớ thêm một cái đem chính mình đương thân mụ nhi tử, ai không vui? Chính là này hiển nhiên thực không có khả năng. Rốt cuộc người chung quanh đều đã biết nàng không phải tiêu vũ chính thân mụ, chẳng sợ nàng không nói, chẳng sợ hiện tại tiêu vũ chính cũng không biết, một ngày nào đó hắn cũng sẽ từ người khác trong miệng nghe được. Biết chân tướng, nàng sợ chính là tiêu vũ đang từ tới cũng chưa nghĩ tới chính mình không phải thân sinh, ở từ người khác trong miệng nghe nói kia một khắc sẽ không tiếp thu được hiện thực. Không cần lo lắng, ta liền tìm cái thời gian trực tiếp cùng chính chính nói rõ ràng, làm hắn từ nhỏ liền biết hắn không phải ta thân sinh, như vậy tổng hảo quá hắn ở người khác trong miệng nghe được. Nói chính là, ta cũng cảm thấy đây là cái ý kiến hay, tự mình nói cho hắn tổng hảo quá làm hắn từ người khác nơi đó biết, bất quá chính chính hắn thật sự có thể tiếp thu sao. Ngươi muốn như thế nào cùng hắn nói à, hai tử hiện tại như vậy thích ngươi, hắn sao có thể tiếp thu được. Ta lại nghĩ cách. Ta liền trước không nói cái này, đúng rồi tiểu hoa nương, ta có sự tình muốn hỏi ngươi. Thẩm vui mừng nói sang chuyện khác. Nàng hôm nay đem tiểu hoa nương mời về đến nhà tới, cũng không phải là vì cùng nàng tán gấu liên lạc cảm tình, nàng có chuyện quan trọng muốn hỏi. chương 58 chương 58 Gì? Ta cách vách thôn bảy giang thôn không phải đào ra gỗ muôn sao? Sau lại thế nào? Ngươi cũng đừng nói. Tiểu Hoa Nương nghe được thẩm vui mừng hỏi cái này, mặt liền suy sụp xuống dưới. Từ trước đội sản xuất còn ở thời điểm, ta thôn đội sản xuất cùng bọn họ thôn hàng năm đều ở tranh tiên tiến tập thể, hàng năm đều là ta thôn đạt được, bọn họ còn không phục. Ngươi nói bọn họ có phải hay không không nói đạo lý, ta đội sản xuất có thể đạt được tiên tiến tập thể, đó là ta thôn người cần lao chịu làm, thông qua chính mình lao động đạt được, bọn họ đội sản xuất người chính mình không chăm chỉ, không thể làm, còn có mặt mũi tới không phục. Hiện tại Hảo, bọn họ thôn đào ra gỗ mùn, toàn bộ thôn cùng nhau phát tài, đem năm đó đội sản xuất còn ở thời điểm tích toán khí lập tức đều phát tiết ra tới, ngược lại là lại đây cười nhạo chúng ta thôn nghèo. Người nói ông trời có phải hay không không công bằng đâu. Cần cù chăm chỉ làm không nhất định có thể quá được với Hảo sinh hoạt, giống bọn họ dường như một hộ so một hộ lười, ngược lại là có như vậy tốt vận khí có thể đào đến như vậy đáng giá đồ vật, ta nghĩ đến bọn họ thôn người hiện tại nhìn thấy chúng ta thời điểm kia phó sắc mặt, ta liền khí. Hảo, tiểu hoa nương, hai ta đừng tức giận, sinh khí thương thân. Thầm vui mừng cấp tiểu hoa nương đổ chén nước, đưa qua đi cho nàng, bất quá tẩu tử, bọn họ thôn liền ở ta thôn cách vách, bọn họ thôn có thể phát hiện gỗ mun, có hay không khả năng chúng ta thôn dưới nền đất cũng trôn có đâu. Lý chủ nhiệm hắn có mang ta thôn người đi tìm sao? Có đi đi tìm, lúc ấy ta công công hắn cũng là như vậy tưởng, ngay cả đêm mang theo trong thôn thanh tráng năm đi tìm, tìm Hảo một thời gian cũng chưa tìm. Cho nên ta thôn là xác định đã không có. Chính là bởi vì chuyện này, cách vách thôn mỗi lần nhìn thấy ta thôn người lại không thể thiếu vài câu chào phúng. Bọn họ ta thôn người còn muốn học bọn họ rửa gỗ nuôn kiếm tiền đâu? Quả thực là si tâm vọng tưởng. Còn nói cái gì bọn họ thôn có thể phát tài? Đó là tổ tiên tích đức. Ta thôn phát không được tài, khẳng định là làm cái gì chuyện trái với lương tâm. Ngươi nói loại này lời nói bọn họ nói ra có tức hay không người? Kia ta thôn có thể làm việc khác nhau, dù sao không để ý tới bọn họ là được. Bọn họ càng là nói chúng ta càng là thuyết minh bọn họ vô dụng. Thuyết minh chỉ có thể dựa vào ông trời cấp vận may ăn cơm. Ngươi nói đúng không? Chỉ cần chúng ta có thể tìm được thích hợp làm sự tình, lâu dài làm sự tình, cần cù chăm chỉ làm, thành thật kiên định kiếm tiền, tế thủy trường lưu tích lũy xuống dưới. Một ngày nào đó ta thôn cũng có thể đủ lại lần nữa vượt qua bọn họ. Bọn họ thôn hiện tại là dựa vào gỗ nung kiếm tiền, chính là gỗ nung tổng hội bị đào quang đúng không? Lời tuy nhiên nói như vậy, chính là bọn họ thôn phát hiện gỗ rất nhiều. Bọn họ còn không phải dùng một lần bán, mỗi lần bọn họ đều chỉ bán một chút, đào ra gỗ muôn đủ bọn họ ăn được thật tốt nhiều năm. Ta thôn bên này liền không giống nhau, ta thôn từ trước không đều là loại cao lương sao, hiện tại cao lương giá cả một năm so một năm thấp, hơn nữa có bao cát, muốn loại lên liền càng khó. Ta thành phố Vân Bắc bên này đều là bờ cát hoa mạc, loại không được mặt khác đồ vật, chẳng sợ chúng ta cần củ chăm chỉ làm, chưa chắc liền thật có thể loại ra nhiều ít đồ vật tới. Cho nên ta vừa rồi mới nói muốn tìm được thích hợp ta làm sự tình a, cao lương không hảo loại, đã nói lên không thích hợp, ta cảm thấy loại sa gai quả nhưng thật ra rất thích hợp. thẩm vui mừng nói. Sa gai quả. Tiểu hoa nương nghe thẩm vui mừng nói như vậy, đột nhiên hai mắt sáng ngời. thẩm vui mừng gật gật đầu. Đúng vậy, loại sa gai quả. Sa gai quả thứ này ở ta thành phố Vân Bắc vùng ngoại thành, đầy khắp núi đồi đều là, đối chúng ta tới giảng, đó chính là một loại quả dại, còn không thể ăn cho nên từ trước không có người nghĩ đi loại. Hiện tại ta bên này hàng năm đều thu mua sa gai quả, ta thôn người liền có thể trồng ra bán cho ta nha. Phải không? Ngươi thật sự sẽ vẫn luôn thu sao? Nếu ngươi vẫn luôn thu cái này quả tử nói, chúng ta trở về loại là cái không tồi lựa chọn. Sa gai quả chính mình trường đều có thể trường hảo, căn bản không cần như thế nào xử lý bờ cát, hoang mạc có thể loại, còn không sợ báo cát, kia nhưng thật ra so loại cao lương nhẹ nhàng một ít. Đúng vậy. Ngươi có thể trở về cùng lý chủ nhiệm nói nói, lại cùng ta trong thôn người ta nói nói. Ta thấp cổ bé họng, ta hồi trong thôn nói cũng chưa chắc có người nghe, chính là lý chủ nhiệm là ta thôn chủ nhiệm, ngươi làm hắn tới nói, ta thôn khẳng định sẽ có người nghe, sẽ đi loại. Chính là xa gai quả muốn loại 3 năm mới có thể đủ kết quả, tại đây 3 năm thời gian là tránh không đến tiền, muốn dựa loại xa gai quả tới kiếm tiền nói phải chờ 3 năm, nhưng là đại gia có thể đối ta có tin tưởng. Ta nhả máy 3 năm lúc sau cũng như cũ sẽ vẫn luôn khai đi xuống. Hành a, ta đây trở về cùng ta công công nói, làm hắn đem tin tức chuyển xuống đi. Vui mừng ngươi không cần cùng ta nói như vậy nhiều, gai quả nhiều ít năm có thể kết quả, thành phố Vân Bắc còn có người không biết sao. Dù sao ta trong thôn đất hoang rất nhiều, có bờ cắt liền cao lương đều loại không được, càng đừng nói loại những thứ khác, không cũng là không, lấy tới loại gai cũng sẽ không lãng phí mà, chờ cái 3 năm thời gian mà thôi. Tổng hảo quá làm mà không a Là cái dạng này, ngươi cũng có thể làm lý chủ nhiệm cùng đại gia nói sa gai không sợ gió cát, nếu là loại cao lương gió cắt đại chút thổi qua tới, mầm đều đổ, không thành sống. Loại sự tình này từ trước ta nhưng không thiếu gặp được quá, có thể hảo hảo cao lương một trận gió cắt liền quát đã chết. Loại sa gai liền sẽ không có như vậy phiền não sa gai nó sẽ không sợ gió cát, lại đại gió cắt chúng nó cũng có thể sống. Hơn nữa sa gai có phòng sa hiệu quả, Ở nhà mình ruộng chung quanh loại thượng vài vòng Sagai, cũng có thể đủ cho chính mình hoa màu phong hộ. Tả hữu sẽ không quá mệt là được, ba năm lúc sau còn có thể bán quả tử kiếm tiền, đúng không? Thầm vui mừng cười nói. tiểu hoa nương gật gật đầu. Đúng vậy, ta sẽ trở về hảo hảo cùng ta công công nói nói. Người nói rất đúng, cách vách thôn hiện tại là có Gomun, nhưng là gỗ Gomun có thể bọn họ đào nhiều ít năm. Chờ đào hết bọn họ liền gì cũng chưa, nhưng là chúng ta loại Sagai, chỉ cần chờ cái ba năm mà thôi. Ba năm lúc sau là có thể một năm một năm mà kiếm tiền, đến lúc đó ta cũng muốn mang ta thôn người chạy đến cách vách thôn đi chào phúng bọn họ. Thật vui mừng nhìn tiểu hoa nương cái kia chờ đợi biểu tình, nhịn không được nở nụ cười. Là, hơn nữa chẳng sợ đối ta nhà máy không có tin tưởng, sợ ta nhà máy ở ba năm lúc sau đóng cửa, kia cũng không có quan hệ, dù sao hiện tại mọi người đều đã biết xa gai quả là có thể ăn, chẳng sợ ba năm sau ta nhà máy khai không nổi nữa khẳng định cũng sẽ có khác lao bản thu mua sa gai tới làm thành sa gai nước hoặc là sa gai đồ hộ, đại gia sẽ không sợ hãi bán không ra đi, ngươi cũng làm lý chủ nhiệm như vậy trở về cùng ta thôn người ta nói là được. Phi phi phi, vui mừng ngươi nói cái gì đâu. Tiểu hoa nương đối với bên cạnh đất trống làm phi vài tiếng, dù sao ta biết loại sa gai sẽ không mệnh tiền là được, ngươi nhưng đừng nguyền rủa chính ngươi nhà máy đóng cửa, ngươi nhà xưởng hiện tại còn vừa mới ở kiến đến giữa, ngươi như thế nào có thể nói loại này không may mắn nói. Là là là, phi phi phi. Thầm vui mừng cũng học tiểu hoa nương bộ dáng phi vài tiếng. Đúng rồi, vui mừng, nếu ta hôm nay đều ra mặt dạy đến nhà ngươi tới ăn cơm, ta liền lại ra mặt dạy thỉnh cầu ngươi chuyện này nhi. ân, ngươi nói. Ta không biết về sau nhà của chúng ta tiểu hoa có hay không tiền đồ, nếu nói nàng về sau thật sự thượng không hiếu học, thật không phải kia khối liêu, cũng không gì bản lĩnh nói, ngươi có thể hay không giúp giúp nàng. Ta cũng không cần ngươi có thể giúp nàng nhiều ít. Ngươi khiến cho nàng ở ngươi nhà máy làm công nhân, làm nàng có khẩu cơm ăn co quần áo xuyên, không đến mức đói chết đông chết liền thành. Tiểu hoa nương có chút ngượng ngùng mà nhìn thầm vui mừng. Cung loại nói, hôm nay nàng đã ở trường An Trường Ninh trước mặt nói qua, lúc ấy liền cảm thấy rất khó mở miệng, hiện tại này lần thứ hai, vẫn là có chút khó có thể mở miệng, nhưng nàng vẫn là căng ra đầu nói. Thầm vui mừng cười một cái. Bao lớn điểm chuyện này à, đều là bằng hữu, chỉ cần tiểu hoa yêu cầu, không cần ngươi nói chúng ta đều sẽ bằng. Không ngừng ta sẽ giúp, Trường An Trường Ninh là nàng bạn tốt, cũng sẽ giúp nàng, này không cần ngươi riêng tới cùng ta nói. Hơn nữa ngươi cũng không cần đem nhà các ngươi tiểu hoa nói như vậy vô dụng, ta xem tiểu hoa đứa nhỏ này cơ linh thật sự, khẳng định rất có bản lĩnh, ngươi yên tâm hảo. Tương lai sự ai biết ta, nàng hiện tại là nhìn thông minh, lớn lên lúc sau liền nói không chuẩn. Hiện tại có ngươi những lời này ta liền an tâm rồi, cảm ơn ngươi a vui mừng. Tiểu hoa nương đột nhiên cầm thẩm vui mừng tay. Thẩm Vui Mừng phát hiện Tiểu Hoa Nương biểu tình quay quái, quái, vừa rồi là nhìn đến nàng có loại nhẹ nhàng thở ra cảm giác, dần dần mà lại phát hiện nàng tựa hồ có chút khổ sở. Nhưng sở hữu này đó vi biểu tình đều là hơi tung nước qua, Thẩm Vui Mừng chỉ cho rằng chính mình là nhìn lầm rồi, liền không có nghĩ nhiều, đỡ phải nàng đã đoán sai xấu hổ. Tiểu Hoa Nương lưu lại ăn cơm trưa, còn đi giúp Thẩm Vui Mừng các đồng sự cùng nhau ép xa gai nước. Thẩm Vui Mừng còn sợ nàng chậm trễ chính mình thời gian, nàng nói nàng không có việc gì. Kiên trì lưu lại hỗ trợ, thẩm vui mừng cũng không hảo nói cái gì nữa. Ngay hôm sau, thẩm vui mừng đi nhà xưởng công trường nhìn nhìn, nền đều đã đánh hảo, nhà thầu cũng mang theo công nhân nhóm ở ra tốc xây dựng chung, thẩm vui mừng dặn dò bọn họ chất lượng quan trọng, thời gian không nóng nảy, còn mang theo một ít sa gai nước trái cây qua đi cho bọn hắn nếm thử, lại mua bánh bao thịt cho bọn hắn. Đối công nhân nhóm tốt một chút, cũng có thể làm cho bọn họ đối nàng nhà xưởng càng dụng tâm về nhà sau còn nhìn đến tới cửa dự định sa gai nước lao bản núi liền không dứt trương Quế phân cùng thẩm vui mừng các đồng sự cùng nhau bận việc thẩm vui mừng cùng tiêu sơn hà cùng nhau đến thư phòng đi tính sổ nàng sa gai nước là 8 phần tiền một cân thu mua mỗi cân sa gai quả có thể làm 8 bình sa gai nước trái cây bên trong còn muốn thêm đường phèn mật ong cùng với thẩm vui mừng nấu hương liệu thủy như vậy tính lên nguyên vật liệu phí tổn liền không sai biệt lắm là 5 phần tiền này còn không bao gồm nhân công phí tổn máy móc hao tổn cùng với tương lai nhà xưởng chết kiểu. Về sau làm được nhiều có thể pha loãng này tam phương diện phí tổn, tóm lại tính lên, phí tổn cũng không đến một góc tiền, nàng bán sỉ một lọ sa gai nước trái cây là có thể đủ tránh ít nhất 5 phần tiền, cái này lợi nhuận suất vẫn là rất cao. Thẩm Vui mừng tính tính mấy ngày nay bán sỉ cùng với dự bán sỉ sa gai nước trái cây sở kiếm tiền, tính ra tới lúc sau, liền ngày thường hỉ nộ không hiện ra sắc tiêu sơn hà đều hơi hơi trừng lớn mắt. Thẩm Vui mừng hướng về phía hắn làm một cái im tiếng thủ thế. Bên ngoài còn có như vậy nhiều người ở, bọn họ cũng không cần phải biểu hiện đến như vậy vui vẻ làm người đã biết, tiền không ngoài lộ loại chuyện này, nàng vẫn là rõ ràng. Thầm vui mừng đột nhiên nghĩ tới cái gì, liền đem trong nhà cái hải tử đều hô tiến bảo. Mẹ, làm sao vậy? Tiểu vũ đừng hỏi. Mụ mụ, làm sao vậy? Còn lại ba cái tiểu nhân tiếp theo trăm miệng một lời hỏi. Ngày hôm qua ta mang các ngươi đi Nam Kinh lộ đi dạo phố thời điểm. Các ngươi có phải hay không bên đường cùng tiểu hoa nói ta cho các ngươi mỗi người 50 đồng tiền tiền tiêu vặt? Là. ba cái tiểu nhân gật đầu. Ngày hôm qua cùng tiểu hoa tiểu hoa nương nói chuyện phiếm nói chuyện, chỉ có trường an trường an hòa tiêu vũ chính này ba cái tiểu nhân, tiêu vũ đường không có liêu, cũng không có nói chuyện này nhi, bởi vậy hắn không gật đầu. Mụ mụ, chúng ta không phải tưởng khoe ra chúng ta có tiền, chúng ta chỉ là tưởng khoe ra mụ mụ đối chúng ta thực hảo, khoe ra mụ mụ rất có bản lĩnh. Trường an giải thích. Là nha mụ mụ, chúng ta không phải ở khoe ra chúng ta tiền tiêu vật nhiều, tiền tiêu vật lại nhiều, cũng so không được mụ mụ hảo. Trường Ninh tiếp theo nói, tiểu cô nương miệng còn rất ngọt. Tiêu vũ chính không nói gì, cũng gà con mổ thóc giường như gật đầu. Vậy các ngươi về sau cũng không thể bộ dáng này, hiện tại bên ngoài bọn buôn người nhiều thực, còn có rất nhiều bắt cóc phạm, nhưng cái đó đều là người xấu. Các ngươi cùng tiểu hoa tiểu hoa nương nói này đó các nàng sẽ không làm cái gì, chính là nếu bị người xấu nghe được. Bọn họ biết nhà ta có tiền, biết các ngươi có tiền, liền tới đây đoạt các ngươi tiền, hoặc là đem các ngươi bắt góc, kia nhưng làm sao bây giờ? Về sau mặc kệ thế nào các ngươi đều phải làm được tài không ngoài lộ, chính là các ngươi có bao nhiêu tiền đều không thể để cho người khác biết, không thể làm người biết các ngươi rất có tiền, hiểu chưa? Thẩm vui mừng lời nói thâm thiế mà dặn dò. Tiêu vũ đường nhìn về phía ba cái đệ đệ muội muội. Ta ngày hôm qua cũng cùng các ngươi nói. Bên ngoài những cái đó bày quán bán đồ vật nếu là biết các ngươi như vậy có tiền, nói không chừng sẽ tể các ngươi mẹ nói cũng là đạo lý này, chính là tài không ngoài lộ, để cho người khác biết ta rất có tiền, về sau có hại chính là ta. Đã biết, về sau chúng ta không bao giờ để cho người khác biết chúng ta có bao nhiêu tiền. trương ăn cái thứ nhất gật đầu. Mặt khác hai cái tiểu nhân cũng đi theo gật đầu. Đã biết mụ mụ, ngày hôm qua là chúng ta làm không đúng, về sau ta không bao giờ sẽ như vậy. Chính chính về sau cũng sẽ không như vậy, mụ mụ cấp tiền muốn tặng hảo, không thể để cho người khác biết. Tiêu vũ chính cũng ngoan ngoãn mà nói. Nay liền đúng rồi, hảo, các ngươi chạy nhanh đi ngủ chưa đi, buổi chiều còn muốn đi trường học đâu. Hảo, mấy cái hài tử đều thực nghe thẩm vui mừng nói, đáp một tiếng lúc sau liền một khối đi ra cửa. Thư phòng nội cũng chỉ giữ lại trầm vui mừng cùng tiêu Sơn hà. Núi sông, ta còn có sự tình muốn cùng ngươi thương lượng thương lượng. Ngươi nói, ta nhớ kỹ. Tiêu Sơn Hà nhìn thẩm vui mừng nghiêm túc biểu tình, vừa nói vừa lấy quá một quyển chỗ chống nổ thẻ bục tới, tay trái còn cầm lấy bút máy. Hắn là thuận tay trái. Thẩm vui mừng nhìn đến hắn cái này nghiêm túc bộ dáng, trong lòng chạy qua một trận ấm áp. Ta đều còn không có cùng ngươi nói ta muốn cùng ngươi thương lượng chính là sự tình gì đâu, vạn nhất chỉ là cùng ngươi thương lượng hôm nay buổi tối ăn cái gì đồ vật loại này việc nhỏ, ngươi cũng muốn lấy nổ tẻ bục ra tới nhớ kỹ sao. Thẩm vui mừng nhịn không được cười nói. Ân. Tiêu Sơn Hà nâng lên mi, nghiêm túc mà xem thẩm vui mừng, liên quan đến ngươi thích ăn đồ vật, liền không phải việc nhỏ. Nói tới đây Tiêu Sơn Hà dừng một chút, một lát sau mới lại lần nữa mở miệng. Ta không dám bảo đảm ta già rồi lúc sau có thể hay không có lão niên xin ốc, vạn nhất ta già rồi thật sự hồ đồ, quên rất nhiều chuyện, nghĩ không ra ngươi muốn ăn cái gì đồ vật, kia này buồn nổ tệ phục liền phái được với công dụng A nói đi, ngươi đêm nay muốn ăn cái gì đồ vật. Phụ thẩm vui mừng lần này là thật sự cười ra tiếng tới. Ngươi thật đúng là khi ta là muốn cùng ngươi thương lượng đêm nay cơm chiều đâu. Ngươi tưởng cùng ta thương lượng sự tình gì đều được. Tiêu Sơn Hà liền như vậy nhìn hắn, một khắc đều không có buông ra trên tay trái bút máy, ta đều nghiêm túc nhớ kỹ, trí nhớ tốt không bằng ngói bút cùn. Được rồi, ta là tưởng cùng ngươi nói nhà máy sự tình. Hiện tại ta nhà xưởng còn không có kiến hảo, ép xa gai nước, bỏ vào bình, dựa vào đều là nhân công, cho nên chúng ta sinh sản tốc độ không đổi kịp lao bản nhóm tới bán xỉ tốc độ còn có rất nhiều lao bản chỉ có thể cùng chúng ta dự định. Chờ về sau ta nhà xưởng xây lên tới, có thể tự động dây truyền sản xuất sinh sản xa gai nước, khẳng định thực mong là có thể đủ đuổi kịp lao bản nhóm tới bán sỉ tốc độ, không chỉ có có thể theo kịp, khẳng định còn sẽ có rất nhiều còn thừa, không thể đủ sinh sản ra tới lập tức bán sỉ đi ra ngoài. Ta hiện tại còn ở không ngừng thu mua xa gai quả, thậm chí còn làm tiểu hoa nương trở về nói, làm chúng ta thôn nhân trùng xa gai quả. Đến lúc đó ta đỉnh đầu thượng sa gai quả sẽ càng ngày càng nhiều, có thể sinh sản sa gai nước cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Nhưng là ta thành phố Vân Bắc liền như vậy đại, đối sa gai nước thị trường nhu cầu cũng như vậy đại, đến lúc đó chúng ta nhà kho khẳng định sẽ có nhiều hơn đột hóa. Ý của ngươi là ngươi muốn giảm bớt sa gai nước sinh sản. Ngươi sợ sa gai nước đột hóa nhiều gặp qua kỳ, cho nên muốn đem sinh sản sa gai nước số lượng không chế ở nhất định trong phạm vi, bảo đảm làm được sa gai nước có thể bán sỉ đi ra ngoài phải không. Tiêu Sơn Hà nói tới đây, đem trong tay bút máy phóng bình, vui mừng. Ta không kiến nghị như vậy, bởi vì ngay từ đầu ngươi cùng ta nói ngươi phải làm Sa Gai nước, ngươi liền nói ngươi muốn ngươi làm Sa Gai nước nhãn hiệu trở thành lớn nhất Sa Gai nước nhãn hiệu, muốn chiếm lĩnh thị trường, không thể đủ làm khác đối thủ cạnh tranh có sinh tồn không gian. Ngươi nếu muốn muốn nói như vậy, ngươi phải từ nguồn cội, đem mới mẻ Sa Gai quả tài nguyên đều thu mua trở về, hoàn toàn khống chế ở trong tay, muốn bảo đảm ngươi nguồn cung cấp là nhiều nhất như vậy người khác mới không thể đủ tới cùng ngươi đoạt thị trường ta biết làm như vậy sẽ rất mệt nhưng là ngươi chớ quên ngươi còn có ta mặc kệ gặp được cái gì khó khăn mặc kệ lượng công việc trở nên có bao nhiêu đại ta đều sẽ giúp ngươi hơn nữa ta có thể ra lớn nhất lực tiêu sơn hà thực nghiêm túc thần vui mừng cười gật gật đầu nói này đó ta đều minh bạch nhưng là ngươi hiểu lầm ta ta trước nay đều không có nghĩ tới muốn giảm bớt sinh sản không chỉ có sẽ không giảm bớt ta còn muốn tăng lớn lượng sinh sản càng nhiều càng tốt Ta đỉnh đầu nguồn cung cấp chữ hàng đến càng nhiều, liền càng sẽ không xuất hiện có người tưởng bán sỉ xa gai nước mà bán sỉ không đến tình huống, liền hình thành một cái bán sỉ nguồn cung cấp bao hòa hiện trạng. Ta một cái nhà máy là có thể đủ làm bán sỉ nguồn cung cấp bao hòa, kia người khác liền rất khó lại tiến vào thị trường này tới, ta là có thể đủ vẫn luôn chiếm linh thị trường, này đó ta là biết đến. Ta hôm nay cùng ngươi nói này đó, không phải tưởng cùng ngươi nói ta muốn giảm bớt sinh sản, mà là ta tưởng mau chóng đem xa gai nước bán được địa phương khác đi không cần chỉ cực hạn với ta thành phố Vân Bắc thị trường này. Chính là hiện tại ta quốc gia vận chuyển hàng hóa thật sự là quá không phát đạt. Ở thành phố Vân Bắc, xe lửa có thể đưa đến địa phương cũng không phải rất nhiều, chỉ là đến tỉnh thành một chỗ, phải tiêu tốn mười mấy giờ. Ta trước nay đều không có từ bỏ quá ta chuyên nghiệp, ta vẫn luôn ở nỗ lực thiết kế hỏa xa động lực, cũng chưa từng có đỉnh chỉ quá ta cùng từ trước đồng sự liên hệ. Ta hiện tại biết đến tin tức là sang năm đầu năm quốc gia liền sẽ lại tu một cái từ thành phố Vân Bắc đến tỉnh thành khu đường sát Ta tìm được cơ hội cũng sẽ trở lại đơn vị đi. Thiết kế càng tốt hỏa xa động lực. Thiêu sơn hà cố tình thả chậm ngữ khí thực ôn nhu. Từ trước hắn làm hỏa xa động lực thiết kế, vì chính là chính mình mộng tưởng, vì chính là tổ quốc đường sắt sự nghiệp phát triển. Hiện tại nhiều một cái nàng, hắn cũng là vì nàng. Nhưng là vui mừng, ngươi nhà máy không thể chờ đường sắt. Ngươi cũng biết tô sáng sớm nhà máy, còn có la ba nhà máy cũng gặp phải hóa rất khó vận đi ra ngoài nan đề, chờ đường sắt phát triển lên, kia còn phải chờ hảo chút năm chúng ta không thể chờ chúng ta nếu muốn biện pháp từ quốc lộ vận chuyển phương diện này vào tay ân ân thầm vui mừng nặng nề mà gật đầu ta hôm nay tưởng cùng ngươi nói chính là cái này ta muốn tổ kiến một cái chính mình xe vận tải đoàn xe không thuê người khác xe vận tải liền phải chính mình đoàn xe ngươi cảm thấy như thế nào ân vì cái gì hiện tại ta thành phố vân bắc có xe vận tải không ít không ít xe vận tải lão bản đều tiếp thu vận chuyển hàng hóa đơn tử. ngươi vì cái gì nhất định phải có chính mình đoàn xe Tiêu Sơn Hà hỏi. Hắn không phải không tin thầm vui mừng, chỉ là muốn nghe xem nàng ý tứ, xem nàng có hay không suy xét đến cũng đủ chú đáo. Ta biết rất nhiều sinh sản hình quốc sĩ, đều có chính mình vận chuyển ban, ngươi nói bọn họ vì cái gì thế nào cũng phải có chính mình vận chuyển ban, mà không phải thuê người khác xem vận tải đâu. Bởi vì có thể tùy thời thuyên chuyển, bởi vì không cần chờ nhân ra nhàn dối thời điểm mới có thể đủ vận hóa, còn có thể giảm bớt rất nhiều tranh cãi, tưởng đưa đi nơi nào liền đưa đi nơi nào. Không cần một lần một lần dựa theo vận hóa số lượng cùng với vận chuyển khoảng cách, đơn độc một lần một lần mà tính toán giá cả. Nói tóm lại chính là hai chữ, phương tiện Ta nhà máy ta là tưởng lâu lâu dài dài mà làm, càng là phương tiện về sau nhà máy sinh sản cùng tiêu thụ tuyến làm lên, vào nghề bất việc nhì, ngươi cảm thấy đâu. ân Tiêu Sơn Hà gật gật đầu, có thể, ta hiểu biết một ít xe vận tải giá cả, ta cho ngươi liệt liệt. Tiêu Sơn Hà nói xong, liền cúi đầu bắt đầu trên giấy viết. Đây là thẩm vui mừng hôm nay cùng hắn nói chuyện này lớn nhất mục đích chi nhất. Nàng không biết xe vận tải giá cả, đời trước lúc này nàng cũng mua quá xe vận tải, nhưng khi đó ly nàng đời trước mất, kia đều là vài thập niên trước sự tình, nàng nơi nào còn nhớ rõ rõ ràng. Không bao lâu, Tiêu Sơn Hà liền giúp nàng đem giá cả liệt ra tới. Ta chỉ biết đại khái phạm vi, xe vận tải giá cả là có dao động. Hiện tại dùng để vận hóa xe, đại bộ phận đều là nông dùng xe, còn có xe tải, ta kiến nghỉ mua xe tải. Nông dùng xe động lực tiểu, có thể chuyên trở hóa không nhiều lắm, không thích hợp chạy đường dài. Xe tải có thể trang hóa nhiều, tốc độ còn so nông dùng xe mau, động lực đủ, tương đối thích hợp chạy đường dài. Ngươi cảm thấy đâu? Ta nhìn xem. Thẩm vui mừng đem Tiêu Sơn cùng liệt giá cả biểu lấy ra tới xem. Nàng chỉ nhìn thoáng qua, mày liền nhíu lại. Nông dùng xe nàng trực tiếp lược quá không xem, loại này xe tương đối thích hợp giống Hoàng Đại thúc như vậy ở nông thôn cùng thành thị chi gian vận hóa khoảng cách ngắn sử dụng, nàng muốn xem. Chỉ biết xem xe tải Chính là tiêu sơn hà liệt ra tới giá cả trong ngoài Nhất tiện nghi xe tải cũng muốn 2 vạn khối một đài Quý nhất 4, 5 vạn đều có Nhớ rõ nàng để nhất bút bán xỉ đơn đặt hàng là cùng Lý Tẩu Tử làm thành Lúc ấy Lý Tẩu Tử cùng nàng bán xỉ 100 bình xa gai nước Dựa theo một lọ tỉnh kiếm 5 phân tiền tới tính Nàng kia một đơn liền tỉnh kiếm 5 đồng tiền Ngày đó còn có không ít người cũng tới bán xỉ Nhưng tính xuống dưới Nàng cũng chỉ tỉnh kiếm hơn 400 khối Ngày hôm sau tin tức khai Nàng tránh đến nhiều chút, nhưng cuối cùng cũng không có vượt qua một ngàn khối. Hơn nữa hiện tại chỉ là bởi vì nàng mới vừa bắt đầu bán sỉ, tưởng bán sỉ xa gai nước bán lao bản trong tay đều còn không có nhiều ít hóa, cho nên một ngày mới có như vậy nhiều lao bản tới cửa tới bán sỉ. Chờ bọn họ trong tay đều có hóa, kia lại muốn vào hóa phải chờ bọn họ bán xong rồi hoặc là mau bán xong lúc, đến lúc đó nàng một ngày chỉ dựa vào thành phố Vân Bắc thị trường có thể tránh bao nhiêu tiền cũng không biết. Liên cái này kiếm tiền tốc độ muốn mua một đài xe tải, không biết phải chờ tới năm nào tháng nào, húng chi nàng yêu cầu xe tải không ngừng là một đài. Nay còn chỉ là vấn đề nhỏ, lớn hơn nữa vấn đề là, ở hiện tại cái này niên đại, xe tải không phải ngươi tưởng mua là có thể mua được đến, bán xe tải địa phương không nhất định có hóa, còn phải dự định, còn phải xin. Cái này niên đại liền mua một ít lớn hơn một chút gia cụ, tỉ như tivi, đều còn cần thương nghiệp phiếu, xe tải như vậy đại kiện, muốn bắt được mua sắm tư cách vậy càng khó. Không phải có tiền là có thể làm được đến, chờ nàng đem xe tải mua tới, Giao kim châm đều lạnh, còn không biết nàng nhà kho tổn xa gai nước có phải hay không biến chất đâu. Ta không mua xe tải. Thầm vui mừng nói, ta nghĩ đến một cái biện pháp khác, có thể dùng càng thấp phí tổn đạt được xe tải. chương 59 chương 59 Người nói, ta nghe nói hiện tại có rất nhiều quốc xí đang ở sửa chế, có rất nhiều mở ra bán đấu giá, còn có rất nhiều lấy đấu thầu hình thức tìm kiếm tiếp nhận người, giá cả đều tương đối thấp. Ngươi nói ta có thể hay không ở bên trong này tìm một cái có xe vận tải chụp được tới, hoặc là thông qua đấu thầu cạnh xuống dưới đâu. Kỳ thật thầm vui mừng không phải nghe nói, nàng sinh hoạt vòng nơi nào sẽ có nói này đó người. Nàng chỉ là biết tám, thập niên 90 sẽ có một lần quốc sĩ tư hữu hóa sóng to chiều. Cải cách mở ra lúc sau, rất nhiều quốc sĩ cạnh tranh lực xo so ra kém tư hữu xí nghiệp đều sẽ lâm vào kinh doanh khó khăn, nếu nói tìm không thấy hảo biện pháp cứu vớt, chỉ có thể đủ bán cho tư nhân. Đừng nói đại hình xí nghiệp Thẩm Vui mừng phía trước công tác cái kia tiệm cơm quốc doanh cũng bởi vì kinh doanh không tốt, mặc kệ là từ khẩu vị vẫn là phục vụ thượng, đều so ra kém tư nhân kinh doanh tiệm cơm, cuối cùng rơi xuống cái đóng cửa kết cục. Hiện tại cải cách mở ra đã qua đi hảo chút năm, thành phố Vân Bắc khẳng định cũng sẽ có kinh doanh bất thiện quốc sĩ yêu cầu bán đấu giá, hoặc là yêu cầu thông qua đấu thầu tìm người tiếp bàn. Thẩm Vui mừng hiện tại cùng Tiêu Sơn Hà nói như vậy, cũng là muốn nghe xem Tiêu Sơn Hà ý kiến. Nàng vừa mới trọng sinh trở về, Đời trước lúc này rất nhiều ký ức đều đã mơ hồ, đối thành phố Vân Bắc rất nhiều chuyện cũng không nhớ rõ, Tiêu Sơn Hà có lẽ so nàng rõ ràng một ít. Chúng ta đây đến chiêu thương dẫn tư cục đi xem, ta bồi người đi. Tiêu Sơn Hà hơi tự hỏi một chút nói. Hắn ý tứ này chính là thẩm vui mừng ý tưởng được không, thẩm vui mừng nghe vậy, cũng xác định chính mình tưởng không sai. Ta chính mình đi liền thành, trong nhà bên này rất nhiều chuyện đều yêu cầu người, ngày mai ta qua đi, ta thuận tiện mang bọn nhỏ đi chơi chơi. Ngươi một người có thể chứ? Ta có thể, ta có gì không thể, ta chỉ là đi xem thông cáo tin tức, lại không phải ngày mai liền đi đấu thầu hoặc là đi bán đấu giá, lại nói ta hiện tại cũng tạm thời lấy không ra nhiều như vậy tiền tới. Thẩm vui mừng giải thích. Nàng không có nói thật, chủ yếu vẫn là bởi vì tiêu sơn hà chân cẳng không có phương tiện. Hành, vậy ngươi đi, ta ngày mai đến tín dụng xã bên kia hỏi một chút nhìn xem cho vay như thế nào làm. Hai ta hiện tại đỉnh đầu thượng tiền thêm lên cũng không đủ đấu thầu tiếp theo cái quốc sĩ. Thiều Sơn Hà nói, liền đem trên tay vợ đưa qua cấp thẩm vui mừng. Thẩm vui mừng vừa rồi liền nhìn đến hắn ở trên vợ viết viết vẽ vẽ, cũng không biết hắn viết cái gì, có chút tò mò. Tiếp nhận tới vừa thấy mới phát hiện mặt trên viết vài người danh, còn có một ít đơn giản giới thiệu. Đây là chiêu thương dẫn tư cục mấy cái lãnh đạo chủ nhiệm đơn giản tư liệu, ta phía trước cùng bọn họ từng có liên hệ, đối bọn họ từng có một ít hiểu biết. Nơi này viết bọn họ phía trước phụ trách một ít lĩnh vực, người đi chiêu thương dẫn tư cục thời điểm chưa chắc có thể sử dụng thượng, nhưng là lo trước khỏi hoa, nói không chừng hữu dụng. Hảo. Thẩm vui mừng vui vui vẻ vẻ mà đem Tiêu Sơn Hà đưa qua nổ tệ vụ cấp thu hảo. Thứ này đối nàng tới giảng rất hữu dụng, phi thường hữu dụng. Tiêu Sơn Hà nói là đơn giản tư liệu, nàng nhìn nhìn, lại phát hiện viết đến phi thường kỹ càng tỉ mỉ, phi thường có trật tự, này nam nhân trí nhớ tốt như vậy sao? Ngày hôm sau sáng sớm, Cung thiếu niên khóa sớm liền kết thúc, tiểu vui mừng mang theo bốn cái hài tử một khối đến chiêu thương dẫn tư cục bên kia. Cái này niên đại sở hữu thành thị quy mô đều sẽ không quá lớn, đặc biệt là giống thành phố Vân Bắc loại này địa cấp thị, toàn bộ thành thị cư dân khu, chính bộ khu, trường học cơ bản đều là tập trung ở bên nhau, bởi vậy mặc kệ đi nơi nào đều sẽ không quá xa. Thầm vui mừng mang theo bốn cái hài tử lại đây, là bởi vì nàng biết chiêu thương dẫn tư cục phía trước có một cái thời trang trẻ em phố. Lần trước nàng cấp 4 cái hải tử mỗi người 50 khối tiền tiêu vặt, kết quả bọn nhỏ đều không có cho chính mình mua quần áo, trường an trường ninh ít nhất mua giày đông, tiêu vũ chính mua mũ nhỏ, tiêu vũ đường cầm một nửa tiền cho nàng mua hương huân lúc sau không có cho chính mình mua bất cứ thứ gì, càng đừng nói áo đông. Thời tiết càng ngày càng lạnh, nếu bọn nhỏ không cho chính mình mua quần áo, tiêu nàng liền dẫn bọn hắn lại đây, làm xong chính mình sự tình lúc sau, nàng lại dẫn bọn hắn đi mua. Vừa đến chiêu thương dẫn tư của cửa Liền nhìn đến nơi này ngừng không ít xe tư gia. Ở hiện tại cái này xe tư gia cũng không phổ cập, chẳng sợ ở trong thành cũng rất ít nhìn thấy niên đại. Nơi này có thể tập trung nhiều như vậy xe tư gia, không cần tưởng liền biết nơi này chính là cái có thể tập trung kẻ có tiền địa phương. Cái này làm cho nàng có điểm áp lực, bất quá không ảnh hưởng cái gì. Tiêu Sơn Hà đã đi giúp nàng hỏi cho vay sự tình, tiền sự tình hẳn là cũng sẽ không quá khó. Mụ mụ, bên kia có hỏa đường họa. Tiêu Vũ chính chỉ chỉ thời trang trẻ em một cái phố bên kia một cái đường hoa sạp, Đường Đường, ngươi mang các đệ đệ muội muội đến bên kia nhìn xem, các ngươi có thể mỗi người mua một cái đường hoa, mua xong rồi đến mặt sau vui mừng tiệm bánh bao đi mua điểm bánh bao ăn, chờ ta, không thể chạy loạn, chờ đến ta ra tới lúc sau mang các ngươi đi mua quần áo. Thật vui mừng chỉ chỉ bên kia vui mừng tiệm bánh bao, là gần nhất Quế Hương thôn rất nhiều hài tử trong miệng đều sẽ nhắc tới tiệm bánh bao, nghe nói ăn rất ngon, nàng cũng muốn cho nhà mình hài tử nếm thử. Hảo! Tiêu vũ đường trịnh trọng gật gật đầu. thẩm vui mừng đối tiêu vũ đường vẫn là thực tín nhiệm, an tâm thoải mái làm mấy cái tiểu nhân chính mình đi chơi, nàng tiền tiến chiêu thương dẫn tư cục bên kia. Vừa rồi thô sơ giản lược nhìn một chút, nàng chỉ nhìn đến chiêu thương dẫn tư cục phía trước dừng lại xe tư ra, đến gần, liền nhìn đến lái xe tới lao bản nhóm. Nàng chỉ có thể nói xe nhiều, người càng nhiều. Phóng nhãn nhìn lại, nơi này đều là tây trang dày da, bụng phệ thổ lao bản, dày da sắt đến bóng lượng bóng lưỡng. Một đám đều sơ tóc vuốt ngược. Đây chính là này niên đại thổ lão bản nhóm nhất lưu hành tiểu tóc, sơ hảo lúc sau còn muốn phun thượng ma ti định hình, định đến từng cây tóc cùng dây thép dường như ngạnh, một trận gió thổi tới, thế nhưng không chút sức mẻ. Thời tiết lạnh, quang ăn mặc áo sơ mi tây trang thân thể tao không được, thổ lão bản nhóm ở áo sơ mi tắt một kiện lại một kiện quần áo, có len sợi sam, có giữ ấm sam, ăn mặc thật đúng là không ít, một tầng một tầng cổ áo tầng tầng lớp lớp đều làm người thấy được. Thổ lão bản chính là thổ lão bản, đủ thổ, tây trang rẻ ra vốn là muốn trang nhân thượng nhân, cổ áo chỗ tầng tầng lớp lớp làm cho bọn họ thấy thế nào đều giống nông thôn chạy ra đại hoa gà trống. Thầm vui mừng ăn mặc một kiện trường kỳ mắt cá chân màu trắng gạo mao đâu áo khoác, trên chân dẫm lên một đôi màu trắng gạo cập mắt cá đoàn đùng, dẫn theo màu trắng bao bao, đứng ở một đám dầu mơ thổ lão bản lý có vẻ thập phần không hợp nhau. Cũng có rất nhiều thổ lão bản mang theo chính mình nhị nói tới. Ở 8, thập niên 90, đúng là bao nhịn mãi không khí thịnh hành thời điểm ra cửa làm buôn bán tránh đồng tiền lớn thổ lão bản có bao nhiêu cái không bao nhịn mãi phát đạt lúc sau vứt bỏ người vợ tào khang tình huống tại đây niên đại cũng thực thường thấy rất nhiều thổ lão bản ra tới nói sinh ý đều thích mang theo chính mình tuổi trẻ mạo mỹ nhịn mãi đây cũng là bọn họ một cái bề mặt liền tại đây chiêu thương dẫn tư của cửa không ít bốn năm chục tuổi trung niên nam nhân thuận tiện kéo một cái 20 mươi xuất đầu xinh đẹp cô nương, làm người không hiểu sai đều khó thầm vui mừng vừa xuất hiện liền có không ít thổ lão bản cho rằng nàng là cái nào thổ lão bản nhịn lại ở đây mặc kệ là thổ lão bản nhóm vẫn là thổ lão bản mang đến nhịn lại nhóm đều nhịn không được nhiều xem nàng hai mắt nhịn lại nhóm đều có chút hâm mộ nàng diện mạo lão bản nhóm tất có chút tò mò rốt cuộc là cái nào lão bản có lớn như vậy bản lĩnh có thể tìm được như vậy xinh đẹp nữ nhân nhưng đợi cả buổi chỉ nhìn đến nàng một người sách theo bao bao hướng mục thông báo bên kia đi đến bên người không có nam nhân khác vị này nữ đồng chí Ngươi là cùng ai cùng nhau tới đâu? Ta xem ngươi rất quen mắt, ta và các ngươi gia vị kia lão bản trước kia hẳn là hợp tác quá đi. Một cái 40 xuất đầu, bụng vệ trung niên nam nhân nhịn không được đã đi tới, cùng Thẩm Vui Mừng chào hỏi. "Còn có mấy cái thổ lão bản?" Nghe được hắn hỏi như vậy, cũng tò mò mà nhìn Thẩm Vui Mừng, chờ nàng trả lời. "Ta chính mình tới, ta cũng không có gì láo bản." Thẩm Vui Mừng câu mày nói, "Không phải đâu vị này nữ đồng chí, ngươi cùng ta nói giỡn. Ta đều gặp qua ngươi vị kia lão bản." Cùng ta giống nhau béo đúng không? Kia thổ lão bản có chút không cam lòng mà truy vấn, hắn đây là tưởng mèo mù chạm vào cái chết chuột, đoán mổ. Thầm vui mừng nhìn hắn một cái, lại nhìn về phía này phụ cận mặt khác thổ lão bản. Vị này đồng chí, ta phát hiện nơi này dáng người cùng ngươi giống nhau lão bản nhưng không ngừng một cái, ngươi không cần mạnh mẽ cùng ta lôi kéo làng quen, ta chính là một người tới, ta chính mình chính là lão bản. Thầm vui mừng nói xong liền lười đến cùng hắn nói thêm nữa cái gì, lo chính mình xem mục thông báo đi. Cái kia thổ lão bản cũng nhìn ra tới Thẩm Vui Mừng cũng không tưởng phản ứng hắn, chỉ cảm thấy có chút né mặt mũi, cũng không theo kịp. Mặt khác mấy cái vừa rồi cũng tò mò Thẩm Vui Mừng cùng ai tới thổ lão bản nghe được Thẩm Vui Mừng lời nói sau, đều có chút nửa tin nửa ngờ. Như vậy xinh đẹp nữ nhân, tùy tiện tốn chút tiểu tâm tư, liền có thể cả đời áo cơm mua yêu, đừng nói người khác, cho dù là bọn họ, đều muốn bao nàng, nàng như thế nào thế, nhưng một người xuất đầu lộ diện ra tới làm buôn bán đâu? Nên không phải là giúp nàng vị kia láo bản tới xem thông cáo đi. Này niên đại bao nhị nãi rất nhiều, có nhị mãi liền rất thông minh, còn có thể giúp nhà mình láo bản chiếu cô xinh ý, nói không chừng cái này nữ đồng chí chính là người như vậy đâu. Kia nàng vị kia láo bản vận khí thật đúng là hảo, có thể tìm được như vậy xinh đẹp lại thông minh nhị mãi Thầm vui mừng đi xem mục thông báo, Dư Quang Trung cũng chú ý tới này đó nam nhân xem nàng ánh mắt, bọn họ trong lòng tưởng cái gì nàng đều rõ ràng. Thế giới này đối nữ nhân ác ý vẫn luôn đều không nhỏ, người lớn lên xinh đẹp, sẽ có người cho rằng người làm không phải đứng đắn sống. Người lớn lên xinh đẹp lại nguyện ý rửa đôi tay lao động đi đạt được càng tốt sinh hoạt, liền có người nói ngươi như thế nào không trực tiếp tìm cái hảo nam nhân cho người làm trưởng kỳ phiếu cơm. Thậm chí một nữ nhân thông qua chính mình lấy được thành công, cũng sẽ có bao nhiêu phương diện nghi ngờ, cảm thấy nàng là thông qua cái gì không đứng đắn thủ đoạn thượng vị. thẩm vui mừng luôn luôn đều lười đến phản ứng những người này. Nàng không nghĩ đem nàng thời gian lãng phí ở mãn đầu vóc đều chỉ còn lại có nam nữ việc nhân thân thượng. Nàng nhìn hạ mục thông báo, đích xác có không ít quốc sĩ cũng đang ở công khai bán đấu giá, cũng có rất nhiều muốn đấu thầu chuyển nhượng. Này đó bên trong đủ loại quốc sĩ đều có, từ sinh sản hình sĩ nghiệp, có gia công hình sĩ nghiệp, còn có nuôi dưỡng nghiệp, chăn nuôi nghiệp trở. Có thể nhìn ra được tới, cải cách mở ra đối này đó quốc sĩ đánh sâu vào có bao nhiêu lớn. Này đối toàn bộ quốc gia tới giảng cũng là chuyện tốt. Rốt cuộc cái này niên đại rất nhiều quốc sĩ người đều là ăn không hướng, không nghiêm túc làm việc. Tư sĩ có thể làm lên, làm này đó quốc sĩ không có cách nào sinh tồn đi xuống, đối phát triển quốc gia chỉnh thể kinh tế có lợi vô tệ. Thầm vui mừng một chương một chương thông cáo xem, nàng rốt cuộc thấy được một cái thỏa mãn nàng yêu cầu đấu thầu thông cáo. Đây là một cái quốc có mỏ đá, đã có rất nhiều năm lịch sử, hiện tại bởi vì mỏ đá cục đá đã thải không, không có cách nào lại kinh doanh đi xuống, lại vô pháp truyền hình đành phải thông qua đấu thầu phương thức chuyển nhượng, tìm kiếm tư nhân tới đón bản. Mỏ đá liền ở vùng ngoại thành một mảnh trên bờ cát, cục đá thải không, dư lại hố đã không có gì tác dụng, bờ cát cũng không thể gieo trồng thu hoạch, mỏ đá bản thân lại không có gì nhà xưởng linh tinh đồ vật có thể sử dụng, này đó cơ sở trên cơ bản là không đáng giá tiền. Hơn nữa cái này niên đại khai thác đá chủ yếu vẫn là dựa nhân công, máy xúc đất đều không phổ cập, thầm vui mừng nhìn hạ, cái này mỏ đá chỉ có một đài máy xúc đất. Đấu thầu thông cáo thượng viết chính là máy xúc đất đã nửa báo hỏng. Nàng nhìn chúng chính là cái này khai thác đá xí nghiệp 10 đài xe tải. nay 10 đài xe tải là hoàn hảo. Có thể vận cục đá xe tải, động lực, vận tải năng lực đều không cần lo lắng. Hơn nữa chẳng sợ cái này, niên đại quốc xí công nhân viên chức công tác thái độ chậm trễ. Bọn họ vận chuyển thiết bị khẳng định là tốt nhất. Này 10 đài xe, thẩm vui mừng dùng được với. Đấu thầu giá cả là tam vạn đến 5 vạn chi gian. Cái này niên đại nhất tiện nghi xe tải 23 vạn đều có thể mua được đến, mỏ đá mặt khác tài nguyên thẩm vui mừng đều không dùng được. Nếu là nàng đấu thầu cái này hạng mục, tương đương với là hoa tam vạn đến 5 vạn mua 10 đài xe tải, có rất nhiều người khả năng cảm thấy giá cả quá quý. Thẩm vui mừng lại cảm thấy thực thích hợp. Đầu tiên vẫn là xe tải chất lượng không cần nghi ngờ, đây là rất quan trọng vấn đề. Tiếp theo hiện tại chẳng sợ trên tay có tiền, cũng rất khó trực tiếp mua được xe tải. Đây cũng là nàng hôm nay đến nơi đây tới muốn tìm một cái hạng mục đấu thầu xuống dưới nguyên nhân. Dù sao nhìn một vòng, thầm vui mừng đối cái này hạng mục là thật sự thực tâm động, nàng lấy ra nổ kẻ phục cùng bút, đem đấu thầu thông cáo thượng tin tức hạng nhất hạng nhất nhớ kỹ. Ai ra, thầm vui mừng, ngươi cũng tới nơi này nha, như thế nào như vậy sao đâu. Thế nhưng ở chỗ này gặp được ngươi, sớm biết rằng ta ra cửa thời điểm trước thiêu thắp hương, cũng không đến mức như vậy đen đủi. Thầm vui mừng đang ở sau cái này thông cáo thượng đồ vật liền nghe được một người nam nhân thanh âm từ bên thai chuyển đến, còn mang theo một cổ khó nghe yên mùi vị. Thẩm vui mừng quay mặt đi, La Ba liền rất không tôn trọng mà hướng về phía nàng phun ra một vòng khói. La Ba gần nhất cùng Khương Hiểu Mai nháo đến hung, Thẩm vui mừng cùng Khương Hiểu Mai quan hệ hảo, Khương Hiểu Mai hiện tại lại ở đi theo Thẩm vui mừng làm việc, La Ba liền đem đối Khương Hiểu Mai bất mãn giận chó đánh mèo đến Thẩm vui mừng trên người tới. Thẩm vui mừng vây vây tay, đem trước mắt khó nghe xem thường cấp huy đi, nhìn La Ba, không cam lòng yếu thế. Đừng nói thắp hương, bái Phật cũng chưa dùng, ta hôm nay ra cửa phía trước chính là lại thắp hương lại bái Phật, còn quên mười khối dầu mẹ tiền, kết quả đến nơi đây tới còn không phải gặp được ngươi. Đen ủi. Ngươi. La ba chỉ vào thẩm vui mừng, không thể tưởng được thẩm vui mừng như vậy biết ta nói. Nhìn đến chung quanh còn có không ít người, hắn cũng không hảo đối thẩm vui mừng động thủ. Một lát sau, hắn cười lạnh một chút. Ngươi cũng nhìn chúng cái này màu đá. Hảo xảo, ta cũng nhìn chúng. Liền ngươi bộ dáng này cũng tưởng đấu thầu cái này mỏ đá a. ngươi những cái đó xa gai nước, ngươi nhà xưởng đều không có xây lên tới, ngươi lộng thứ này còn không đến một tháng, nhân gia chiêu thương dẫn tư cục sẽ đem cái này hạng ngục cho ngươi. Ngươi nằm mơ a. Ai nằm mơ ngươi không rõ ràng làm sao? Ta làm xa gai nước còn không đến một tháng, ta xa gai nước cũng đã ở ta thành phố Vân Bắc các bữa tiệc lớn uống cửa hàng có bán, còn có thực phẩm phụ cửa hàng, lớn lớn bé bé quẩy bán quà vặt, chợ bán thức ăn, bên trong đều có Ngươi đâu? Ngươi trái cây đồ hộp làm nhiều năm như vậy, chứ bỏ ở thực phẩm vụ cửa hàng cùng quậy bán quà vặt có bán, ngươi nhìn xem ở thành phố Vân Bắc lớn lớn bé bé ăn uống cửa hàng có thể mua được đến sao? Ta nhà xưởng là không có xây lên tới, ta vốn đang lo lắng ta đấu thầu không đến cái này hạng mục đâu, nhưng là nhìn đến ta đối thủ cạnh tranh cư nhiên là ngươi loại này làm mấy năm đồ hộp, nguồn tiêu thụ đều không có ta quảng, ta liền an tâm rồi, đấu thầu xuống dưới là một chút áp lực đều không có A thẩm vui mừng tâm bình khí hòa mà nói ra nhất kích thích người nói người người người La ba chỉ vào thẩm vui mừng lần này càng khí không ngừng là khí thẩm vui mừng ở chỗ này đục nhã hắn còn khí thẩm vui mừng thế nhưng cũng nhìn chúng cái này hạng mục này không phải tới cùng hắn đoạt sao ai ra La lão bản hảo xảo a ngươi cũng ở chỗ này ngươi là nghĩ đến nhìn cái gì hạng mục đâu La ba ở chỗ này nghẹn đến mức đầy mặt đỏ bừng liền có một cái cùng hắn tuổi tác sắp xỉ thổ lao bản lại đây cùng hắn chào hỏi Cái này thổ lão bản, cũng là vừa mới Thẩm vui mừng vừa đến thời điểm chú mục vui mừng Thổ lão bản chí nhất. A, nguyên lai like là Chu lão bản a, hảo xảo hảo xảo, ta hôm nay liền tới đây nhìn xem. La ba lần này không có đem hắn nhìn chúng hạng mục nói ra, hôm nay gặp được người quen còn rất nhiều, còn có vị này Thẩm lão bản, cũng là ta lão người quen. La ba nói, liền nhìn về phía Thẩm vui mừng. Thẩm lão bản? Chu lão bản mở to hai mắt nhìn xem Thẩm vui mừng. Mặt khác còn có mấy cái thổ lão bản cũng nhìn về phía thẩm vui mừng. Vừa rồi bọn họ nghe thẩm vui mừng nói nàng chính mình chính là lao bản, còn không có người tin. Đại gia chính là tin tưởng nàng là cái nào đại lao bản nhịn mãi, là cái thông minh nhịn mãi, tới giúp đại lao bản xem thông cáo, nào nghĩ đến nàng chính mình thật đúng là chính là cái lao bản. Đúng vậy, thẩm lão bản, nàng gả cho cái tàn phế nam nhân, nam nhân không bản lĩnh, cho nên tuổi còn trẻ liền xuất đầu lộ diện ra tới làm buôn bán, trang điểm thành như vậy nơi nơi chạy. Còn không biết nàng trải qua qua cái gì dơ bẩn chuyện này, cũng là rất thảm. Các người nói nàng đầu hóc có phải hay không có vấn đề đâu, lớn lên cũng không kém, thế nào cũng phải gả cái tàn phế. Vẫn là nàng có cái gì nhận không ra người sự tình không dám đứng đắn tìm cái nam nhân, chỉ dám gả tàn phế nha. Ha ha ha là bà cười ha hả liền sợ ở đây mặt khác thổ lão bản nghe không được. Thầm vui mừng cũng cười. Ai ra, la lão bản, hiện tại thời đại nào lạ đều đã cải cách mở ra, lúc trước còn ở thời điểm. Đều nói phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời đâu Ngài tư tưởng còn dừng lại ở thanh chiều sao Khó trách ngươi như vậy không bản lĩnh Là theo không kịp thời đại Ngươi nói ai không bản lĩnh đâu Nói ngươi a, là ba thật vui mừng cả tên lẫn họ Chẳng lẽ không phải sao là ba Ngươi nhìn xem nơi này đại lao bản nhóm Nhiều như vậy đều đem chính mình tuổi trẻ mạo Mỹ nữ nhân mang ra tới cho đại gia xem Thuyết minh bọn họ có bản lĩnh Có thể đem chính mình nữ nhân dưỡng rất khá Ngươi đâu Chính ngươi nhìn một cái ngươi nữ nhân bị ngươi đánh thành cái dạng gì, không bản lĩnh nam nhân mới đánh nữ nhân đâu. Ngươi, là ba mặt đều cương. Nhưng là thầm vui mừng nói lời này, làm ở đây mặt khác thổ lao bản cùng với đi theo chính mình kim chủ lại đây nhị ngại nhóm đều thực hưởng thụ. Thầm vui mừng nói thổ lão bản nhóm có bản lĩnh đâu, nàng còn nói nhị nãi mãi tuổi trẻ mạng Mỹ. Vì thế những cái đó không quen biết là ba thổ lao bản nhóm đều nhịn không được mở miệng. Đánh nữ nhân là không đúng, vị này lão bản. Ngươi không nghe nói qua nữ nhân chính là trong nhà phong thủy sao. Ngươi đối nữ nhân hảo, phong thủy hảo, sinh ý mới có thể làm đại, về sau à, vẫn là đừng đánh nữ nhân. Đúng vậy, ngươi nếu là thực sự có này sức lực, liền hoa ở làm buồn bán thượng, nhưng đừng lấy tới đánh nữ nhân. Các ngươi nghe nữ nhân này nói hiệu nói vượt đâu. Chỉ bằng nàng một chiếc miệng, vũ khống, các ngươi như thế nào biết ta đánh nữ nhân? Ta không đánh. Ta cũng có thể đem nữ nhân dưỡng rất khá. Ta không thể so các ngươi kém. La ba bị người chỉ trích, có chút thẹn quá thành giận. Phải không? Thẩm vui mừng lại cười cười. Ngươi nói ta vô khống, vậy còn ngươi, ngươi nói ngươi có thể đem nữ nhân dưỡng rất khá, vậy ngươi dám đem ngươi nữ nhân mang ra tới sao? Ở chỗ này đều là đại lao bản, đại gia về sau khẳng định cũng sẽ ở một ít cao cấp nhà ăn cao cấp hội sở gặp được, ngươi cùng đang ngồi lao bản nhóm về sau khẳng định còn sẽ có gặp mặt thời điểm, ngươi dám đem ngươi nói bị ngươi dưỡng rất khá nữ nhân mang ra tới sao? Người không dám. Bởi vì ngươi liền không có này đó đại lao bản nhóm dưỡng đến hảo, ngươi nhìn xem này đó đại lao bản nhóm tiểu nữ nhân, có phải hay không một cái so một cái tuổi trẻ tiểu Mỹ? Ngươi không được. Thầm vui mừng vừa nói vừa lắc đầu. Khương Hiểu Mai cũng thực tuổi trẻ xinh đẹp, nhưng là lấy nàng hiện tại cùng La Ba quan hệ, nàng khẳng định sẽ không cùng La Ba một khối ra tới. La Ba cũng khẳng định không dám đem nhị nãi mang ra tới, mang ra tới, vạn nhất bị Khương Hiểu Mai phát hiện, chụp ảnh, lưu lại chứng cứ. Kêu hắn ra sản chính là phải bị phân ra đi. Hắn không dám mang ra tới, thậm chí hiện tại cũng không dám phản bác thẩm vui mừng. Không quen biết la ba lão bản cùng với ở đây nhị nãi nhóm đối với la ba chỉ chỉ trò trò. Thẩm vui mừng đã đem đấu thầu tin tức cấp sao xuống dưới, không cần phải lại ở chỗ này lãng phí thời gian, liền đẩy ra đám người đi ra ngoài. Còn lục tục có người đến chiêu thương dẫn tư cục bên này xem mục thông báo, thẩm vui mừng đi rồi không hai bước, liền thấy được nên diện đi tới tô sáng sớm cùng Lan Lâm Hương. Nàng không muốn cùng hai người kia đánh đối mặt, đặc biệt không muốn cùng Lan Lâm Hương nói chuyện, bởi vậy liền thừa dịp hai người bọn họ không phát hiện chính mình, phải đến một bên sau núi giả đi. Lan Lâm Hương vợ chồng quả nhiên không có phát hiện nàng, còn ở kia nói chuyện thiếm. Như ý mỏ đã là rất không tồi, kia mười đài xe tải ta cũng nhờ người đi hỏi qua, đều là thực tốt xe tải, phía trước một cái người điều khiển ta còn nhận thức, cái này giá cả ta cảm thấy rất thích hợp, ngươi hiện tại liền cùng ta đi xem một chút. Lan Lâm Hương nói thấp vui mừng ở sau núi giả nghe được nàng lời này mày hơi hơi nhăn như ý mỏ đá chính là nàng cùng La Ba đều nhìn chúng cái kia mỏ đá xem ra cái này mỏ đá thật đúng là cái hương bánh trái nhiều người như vậy đều muốn thẩm vui mừng biết muốn cái này mỏ đá nhưng không ngừng chỉ có nàng La Ba cùng Lan Lâm Hương vợ chồng nàng liếc mắt một cái liền nhìn chúng hạng mục khẳng định có rất lớn ưu điểm xem ra muốn đấu thầu xuống dưới cái này hạng mục nàng đến hoa nhiều một ít tâm tư rốt cuộc Lan Lâm Hương vợ chồng đi xa thầm vui mừng mới từ sau núi giả ra tới, nàng không tự chủ được quay đầu lại đi, nhìn Lan Lâm Hương bóng dáng liếc mắt một cái, cũng không biết có phải hay không nàng ảo giác, nàng phát hiện hôm nay Lan Lâm Hương thuật nhìn hảo Tiểu tụy, cả người tựa hồ già rồi một vòng, này trận Lan Lâm Hương rốt cuộc đã trải qua cái gì? nhớ rõ đời trước lúc này nàng đã cùng tô Ánh Sáng Mặt Trời kết hôn, ngay lúc đó nàng bận về việc sinh ý, thực mệnh nhọc, thực Tiểu Thụy mà ngay lúc đó Lan Lâm Hương nét mặt tỏa sáng tuổi trẻ mạo mỹ, nơi nào giống hiện tại cái dạng này? Thầm vui mừng cũng không có nghĩ nhiều, dù sao không liên quan nàng sự, nàng hiện tại nếu muốn hẳn là muốn như thế nào đem cái này mỏ đá đấu thầu xuống dưới, nàng đối thủ cạnh tranh khẳng định không ít. Quái liền quái khắp nơi hiện tại cước phí thật sự là quá không có phương tiện, đường sắt cái này nhất hữu hiệu vận chuyển phương thức còn không có phát triển đến lên, mua xe vận tải lại không phải thực dễ như trở bàn tay sự tình, có rất nhiều xí nghiệp muốn có chính mình vận chuyển đội, không phải có tiền là được. Giống nàng nghĩ như vậy đấu thầu hoặc là bán đấu giá xuống dưới một cái mang phương tiện chuyên trở quốc sĩ người, đương nhiên sẽ không thiếu. Hùng chi cái này mỏ đá đấu thầu giá cả thật sự thực làm nhân tâm động. Liên ở thẩm vui mừng từ chiêu thương dẫn tư cục ra tới thời điểm, tiêu vũ đường đã mang theo chính mình đệ đệ muội muội đến vui mừng tiệm bánh bao mua bánh bao ăn. Bọn nhỏ ăn no lúc sau cũng không quên cấp thẩm vui mừng mua mấy cái, bọn họ ngồi ở trong tiệm chờ thẩm vui mừng. Liền nhìn đến một cái ba bốn tuổi tiểu nam hài ôm một cái sắt lá hết xanh món đồ chơi từ bên ngoài đi vào tới, phía sau còn đi theo một cái sáu mươi xuất đầu nam nhân trong tay để ra một cái bờ bánh kem. Tiêu vũ chính, ngươi cũng ở chỗ này, ngươi cũng là tới mua bánh bao ăn sao. Ngươi cũng biết nhà này tiệm bánh bao bánh bao ăn ngon a Mụ mụ ngươi không thích ngươi, không yêu ngươi, không quan tâm ngươi, ta còn tưởng rằng nàng sẽ không nói cho ngươi đâu. Ngươi có phải hay không nghe người khác nói? Dù sao khẳng định không phải mụ mụ ngươi cùng ngươi nói đi. Tiểu Nam Hải vừa thấy đến Tiêu Vũ Chính liền bùm bùm nói một đông lớn. Tiêu Vũ Chính còn chưa nói lời nói, Tiêu Vũ đường mày liền nhăn lại tới. Ngươi nói bậy gì đó đâu. Ta mẹ đối chúng ta đều thực hảo. Ngươi là Tiêu Vũ Chính ca ca nha. Kia vì cái gì Tiêu Vũ Chính 3 tuổi sinh nhật thời điểm muốn ăn bánh kem, các ngươi mụ mụ không cho hắn mua, còn mắng hắn thèm ăn không bộ dáng đâu, ta chính là nhớ rõ. Chính là năm trước sự tình. Bởi vì ta sinh nhật liền so tiêu vũ chính sinh nhật sớm mấy ngày. Ta nhớ rất rõ ràng. Chương 60 chương 60. Không có. Ngươi khẳng định là nhớ lầm. Ta mẹ đối chúng ta thực hảo, đối ta đệ cũng thực hảo. Tiêu vũ đường hô lên. Tiêu vũ chính cũng ở một bên gật gật đầu. Chúng ta mụ mụ đối chúng ta nhưng hảo. Triệu phúc quý ngươi không cần nói bữa. Ta mới không có nói bừa đâu. Các ngươi mụ mụ cùng ta mụ mụ là bạn tốt. Các ngươi mụ mụ thường xuyên nói. Nói các ngươi hai cái chưa hiểu việc đời Tổng đem một ít thứ không tốt trở thành thứ tốt, còn thực hướng tới, nàng nhất không quen nhìn các ngươi dáng vẻ kia, một chút kiến thức đều không có, hết ngồi đáy giếng, đây là nàng nguyên lời nói. Triệu Phúc Quý nói được ngôn chi chuẩn xác. Tiêu Vũ đường to mày, hắn nghe Triệu Phúc Quý nói những lời này, liền biết là Lan Lâm Hương nói được. Lan Lâm Hương từ trước liền không thiếu ở hắn cùng Tiêu Vũ đang theo trước nói đồng dạng lời nói, không nghĩ tới nguyên lai like nàng ở bên ngoài cũng sẽ nói. Tiêu Vũ chính tuổi còn quá nhỏ, ký ức không phải thực rõ ràng nhưng cũng bị triệu phúc quý cái này nôn chi chuẩn xác bộ dáng cấp hù dọa Hắn có chút thương tâm mà nhìn về phía tiêu vũ đường, trong mắt tràn ngập khổ sở. Kaka ca, ca, mụ mụ như vậy hảo, mụ mụ thật sự nói qua nói như vậy sao? Ta không tin mụ mụ là dáng vẻ kia, nàng mới sẽ không nói nói vậy đâu. Tiêu vũ chính nắm tiêu vũ đường góp áo, đều mau khóc. Tiêu vũ đường đem hắn hộ ở sau người, có chút phát sầu, không biết như thế nào cùng tiêu vũ chính giải thích. Triệu phúc quý theo như lời bọn họ mụ mụ là Lan Lâm hương Tiêu vũ lẽ phải giải mụ mụ là thầm vui mừng, nếu là hắn trực tiếp cùng tiêu vũ chính nói như vậy, làm tiêu vũ chính biết hắn thích mụ mụ cũng không phải nàng thân sinh mụ mụ, kia tiêu vũ chính mới có thể càng khổ sở đâu. Trương An Trường Ninh cũng tưởng nói chuyện, cũng bị tiêu vũ đường cấp kéo lại. Tiêu vũ đường là quyết định chủ ý muốn tìm cơ hội nói cho tiêu vũ chính, thầm vui mừng không phải bọn họ thân sinh mụ mụ, nhưng là không phải hiện tại lúc này. Chính chính, người không cần nghe người khác nói hiệu nói vượng, mẹ là cái dạng gì chúng ta nhất rõ ràng bất quá. Là mẹ đem chúng ta đưa tới nơi này tới, cho chúng ta tiền làm chúng ta ăn bánh bao, trong chốc lắt còn muốn mang chúng ta đi mua quần áo, tốt như vậy mẹ, sao có thể như là người khác nói như vậy? Là, tiêu vũ chính nghe xong tiêu vũ đường những lời này, lại vui vẻ ra mặt, ngẩng đầu nhìn về phía triệu phúc quý, là chúng ta mụ mụ đem chúng ta đưa tới nơi này tới, mụ mụ còn muốn mang chúng ta đi mua quần áo đâu? Nàng sẽ mang các ngươi mua quần áo, nàng chê các ngươi ba ba kiếm tiền tránh đến không đủ nhiều không đủ cho nàng mua xinh đẹp quần áo, nàng còn bởi vì cái này không cao hứng đâu, sao có thể còn sẽ lấy tiền ra tới mang các ngươi mua quần áo? Các ngươi ở chỗ này chết sĩ diện nói dối đi. Trước kia các ngươi mụ mụ mỗi ngày tới tìm ta mụ mụ chơi, là nàng chính miệng nói nàng ghét bỏ các ngươi, ta còn không biết sao. Triệu Phúc Quý một bên ôm ít xanh món đồ chơi một bên hô, tiệm bánh bao còn có những người khác, lúc này đều nhịn không được nhìn qua, cuối cùng ánh mắt đều dừng ở Tiêu Vũ đang cùng Tiêu Vũ Đường trên người, không ít người còn nghị luận rất đáng yêu hai hài tử như thế nào quán thượng như vậy mẹ đâu thật đáng thương à hai tử cùng hài tử thật là không giống nhau này hai hài tử từ nhỏ đến lớn đều không có cảm thụ quá cái gì là tình thương của mẹ đi triệu phúc quý phá lên cười tiêu vũ chính nên không phải là các ngươi mụ mụ chạy đến bên này đi dạo phố mua quần áo các ngươi thế nào cũng phải đi theo lại đây kết quả bị nàng ném ở nơi này mặc kệ đi dù sao nàng thường xuyên nói các ngươi hai cái chính là nàng kéo chân sau Nàng hận không thể muốn ném rớt các ngươi này hai cái tay mải. Triệu Phúc Quý dây dưa không sao a. Ngươi nói thêm gì nữa tin hay không ta tấu ngươi. Tiêu Vũ Đường dưới sự tức giận liền vọt tới Triệu Phúc Quý trước mặt đi. Hắn giơ lên nắm tay tưởng hù dọa hù dọa Triệu Phúc Quý, Triệu Phúc Quý một chút cũng chưa bị dọa đến, còn làm mặt quỷ chạy ra. Tiêu Vũ Đường, ngươi có phải hay không muốn đánh ta a, mụ mụ ngươi nói ngươi tính cách xúc động, không giáo dưỡng, về sau nói không chừng sẽ trở thành tội phạm giết người, xem ra là thật sự xem ra là thật sự ngươi thế nhưng muốn đánh ta ngươi cư nhiên muốn đánh ta ngươi quả nhiên không tiền đồ ngươi quả nhiên là giết người phạm khi còn nhỏ bộ dáng khó trách ngươi mụ mụ không để ý tới ngươi lêu lêu lêu ngươi đứa nhỏ này sao lại thế này a ngươi kêu tiêu vũ đường đúng không ngươi cũng dám hù dọa nhà chúng ta phúc quý cùng triệu phúc quý cùng nhau đi vào tới cái kia lão nhân lấy lòng bánh bao phản hồi tới thời điểm nghe được triệu phúc quý lời nói liền một phen đem triệu phúc quý bế lên tới Trường hướng tiêu vũ đường. Triệu Phúc Quý không có sợ hãi, lại biết tiêu vũ đường tiêu vũ chính không nương ái, bị bế lên tới sau lại tiếp tục hướng về phía tiêu vũ đường làm mặt quỷ. Ra ra, bọn họ muốn đánh ta, bọn họ mụ mụ nói không có sai, tiêu vũ đường cùng tiêu vũ chính đều không nên thân. Bọn họ khẳng định là cùng bọn họ mụ mụ đến nơi đây tới, bị bọn họ mụ mụ ném ra, cho nên không cao hứng, liền tới làm ta sợ. Ai hủ dọa ngươi, ngươi có việc cũng chỉ biết tìm ngươi ra ra, có cái gì tiền đồ. Có bản lĩnh chính mình tới cùng ta bính một chút a Ai không tiền đồ a tiêu vũ đường bực bội. Triệu phúc quý vẫn là hướng về phía hắn làm mặt quỷ. Ta liền tìm ra ra, kia lại như thế nào a Ông nội của ta hắn đau ta, ta rốt cuộc có ra ra đau, còn có mụ mụ đau đâu, các ngươi có sao? Các ngươi mụ mụ không để ý tới các ngươi, các ngươi tìm các ngươi mụ mụ đi nhà, đến nơi đây tới cùng ta nháo cái gì đâu. Có phải hay không ghen ghét ta mụ mụ cho ta mua món đồ chơi, các ngươi không có a kia lại không phải ta sai. Một cái phá sắt lá món đồ chơi mà thôi, xem đem ngươi đắc ý, ngươi là chưa thấy qua so ngươi này phá sắt lá món đồ chơi càng tốt món đồ chơi sao. Một chút kiến thức đều không có. Thẩm vui mừng từ cửa hàng bên ngoài đi đến, vừa vào cửa liền rôi triệu phúc quý. Triệu phúc quý nhìn đột nhiên vọt vào tới xinh đẹp tha gì, có chút nghi hoặc, đây là ai nha. Nhìn thật lạ mặt. Tiêu vũ chính lại cái thứ nhất vọt tới Thẩm vui mừng trước mặt. Mụ mụ. Hắn nói ngươi đem chúng ta ném ở chỗ này mặc kệ chúng ta đâu. Như thế nào sẽ đâu? Thẩm vui mừng đem tiêu vũ chính ôm lên, lại nhìn về phía triệu phúc quý. Ta xem là mụ mụ ngươi không để ý tới ngươi còn kém không nhiều lắm đi. Nếu là mụ mụ ngươi thật sự hãy ngươi, quan tâm ngươi, lại như thế nào sẽ đem ngươi ném cho ngươi ra ra, mặc kệ ngươi đâu? Ta là chính chính mụ mụ, mặc kệ thế nào, ta đều sẽ đem chính chính mang theo trên người. Vậy ngươi mẹ đâu? Mẹ ngươi ở đâu? Hiện tại ôm ngươi sao? Bồi ngươi sao? Mang ngươi ra tới trời sao? Thầm vui mừng vẻ mặt đồng tình mà nhìn triệu phúc quý, tới một cái linh hồn năm liền hỏi. Triệu phúc quý đều bị hỏi ngốc, hắn càng ngốc chính là tiêu vũ chính mụ mụ như thế nào trở nên như vậy xinh đẹp, thay đổi cá nhân. Thầm vui mừng sờ sờ tiêu vũ chính đầu chấn ăn hắn. Chính chính, ngươi không cần nghe người khác nói hiếu nói vượng, mụ mụ như thế nào sẽ mặc kệ các ngươi đâu. Mụ mụ chính là quản các ngươi, hôm nay mới mang các ngươi tới nơi này mua quần áo. Trong chốc lát mụ mụ liền mang các ngươi đi mua xinh đẹp quần áo đi, tự mình mang các ngươi đi, còn phải cho ngươi lấy lòng chơi món đồ chơi, mà không phải sắt lá hết xanh cái loại này rất nát. Tiêu vũ chính vui vẻ gật gật đầu, nhìn triệu phúc quý cười. Triệu phúc quý ngươi xem, chúng ta mụ mụ mới không có ghét bỏ chúng ta, chúng ta mụ mụ đối chúng ta nhưng hảo, còn tự mình mang chúng ta đi mua quần áo đâu, mụ mụ ngươi như thế nào không có bồi ngươi. Chính chính, ngươi không cần cùng hắn nói nhiều như vậy, hắn mụ mụ không yêu hắn. Cho nên không có hảo hảo giáo dục hảo hắn, làm hắn ở bên ngoài nơi nơi cho người, cho các người, này liền thuyết minh hắn mụ mụ thật sự thực không quan tâm hắn, căn bản là không có đem hắn trở thành thân sinh hài tử tới dưỡng. Ngươi xem đi, ta hiện tại ôm ngươi, hắn mụ mụ ôm hắn sao? Hắn mụ mụ người đều không ở, đều không bồi hắn, hắn thực đáng thương, ngươi không cần cùng hắn nói nhiều như vậy. Ngươi, hoa hoa hoa triệu phúc quý khí khóc. Hắn chính là cái gây chuyện khắp nơi hùng hài tử, ở so với hắn tiểu nhân tiêu vũ đang theo trước hắn thực kiêu ngạo nhưng hiện tại có cái đại nhân lại đây chào phung hắn nói hắn thích món đồ chơi là rách nát còn nói có sách mách có chứng mà nói hắn mụ mụ không yêu hắn hắn nơi nào chịu được cái này kích thích người người người người này sao lại thế này a tiểu hài tử sự tình ngươi một cái đại nhân tới trộn lẫn cái gì triệu phú quý hắn ra ra lão triệu đầu thấy chính mình tôn tử bị nói khóc suốt ruột Thầm vui mừng thực bình tĩnh mà nhìn hắn ngài không cũng nói chuyện sao ngài nói chuyện này không cũng trộn lẫn sao Ngài lớn như vậy tuổi đều có thể trộn lẫn, vì cái gì ta liền không thể. Nga, là bởi vì ngươi tôn tử mẹ nó mặc kệ ngài tôn tử, cho nên chỉ có thể ngài tới quản phải không. Đều như vậy, ngài tôn tử còn có mặt mũi tới nói ta nhi tử không có mụ mụ ái đâu, xem hắn không chỉ có thiếu tình thương của mẹ, nơi này còn có một chút vấn đề. Thẩm vui mừng nói xong, còn dùng tay gõ gõ chính mình huyệt thái dương. Ba bốn tuổi hài tử nơi nào có cái gì độc lập tự hỏi năng lực. Nghe xong Thẩm vui mừng nói. Triệu phú quý đầu góc đều bị mang trận, cái này khóc đến lợi hại hơn, làm lao triệu đầu có chút luống cuống tay chân. Thẩm vui mừng lười đến lại phản ứng này đối gây chuyện ra tôn, mang theo chính mình bốn cái hải tử liền đi ra ngoài. Tiêu vũ chính thực vui vẻ ôm Thẩm vui mừng cổ, ở trên mặt nàng hung hăng hôn vài khẩu, một chút đại hải tử, thiếu chút nữa đem nàng cái này người trưởng thành mặt đều cấp thân biến hình. Mụ mụ tốt nhất, ta liền biết mụ mụ yêu nhất chúng ta, ta liền biết. Được rồi, đi thôi, chọn quần áo đi. Các ngươi mỗi người đều phải cho chính mình chọn hai kiện. Thầm vui mừng cũng ở tiêu vũ chính trên mặt hôn một cái lúc sau, đem nàng buông xuống, chỉ chỉ phía trước một loạt nhi đồng áo đông sạc. Hảo! Ba cái tiểu chút hài tử chạy tới chọn quần áo đi, tiêu vũ đường giữ lại. Mẹ, đây là cho ngươi mua bánh bao, kia ra tiệm bánh bao bánh bao thực mau liền bán xong rồi, không còn sớm chút mua sẽ mua không được. Hành, cảm ơn ngươi, ngươi cũng chọn quần áo đi thôi. Thầm vui mừng đem bánh bao tiếp nhận tới cũng làm Tiêu Vũ Đường đi chọn áo đông. Tiêu Vũ Đường do dự một chút, vẫn là không chịu đi. "Làm sao vậy? Ngươi đối chúng ta thật tốt." Tiêu Vũ Đường tối đầu, lại rất nghiêm túc mà nói. thật Vui mừng trong lòng chạy qua một trận ấm áp, nàng cũng biết chính mình đối Tiêu Vũ Đường cùng Tiêu Vũ vừa lúc, nhưng là nàng chưa từng có trông cậy vào quá có thể được đến cái gì hồi báo, chẳng sợ này hai đứa nhỏ cả đời đều không nhận nàng cái này nương, nàng đều không sao cả. Hiện tại nhìn thấy Hải Tử nhớ rõ nàng hảo, có cảm ơn chi tâm Nàng coi như là ngoại ý muốn kinh hỉ, còn rất cao hứng. Thầm vui mừng cũng không biết nên nói cái gì, liền sờ sờ hài từ đầu, xem như đáp lại. Tiêu vũ đường không có tranh lẽ ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Nàng đối chúng ta thật sự không tốt, hôm nay chúng ta bị triệu phúc quý cười nhạo, chính là bởi vì nàng trước kia đối chúng ta thật không tốt, còn nơi nơi ở bên ngoài nói chúng ta không nên thân, bị triệu phúc quý nghe được. Bây giờ còn có rất nhiều người không biết chúng ta mẹ biến thành người, còn tưởng rằng nàng vẫn là chúng ta mẹ. Nhìn thấy chúng ta liền cười nhạo, hôm nay may mắn có ngươi ở, nếu là ngươi hôm nay không tới, chính chính khả năng đã bị cười nhạo khóc. Tiêu vũ đường nói lên trước kia lan lâm hương sự tình, ngựa khí thực bình tĩnh, thật giống như cái kia không phải hắn thân mụ mà là một cái người xa lạ dường như. Có lẽ đây là nản lòng thoái chi đi, thầm vui mừng có chút đau lòng. Không có việc gì, không sợ, nàng không phải nói các ngươi không tiền đồ sao, vậy các ngươi liền có tiền đồ cho bọn hắn xem như vậy những cái đó nghe được nàng nói qua các ngươi người liền sẽ không tin nàng lời nói tới cười nhạo các ngươi. Ta cũng sẽ vẫn luôn đối với ngươi hay hảo, về sau chậm rãi sẽ làm mọi người đều nhìn đến ta như thế nào đối với các ngươi tốt, như vậy liền càng sẽ không có người tới chê cười các ngươi. Bất quá vẫn là được các ngươi chính mình biến ưu tú, đây mới là tốt nhất, không cho người khác cười nhạo, không cho người khác xem thường phương pháp. ân tiêu vũ đường dầu dĩ mà đáp thanh, chính là ân thầm vui mừng nhìn hắn. Đợi cả buổi, Tiêu Vũ Đường vẫn là không có đem hắn chưa nói xong nửa câu nói ra tới. Làm sao vậy? Ngươi muốn nói cái gì đâu? Ta. Chính là Tiêu Vũ Đường lại ấp uống nửa ngày, cuối cùng vẫn là cái gì đều không có nói ra. Ngươi vừa rồi không phải nói ta đối với các ngươi hảo sao. Ta đối với các ngươi hảo, các ngươi liền có thể đối ta nói bất luận cái gì lời nói, ta đều sẽ nghiêm túc nghe. Ta Tiêu Vũ Đường tưởng nói Tiêu Vũ chính cũng không biết thầm vui mừng không phải chính mình thân mụ. Hắn muốn hỏi thẩm vui mừng làm sao bây giờ, nhưng cuối cùng hắn vẫn là nói không nên lời. Hắn không nghĩ đem như vậy tàn nhẫn sự thật như vậy trực tiếp mà lấy ra tới tự mình cùng thẩm vui mừng nói, hắn cũng không biết chính mình ở sợ hãi cái gì. Hảo, nếu không ngươi tưởng nói thời điểm lại cùng ta nói đi, chạy nhanh đi chọn quần áo đi, lại không chọn cần phải bán xong rồi, cũng đừng làm cho đệ đệ muội muội chờ ngươi lâu lắm. Thẩm vui mừng nhìn nhìn hắn biểu tình, liền sơ sơ đầu của hắn nói. Hảo! Tiêu vũ đường liền hướng áo đông quán bên kia đi qua đi, đi rồi hai bước lại đột nhiên quay đầu lại, thực nghiêm túc nhìn về phía thẩm vui mừng. Ta thích ngươi làm ta mẹ. Hảo, ta cũng thích ngươi làm ta như tử, đi thôi. Ân. Tiêu vũ đường xoay người sang chỗ khác, thẩm vui mừng nhìn hắn bóng dáng, phát hiện lô thai hắn hương hồng. Mụ mụ, ta chọn hảo quần áo. Mụ mụ ngươi cảm thấy cái này đẹp hay không đẹp. Trương An hướng tới thẩm vui mừng với tay. Thầm vui mừng nhìn đến nàng trọn chính là một kiện bạch đế hoa cúc tiểu áo đông, vẫn là cao cổ, đem một loạt cúc áo đều khấu lên lúc sau có thể đem cổ bao vây đến kín mít, gió lạnh căn bản bộ không đi vào. Quan chủ là một cái bảy mê xuất đầu lao bà bà, nhìn thấy trường ăn lấy ra cái này quần áo, cười tủm tỉm mà nhìn về phía thầm vui mừng. Người khuê nữ cũng thật thật tinh mắt, ta cái này áo đông kẹp miên nhưng đều là nhà ta chính mình loại, là tốt nhất bạch đông, năm nay tân miên, nhưng ấm áp mặt mũi dùng chính là hiện tại nhất lưu hành vải nhung kẻ, này đa dạng còn khá xinh đẹp. Ngươi nhìn một cái đại đoá đại đoá hoa, nhưng không có từ trước hải tử xuyên những cái đó áo đông như vậy quê mùa, xuyên đến trong thành đi. Mỗi người đều nói tốt xem liệt. Ngươi nhìn một cái ta này cổ tay áo cùng này vạt áo, ta đều làm dài quá, hướng trong khấu, còn áo lớn nhỏ cũng là làm khoan hướng trong khấu. Ngươi có thể cho hải tử chọn thích hợp, chờ thêm chút năm hải tử trưởng thành, lại đem khấu ở bên trong kia một đoạn thả ra, hải tử có thể mặc vào mấy năm đâu. Ơn. Thầm vui mừng gật gật đầu, liền qua đi kiểm tra cái này quần áo Cái này niên đại dân chúng sinh hoạt còn không có tương lai như vậy hảo Hài tử quần áo không phải hàng năm đều có thể mua tân Rất nhiều người cấp hài tử mua quần áo đều sẽ cố ý mua đến lớn hơn một chút Như vậy hài tử trưởng thành cũng có thể xuyên Nhưng là mùa đông quần áo nếu không hợp thân thực dễ dàng lợi gió, khó giữ được ấm Này lại đến khảo nghiệm dân chúng trí tuệ thời điểm Giống nhau làm hài tử đại quần áo, đều sẽ dùng kim chỉ đem cổ tay áo Và áo cùng với quần áo hai sườn cấp phùng lên, phung đoàn phung nhỏ, chờ hai tử trưởng thành, lại đem này đó kim chỉ cấp mở ra, như vậy hài tử là có thể xuyên. Trương An, ngươi thật sự thích cái này quần áo sao? Thầm vọng hỉ kiểm tra rồi một lần quần áo, không có gì vấn đề lúc sau hỏi Trương An. Trương An gật gật đầu. Vậy muốn cái này? Thầm vui mừng thực dứt khoát. Trương An nhưng thật ra sẽ tuyển quần áo, hiện tại đã có rất nhiều áo đông nhà máy ở sinh sản áo đông nhưng là sinh sản tuyến gia công ra tới áo đông nhưng chưa chắc có này đó làm vài thập niên quần áo lao phụ nhân làm tốt lắm thật vui mừng khi còn nhỏ cũng xuyên qua trong thôn lão nhân chính mình cho nàng phùng áo đông đó là thật tấm áp dùng sợi bông lượng thật đủ đường may chặt chẽ mặc vào tới lại giữ ấm bất quá đây cũng là hắn hôm nay mang theo bọn nhỏ đến bên này mua áo đông mà không phải đến bách hóa đại lâu mua thẻ bài hóa nguyên nhân ở cái này niên đại thẻ bài hóa làm được nhưng chưa chắc do so có bao nhiêu năm làm quần áo kinh nghiệm nữ nhân làm tốt lắm kia trường ninh đường đường chính chính đâu. Các ngươi chọn hảo tự mình tưởng mua quần áo sao. Trường ninh ngươi lại chọn một kiện, một kiện không đủ, hôm nay mụ mụ cho các ngươi mỗi người mua hai kiện quần áo. Các ngươi chọn thời điểm liền đi chọn nhân ra thủ công làm, không cần đi chọn những cái đó mang nhãn treo nhà máy hóa, nghe mụ mụ nói. Hảo! Bốn cái hải tử gật gật đầu. Trước mắt sạp lao phụ nhân cười nở hoa. Vị này đồng chí, hiện tại người đều không thích thủ công làm gì đó. Đều cảm thấy thủ công làm gì đó so không được nhà máy làm được hóa, đều nói nhà máy hóa hảo, chỉ có ngươi cũng thích thủ công làm quần áo, cũng thật khó được. Vừa vận ta cái này sạp đều là thủ công làm, là ta từng đường kim mũi chỉ phùng ra tới, đường may gắt gao mật mật, mỗi kiện quần áo ta đều kiểm tra rồi vài biến, các ngươi nếu là không chê, có thể nhiều ở ta sạp bên trong nhiều chọn vài món. Hành, bọn nhỏ các ngươi chọn đi. Thầm vui mừng nói. Nay phụ cận sạp bán áo đông đại bộ phận đều là quán chủ hoặc là quán chủ người trong nhà chính mình thủ công làm. Những cái đó đi xưởng quần áo nhập hàng phần lớn ở bách hóa đại lâu bên kia cái kia phố. Đương nhiên, ở bên này cũng có bán nhà máy hóa, quán chủ đều ở thực tiêu ngạo mà giao hàng. Thẻ bài hóa, thẻ bài hóa áo đông, đại nhà máy sinh sản. Cùng thương trường là cùng khoản, mau tới đây nhìn xem lạc. Ngược lại là những cái đó bán thủ công áo đông không dám gọi bán, rốt cuộc ở cái này nên lại, ở dân chúng trong mắt, thủ công có thể so không làm công xưởng làm. Chỉ có Thẩm Vui mừng cùng những người khác không giống nhau, cái này niên đại người cũng không biết thủ công hương a, dù sao nàng liền thích thủ công. "Lão bà bà nơi này hóa không phải rất nhiều, Thẩm Vui mừng lại mang theo bốn cái hải tử nhiều đi dạo mấy cái sạp, cuối cùng mới cho bọn nhỏ mỗi người mua 2 kiện áo đông, lại mỗi người mua 2 điều quần đông, mỗi cái hải tử đều thắng lợi trở về." Bốn cái hải tử chọn chung đều là chính mình cũng thích nhất màu sắc và hoa văn, Trương An Trường Linh chọn đều là ấn đại đoá hoa. Đường đường chính chính nhảy còn lại là màu lam, hoặc là màu xanh lục đều là hai người bọn họ thích nhan sắc. Nàng dứt khoát làm bọn nhỏ thay chính mình quần áo mới, bọn nhỏ đều không có cự tuyệt, mặc vào đi lúc sau, cùng lúc trước xuyên quần áo cũ bộ dáng so quả nhiên tinh thần nhiều. Ngăn cản một chiếc tiểu tam nhảy, bốn người cùng nhau ngồi tam nhảy về nhà. Mãi cho đến hoa quế thôn đại hòe dưới tàng cây, thầm vui mừng mới mang theo bọn nhỏ xuống xe. Mọi người xem đến bốn cái hải tử xuyên quần áo mới, đều sôi nổi hâm mộ Tiểu thẩm quả thật là tránh đồng tiền lớn, nhìn một cái a, mấy cái hài tử trang điểm đến nhiều tinh thần nha, như vậy rắn chắc áo đông, nhìn liền không tiện nghi. Cũng không phải là a, này áo đông vừa thấy thủ công liền rất hảo, bốn cái hài tử có một cái như vậy sẽ kiếm tiền, mụ mụ, có phúc khí lâu. Thẩm vui mừng nhìn bọn họ, cười lắc lắc đầu. Không có, đều là An Mặc cần kiệm tỉnh ra tới tiền cho bọn hắn mua quần áo, ta hiện tại kiến nhà máy đều còn muốn cho vay đâu. Ta nam nhân hắn sáng nay không phải đến tín dụng xã bên kia đi sao? Chính là ta là nhìn đến núi lớn hướng tín dụng xã bên kia đi, hắn là đi hỏi cho vay sự tình nha. Chu bà tử nói, thầm vui mừng gật gật đầu. Đúng vậy, kiến nhà máy phải tốn rất nhiều tiền, chúng ta muốn cho vay, hiện tại còn không biết nhà máy khi nào có thể đem tiền tránh trở về, có thể đem cho vay còn tưởng đâu, làm buôn bán có nguy hiểm, vạn nhất ngày nào đó ta thật sự không có làm thành làm mệnh, còn không biết làm sao bây giờ đâu. Nghe thẩm vui mừng nói như vậy, vừa rồi còn ở hâm mộ người, hiện tại cũng chưa như vậy hâm mộ. Thẩm vui mừng xem hạ bốn cái hài tử, các ngươi chính mình ở chỗ này chơi đi, ta về nhà cùng các ngươi ba bà thương lượng sự tình. Hảo! Bọn nhỏ gật gật đầu. Tiêu vũ đường đem đệ đệ muội muội gọi vào một bên ít người địa phương đi. Các ngươi nhớ rõ vừa rồi mẹ lời nói không có, cái này kêu tải không ngoài lộ, chúng ta có tiền, nhà của chúng ta có tiền, kia cũng không thể để cho người khác biết, sẽ bị người khác ghen ghét. Chúng ta muốn che dấu lên. Những lời này mụ mụ cùng chúng ta nói qua, chúng ta đương nhiên nhớ kỹ, không cần ca ca lại cùng chúng ta nói. Trường Ninh nói. Trường An nở nụ cười. Ca ca là mụ mụ tiểu trợ thủ. Tiểu áo đông. Là áo khoác ra Tiêu vũ đường cười, còn rất đắc ý. trương An trường Ninh, các ngươi quần áo mới cũng thật đẹp nha. Quế hương thôn mấy cái tiểu nữ hải vây quanh lại đây. Tiêu vũ đường cùng tiểu nữ hải nhóm cũng chơi không đến một khối đi. Liền lôi kéo tiêu vũ chính chạy đến bên kia đi. Hắn nhìn tiêu vũ chính, suy nghĩ hai lâu, vẫn là lấy hết can đảm mở miệng, chính chính, ngươi có nhớ hay không trước kia chúng ta mẹ không phải thẩm vui mừng. Thẩm vui mừng không phải bọn họ thân mụ, hắn dù sao cũng phải làm tiêu vũ chính sớm một chút biết sự thật. Tiêu vũ đang có chút nghi hoặc. Thật sự là hắn tuổi tác quá nhỏ, không nhớ rõ. Chúng ta mụ mụ không phải liền kêu thẩm vui mừng sao. Ngươi xem, mụ mụ còn đem tên nàng, còn có nhà của chúng ta địa chỉ. Còn có nàng trong tiệm địa chỉ đều viết ở chỗ này, nàng nói nếu ta đi lạc, liền đem cái này vươn tới cấp cảnh sát thúc thúc hoặc là cấp xuyên chế phục người xem, làm cho bọn họ mang ta về nhà. Tiêu vũ đường vừa nói vừa ra sức mà đi loát hắn tay háo, tưởng đem thẩm vui mừng đồ vật loát ra tới cấp tiêu vũ chính xem. Chỉ tiếc hắn xuyên y gì phục thật sự là quá nhiều, hơn nữa bên ngoài còn trong một bộ thật dày háo đông, cổ tay háo căn bản là loát không đứng dậy. Ngươi đừng loát, thời tiết như vậy lãnh, thiểu tâm đông lạnh cảm lạnh. Tiêu vũ đừng nói, liền đi để lại tiêu vũ chính tay. Hắn chỉ cảm thấy cái mũi có chút ghê ẩm, hắn biết thẩm vui mừng là thật sử dụng tâm đối bọn họ hảo, bằng không liền sẽ không ở tiêu vũ chính cánh tay thượng viết mấy thứ này. Từ trước Lan Lâm Hương chính là chưa từng có lo lắng quá bọn họ hai cái có thể hay không đi lạc. Chính chính, ngươi nghe ta nói, chúng ta trước kia mẹ không phải nàng, không phải thẩm vui mừng, là Lan Lâm Hương. Lan. Lâm. Hương. Tên này, Lan Lâm Hương, ngươi nhớ rõ sao? Ngươi hiện tại liền cẩn thận ngấm lại Lan Lâm Hương này ba chữ, có phải hay không cảm thấy thực quân hay? Ta tiêu vũ đang muốn tưởng, một lát sau liền gật gật đầu, là có chút quân hay, giống như ở nơi nào nghe qua. Ngươi là ở trong nhà nghe qua, chúng ta trước kia mẹ liền kêu Lan Lâm Hương, nàng. Ta không nghe, ta không nghe. Ta mụ mụ là thẩm vui mừng. Không phải cái gì Lan Lâm Hương, ta mới không cần khác mụ mụ. Ta chỉ cần thích thích ta mụ mụ. Tiêu vũ chính nóng nảy, liền đánh gậy tiêu vũ đường. Cái này tiêu vũ đường liền càng phát sầu, nhìn dáng vẻ tiêu vũ đúng là thật sự đối thẩm vui mừng thích vô cùng, còn nói không cần khác mụ mụ, nếu là ngày nào đó tiêu vũ chính thật sự biết trấn tướng, đó là thật sự đến không được. Là, chúng ta không cần khát mẹ, ta cũng thích thẩm vui mừng làm chúng ta mẹ. Ta chỉ là tưởng nói cho ngươi một sự thật, thẩm vui mừng thực hảo, nhưng là nàng không phải chúng ta thân mụ, chúng ta thân mụ kêu lan lâm hương. Ta cái gì đều không nhớ rõ. Tiêu vũ chính chu lên miệng. Tiêu vũ đường như cũ không có từ bỏ Ngươi có nhớ hay không trên người nàng có một cổ không hảo nùng nước hoa mùi vị, xa xa mà là có thể đủ nghe thấy được, nàng còn thích đồ màu đỏ rực son môi, còn muốn đem đầu tóc năng đến như vậy quấn, cùng người nước ngoài giống nhau. Ngươi còn có nhớ hay không nhà của chúng ta đã từng có hai bài giày cao gót, còn có một cái tủ bao da. Kia đều là của nàng, nàng còn thường xuyên cùng mãi mãi cãi nhau, cùng ba ba cãi nhau. Chúng ta hiện tại mụ mụ là trước nay bất hòa mãi mãi cãi nhau, cũng bất hòa ba ba cãi nhau. Cho nên chúng ta mụ mụ thay đổi cá nhân, Ngươi hiện tại nhớ tới không có. Ta. Hoa hoa hoa tiêu vũ đang muốn đi lên, Tất cả đều nghĩ tới. Chẳng sợ hắn tuổi tác tiểu, Đối một chút sự tình ký ức rất mơ hồ, Nhưng là Lan Lâm Hương cùng tiêu sơn hà ly hôn, Cũng bất quá là không đến một năm trước sự tình, Nếu có người nhắc nhở hắn, Dẫn đường hắn đi hồi ức, Hắn vẫn là có thể nhớ tới. Thầm vui mừng thật sự không phải chúng ta thân mụ mụ, Chúng ta thân mụ mụ thật là người khác. Cà ca ta hảo khổ sở ta không cần khác mụ mụ, ta liền phải thầm vui mừng. vì cái gì nàng không phải chúng ta thân mụ mụ. hoa hoa. hoa. đường đường, ngươi có phải hay không ở khi dễ đệ đệ. nghe được tiêu vũ chính tiếng khóc, mua đồ ăn trải qua bên này giang tẩu tử liền đi tới. chương 61, chương 61 ta không có khi dễ chính chính. a di, ca ca không có khi dễ ta, ta là chính mình khóc. tiêu vũ chính một bên thút tha thút thít một bên giải thích. giang tẩu tử đều bị làm hồ đồ. ngươi đứa nhỏ này. Ngươi không có việc gì chính ngươi khóc gì nha Không có việc gì cũng đừng khóc Đường đường, ngươi chạy nhanh đem ngươi đệ đệ mang về nhà đi Mẹ ngươi dẫn hắn mua đường Hắn liền không khóc Giang Tẩu tử nói xong Liền dẫn theo chính mình mới vừa mua sống gà trống Còn có một phen rau xanh hướng trong nhà đi đến Nàng vừa rồi nói chưa dứt lời Nhắc tới khởi mẹ cái này tự Tiêu vũ chính liền khóc đến lợi hại hơn Kaka, ca, ca, làm sao bây giờ Ta thích nhất mụ mụ không phải chúng ta thân sinh mụ mụ Ta hảo khổ sở Ta thật sự hảo khổ sở. Oo oo oo oo. Hảo hảo, Đường khóc, ngươi lại khóc. Một hồi lại có người cảm thấy ta khi dễ ngươi, Đường khóc. Hảo. Tiêu Vũ chính cắn chặt khớp hàm, nhịn xuống không khóc. Tiêu Vũ đường thở dài. Chính chính, ngươi là Nam tử hán, hai ta đều là Nam tử hán, không cần dễ dàng khóc nhẹ. Chúng ta thích nhất mẹ không phải chúng ta thân mụ, đây là sự thật. Ngươi muốn đối mặt hiện thực, không thể tổng bởi vì chuyện này khóc. Ngươi khóc nàng cũng biến không thành chúng ta thân mụ. Ơn tiêu vũ đúng giờ đầu, cũng không dám mở miệng nói cái gì, bởi vì một mở miệng, hắn lại muốn khóc. Tiêu vũ đường nhìn đến đệ đệ cái dạng này nói không đau lòng là giả, nhưng là chẳng sợ lại đau lòng, hắn cũng cần thiết đến làm đệ đệ đối mặt hiện thực. Chính chính, ngươi biết ta hôm nay vì cái gì muốn cùng ngươi nói cái này sao? Bởi vì, anh, này, anh, là sự thật, chúng ta cần thiết đối mặt hiện thực. Anh tiêu vũ chính biên khóc biên trả lời, đem tiêu vũ đường vừa rồi cùng lời hắn nói lặp lại một lần. Nhìn dáng vẻ là nghe lọt được Là Nhưng là ngươi cũng không cần quá khổ sở Bởi vì chúng ta trước kia mẹ Chính là chúng ta thân sinh mẹ Nàng đối chúng ta không tốt Nàng luôn là ném xuống chúng ta mặc kệ Nàng còn tổng trách chúng ta ảnh hưởng đến nàng sinh hoạt Là nàng kéo chân sau ân tiêu vũ chính chịu đựng khóc gật đầu Hắn tuổi tắc quá tiểu Những việc này có rất nhiều hắn đều đã quên mất Hiện tại nghe tiêu vũ đường nói như vậy Lại nhớ tới Vừa nhớ tới liền thương tâm Tiêu vũ đường kéo lại hắn tay cho nên chúng ta không cần quá khổ sở. Chúng ta hiện tại mẹ không phải chúng ta thân mụ, nhưng là nàng đối chúng ta thực hảo a, nàng sẽ không mặc kệ chúng ta, nàng sẽ không ghét bỏ chúng ta là kéo chân sau. Cho nên chúng ta là hạnh phúc, bởi vì chúng ta thay đổi cái mẹ, chúng ta được đến ái càng nhiều. Ngươi không cần quá khổ sở cũng đừng khóc, được không? Anh anh anh Tiêu Vũ chính vẫn là nhịn không được khóc, ca ca ta cũng không nghĩ khóc, chính là ta còn là rất khổ sở. Nàng đối chúng ta thực hảo, chính là nàng không phải chúng ta thân mụ mụ, ta rất khổ sở ta rất thích nàng, ta hy vọng nàng là ta thân mụ mụ. chính là nàng không phải tiêu vũ đường nói, cái mũi đau xót, đôi mắt cũng đã ướt nước. hắn trong lòng rõ ràng thật sự, thầm vui mừng đối bọn họ hảo. so với bọn hắn thân mụ đối bọn họ đều hảo, bọn họ thay đổi cái mụ mụ, đích xác so trước kia hạnh phúc nhiều. nhưng là cũng nguyên nhân chính là vì như thế, bọn họ càng hy vọng thầm vui mừng là bọn họ thân mụ mụ. nói trắng ra là, nếu làm cho bọn họ hai anh em biết lan lâm hương không phải bọn họ thân mụ. Có lẽ bọn họ đều sẽ không khổ sở, nhưng tưởng tượng đến thầm vui mừng không phải bọn họ thân mụ, hai anh em đều muốn khóc. Người khổ sở cũng vô dụng, chúng ta đầu thai không đầu đối, không có đầu đến nàng trong bụng, chúng ta đến đối mặt hiện thực. Ấn ơn! Đối mặt hiện thực! Tiêu vũ chính cắn chặt khớp hàm, lớn tiếng mà hô lên tới. Còn có, chính chính, ngươi phải biết rằng, Trường An Trường Ninh là nàng thân sinh hài tử, cho nên chính chính, về sau mặc kệ thế nào, ngươi đều không thể cùng Trường An Trường Ninh en. Nếu nàng đối trường an trường nình so đối chúng ta hảo, ngươi cũng đến thản nhiên tiếp thu, bởi vì các nàng là thân sinh. Ngươi còn muốn hiểu chuyện, không thể quá gián nàng, không thể luôn muốn ở trên người nàng được đến càng nhiều đồ vật, nói khó nghe điểm, chúng ta không xứng, ngươi đã biết sao. Dù sao đều đã đem tiêu vũ chính nói khóc, tiêu vũ đường dứt khoát liền đem nói đến càng trực tiếp một ít. Hắn đều chuẩn bị tâm lý thật tốt tiêu vũ chính nghe xong những lời này lúc sau sẽ khóc lớn, nào nghĩ đến tiêu vũ chính lần này chỉ là hít hít cái mũi, thật mạnh gật đầu. Ta biết đến ca ca, ta khẳng định sẽ không cùng hai cái tỷ tỷ tranh giành tình cảm, bởi vì các nàng là thân sinh. Ta trước kia cũng làm này hai cái tỷ tỷ nha, ca ca trước kia liền vẫn luôn nói các nàng hai cái là nữ hài tử, chúng ta hẳn là nhường các nàng. Chính là ta không thể không dán mụ mụn. Tiêu vũ chính. Tiêu vũ đường có chút phát sầu, ta đều theo như ngươi nói, nàng không phải chúng ta thân mụ mụ, ngươi không thể quá dán nàng, nàng hiện tại là đối chúng ta hảo, nhưng chúng ta không phải thân sinh, ngươi quá dán nàng. Vạn nhất nàng phiền lòng làm sao bây giờ, chúng ta lại không phải nàng thân sinh hài tử, ngươi như thế nào biết nàng thích bị chúng ta dán Ngươi dán nàng sẽ tao nàng chán ghét. Chính là nàng không phải chúng ta thân mụ mụ nha, nàng không phải chúng ta thân sinh, ngươi như thế nào biết ta không dán nàng, nàng liền sẽ không phiền ta. Ka ca, nàng hiện tại đối chúng ta hảo, ta liền quý trọng. Ta liền dán nàng, ta rất thích nàng, ta có thể dán một ngày là một ngày, bằng không có một ngày nếu nàng không thích chúng ta. Ta tưởng dính nàng cũng không được Tiêu Vũ đang nói nói, lại muốn khóc nhẹ. Tiêu Vũ đường nghĩ nghĩ, giống như cũng là như vậy một đạo lý, vì thế liền không hề nói cái gì, loại này trong túi móc ra khăn tay tới giúp Tiêu Vũ chính lau mặt. Chu Tẩu Tử trải qua, nhìn hai anh em liếc mắt một cái, lắc đầu, liền hướng đại huệ thụ bên kia đi đến. Chu Tẩu Tử, ngươi từ bên kia lại đây nha, ngươi nhìn thấy đường đường cùng chính chính sao? Chu Tẩu Tử vừa lại đây, Giang Tẩu Tử liền hỏi. Nàng vừa rồi liền tiêu tiêu vũ đường mang tiêu vũ chính về nhà, nhưng tuổi hồ tiêu vũ đường cũng không có làm như vậy, vì thế có chút lo lắng. Chu Tẩu Tử gật gật đầu, ta nhìn thấy, các ngươi đoán ta nghe được cái gì? Ta nghe được đường đường đang ở cùng chính chính nói, tiểu thẩm không phải bọn họ thân mụ, đều đem chính chính cấp khổ sở khóc. Nguyên lai là như thế này a? Giang Đầu Tử bừng tỉnh đại ngộ. Chu Tẩu Tử nghi hoặc, cái gì nguyên lai là như thế này a? Ngươi cũng nhìn thấy chính chính khóc, ta nhìn thấy. Ta vừa rồi nhìn đến chính chính khóc, còn tưởng rằng là đường đường khi dễ hắn, liền nói đường đường hai câu, kết quả chính chính nói là chính hắn khóc, ta vẫn luôn buồn bực, gặp ngươi lại đây, còn muốn hỏi ngươi sao lại thế này, nguyên lai chính chính lại là nguyên nhân này khóc. Cũng không phải là a, chính chính như vậy thích tiểu thẩm, biết tin tức này, không khóc mới là lạ đâu, các ngươi nói đường đường là chuyện như thế nào. Vì cái gì muốn đem như vậy tàn nhẫn sự thật nói cho chính chính, chính chính chính là vẫn luôn cho rằng tiểu thẩm là chính mình thân mụ a. Chu Tẩu Tử trường lớn hai mắt. Chu Tẩu Tử, ngươi như vậy tưởng liền không đúng rồi. Ta nhưng thật ra cảm thấy đường đường cái này cách làm A, rất đúng. Ngươi nhìn một cái hiện tại chính đang từ đường đường trong miệng nghe nói chuyện này nhi đều như vậy khổ sở, vạn nhất là từ người khác trong miệng nghe được chẳng phải càng khổ sở chết. Đường đường đây là cũng tự cấp hắn đánh dự phong châm. Giang Tẩu Tử nói. Mọi người cũng là tán đồng Giang Tẩu Tử cách nói. Thật là đáng thương này hai hài tử. Về sau còn không biết bọn họ như thế nào đối mặt tiểu Thẩm đâu. Còn có thể như thế nào đối mặt nha? Đường Đường không phải vẫn luôn trong lòng rất rõ ràng sao? Cũng không phải vẫn luôn rất thích tiểu Thẩm sao? Hiện tại chính chính cũng biết, kia về sau chính chính liền sẽ cùng trước kia Đường Đường như vậy đối mặt tiểu Thẩm bái. Không giống nhau, ta còn là cảm thấy chính chính rất đáng thương, Đường Đường là thích tiểu Thẩm, chính là đối tiểu Thẩm cũng vẫn luôn lại thích, lại kính trọng, lại khách khí, chính chính không giống nhau. Chính chính vẫn luôn cho rằng tiểu thẩm là chính mình thân mụ, trước kia liền rất dán tiểu thẩm, hiện tại biết sự thật, thái độ khẳng định sẽ thay đổi, ta liền nhìn xem đi. Mọi thuyết xôn xao. Mà lúc này thẩm vui mừng cũng không biết tiêu vũ chính đã biết nàng không phải bọn họ hai anh em thân mụ sự. Nàng cầm từ chiêu thương dẫn tư cục sao trở về đấu thầu tin tức ra tới cấp tiêu sơn hà xem. Ta cảm thấy cái này mỏ đá rất không tồi, này đó xe chúng ta có thể dùng, hơn nữa có thể lập tức dùng. Chính là mỏ đá nguyên lai công nhân chúng ta cũng đến giàn xếp hảo, làm cho bọn họ tiếp tục ở chúng ta thuộc hạ công tác, đây là đấu thầu thư thượng viết, này cũng không phải rất lớn vấn đề, chúng ta nước trái cây sưởng vốn dĩ liền còn cần càng nhiều công nhân, chỉ là ta đơn vị những cái đó đồng sự là không đủ, ngươi cảm thấy thế nào? Cái này mỏ đá, không có gì vấn đề đi. Chương 62 Chương 62 Cái này thực thích hợp, không có gì vấn đề, khá tốt, ngươi tuyển đến không tồi. Thiêu Sơn Hà nhìn lướt qua lúc sau hợp với khen vài câu, thầm vui mừng nhẹ nhàng thở ra, nàng thật sự sợ chính mình đối hiện tại rất nhiều tin tức hiểu biết đến không đủ rõ ràng, được đến tiêu sơn hà khẳng định, nàng liền an tâm rồi. tín dụng xã bên kia nói như thế nào? cho vay có thể lộng xuống dưới sao? đây là nàng quan tâm cái thứ hai vấn đề. ta hôm nay đi, phụ trách cho vay nghiệp vụ lý chủ nhiệm không ở, bất quá hỏi một chút những người khác, hẳn là không có gì vấn đề. ngươi mấy ngày nay mỗi ngày đều đến tín dụng xã đi tồn tiền, nước chảy là đủ. Cái này mỏ đá chúng ta còn phải đi sờ cái đế, quang xem có 10 đài xe tải cái này tin tức xa xa không đủ, xe tải các hạng tham số ở đấu thầu tin tức thượng đều không có. Chúng ta là lâm thời quyết định đấu thầu, này đó chúng ta có thể từ đối thủ cạnh tranh lên đây giải. Chỉ cần biết rằng còn có ai nhìn chúng cái này hạng ngụ là có thể hơi chút mà sở cái đế, nhìn xem cái này mỏ đá xe tải đại khái có thể chịu tải nhiều ít vận chuyển lượng. Ta biết đến có tô sáng sớm, chính là Lan Lâm Hương hiện tại trượng phu. Một cái khác chính là La Ba, chính là Khương Hiểu Mai nàng nam nhân. Hai người bọn họ đều là ở Ta Vân Bắc là đem sinh ý làm được rất lớn người, cũng là thật tinh mắt người, thuyết minh cái này mỏ đá xe tải là đủ chúng ta dùng, ta nhà máy lại nói như thế nào thể lượng cũng chưa hắn hai nhà máy đại. Chính là hai người bọn họ đều nhìn chúng cái này mỏ đá, hẳn là còn sẽ có nhiều hơn người nhìn chúng, chúng ta đối thủ cạnh tranh sẽ rất nhiều. Thầm vui mừng khẽ thở dài một cái. Thiêu Sơn Hà nghe nàng nói như vậy nhưng thật ra yên tâm. Hai người bọn họ có thể nhìn chúng, thuyết minh mỏ đá xe tải đủ dùng. Đối thủ cạnh tranh nhiều cũng thực bình thường, ngươi có thể nhìn chúng hạng mục khẳng định đều là hảo hạng mục. Chúng ta hiện tại chỉ cần biết cái này mỏ đá xe tải vận chuyển năng lực đủ chúng ta dùng là được. Cũng không cần quá nhiều mà suy xét đối thủ cạnh tranh sự tình, muốn chân chính bắt lấy cái này hạng mục, chúng ta có thể từ chiêu thương dẫn tư cục bên kia phụ trách cái này hạng mục trần chủ nhiệm vào tay. Ngươi như thế nào biết phụ trách cái này hạng mục chính là trần chủ nhiệm? thậm vui mừng có chút kinh ngạc, cái này niên đại đi cửa sau tình huống thập phần thường thấy, ngươi muốn hoàn thành một việc, tạ lễ chuẩn bị đó là không thiếu được, đặc biệt là làm đại sự, ngươi cần thiết đến đem các mặt đều chuẩn bị hảo, kia mới dễ làm, cho nên nàng cảm thấy tiêu sơn hà ý nghĩ là đúng, chính là không rõ, tiêu sơn hà đều không có cùng nàng cùng đi chiêu thương dẫn tư cục, hắn lại như thế nào biết phụ trách cái này hạng mục người, chiêu thương dẫn tư cục bên kia phụ trách đấu thầu hạng mục tổng cộng có bốn vị chủ nhiệm. Ta thành phố Vân Bắc liền bốn cái thành nội, bốn vị chủ nhiệm phân biệt phụ trách một cái thành nội, phụ trách mỏ đá ở cái này thành nội chính là Trần chủ nhiệm. Nguyên lai like là như thế này. Thầm vui mừng bừng tỉnh đại ngộ. Núi sông, ta cảm thấy chuyện này có điểm khó làm, cái này Trần Thủy Sinh hắn vừa vặn là la ba ăn mặc cùng cái quần lớn lên phát tiểu, cũng không nói mặt khác cùng ta cạnh tranh người là ai, chỉ là điểm này, chỉ là la ba, ta đều rất khó đánh bại. Mặt khác triêu thương dẫn tư cục phó cục trưởng thân tư quế Hắn cùng tô sáng sớm cũng rất có sâu xa, hắn lúc trước có thể đến chiêu thương dẫn tư cục công tác, dựa vào vẫn là tô sáng sớm hắn chàng một tay hỗ trợ chuẩn bị, có thể nói không có tô sáng sớm cha hắn, liền không có hắn hôm nay. Ta hiện tại liền mặc kệ ta khác đối thủ cạnh tranh là ai, ta coi la ba cùng tô sáng sớm, ta liền rất khó cạnh tranh quá khứ. Người như thế nào biết này đó? Thiêu Sơn hả có chút giật mình. Thầm vui mừng dừng một chút, này đó đều là nàng đời trước biết đến. Đời trước nàng thế nào đều là lan lâm hương chị em dâu, vẫn là tô ánh sáng mặt trời thế tử, tô sáng sớm em dâu, đối tô ra sự tỉnh tự nhiên nhất rõ ràng bất quá, bởi vậy rất rõ ràng thân tử quế hết thảy Ta là vừa mới từ chiêu thương dẫn tư cục ra tới thời điểm biết đến, có rất nhiều người đều ở thảo luận đâu. Thầm vui mừng tùy tiện biên cái lý do, cũng chạm được chân. Ta biết thân tử quế đối tô sáng sớm hắn cha thập phần kính trọng, hiện tại tô ra láo ra tử còn ở, tô sáng sớm muốn bắt lấy cái này hạng mục cơ hội chính là tô ra lão ra tử một câu sự tình. Tuy rằng ngươi nói tử chiêu thương dẫn tư cục bên kia vào tay là được, chính là có như vậy hai cái có quan hệ có sâu xa đối thủ cạnh tranh, chúng ta vẫn là không thể thiếu cảnh giác, không thể chỉ lo thu phục chiêu thương dẫn tư cục bên kia sự liền thành, chúng ta đến nhằm vào nghĩ cách, nhìn xem như thế nào đối phó La Ba cùng tô sáng sớm. Ý của ngươi là, ngươi muốn tử chiêu thương dẫn tư cục cục trưởng bên này vào tay. Tô sáng sớm một nhà đối phó cục trưởng có ân, Có thể áp đảo tô sáng sớm, áp đảo phó cục trưởng, cũng chỉ có thể rửa cục trưởng ra tay. Tiêu Sơn Hà nhìn thầm vui mừng. Thầm vui mừng có chút động dung. Tô sáng sớm một nhà đối chiêu thương dẫn tư cục phó cục trưởng có ân, sự thật liền bãi tại nơi này, mặc cho ai nghĩ đến đây đều cảm thấy cái này hạng mục khẳng định là tô sáng sớm, có lẽ rất nhiều biết chuyện này người đều sẽ biết khó mà lui. Tiêu Sơn Hà lại tin tưởng nàng sẽ không lùi bước, còn cảm thấy nàng tưởng từ cục trưởng vào tay, đây là rất lớn tín nhiệm. Thẩm vui mừng vẫn luôn đối chính mình rất có tin tưởng, nhưng loại này bị người khác tín nhiệm cảm giác cùng chính mình tin tưởng chính mình vẫn là có chút không giống nhau. Cục trưởng bên này cần thiết đến thu phục, bởi vì Cục trưởng cùng Trần chủ nhiệm nói trùng hợp cũng trùng hợp, là thân thích quan hệ, Trần Thủy sinh đến theo chiêu thương dẫn tư Cục Liêu Cục trưởng một tiếng biểu cứu. Nhưng là hiện tại Liêu Cục trưởng chạy đến thủ đô đi học tập đi, phong bế thức học tập, nghe nói còn muốn một tháng mới có thể trở về, bất quá cũng có khả năng sẽ trước tiên trở về. Cho nên chúng ta hiện tại có hai cái xương cứng muốn gặm, Phó Cục trưởng bên này không cần phải nói, Trần Thủy Sinh bên này bởi vì sau lưng có Cục trưởng, chúng ta cũng không thể thiếu cảnh giác, tóm lại hai bên chúng ta đều phải bận tâm đến, chúng ta cũng không biết cái này hạng mục mở ra đấu thầu đến ra kết quả trong khoảng thời gian này Cục trưởng đã trở lại không có. ân Tiêu Sơn Hà gật gật đầu, ta sẽ tẫn này có khả năng giúp ngươi. ân ta yêu cầu thời điểm ta sẽ kêu ngươi. Thầm vui mừng nói thực khẳng định. Chính là cái này Trần Thủy Sinh, ngươi hiểu biết hắn sao? Là nói phương diện kia. Chính là hắn người này. Ta tổng cảm giác hắn tên này nghe tới rất quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào nghe qua, hắn trừ bỏ làm chiêu thương dẫn tư cục hạng mục chủ nhiệm ở ngoài, còn đã làm chuyện gì đâu. Đây là thẩm vui mừng hôm nay nhìn đến mục thông báo lúc sau liền vẫn luôn có nghi vấn. Nàng đời trước chỉ định là ở địa phương nào nghe nói qua tên này, nhưng hiện tại lại như thế nào đều nhớ không nổi. Phó cục trưởng cùng tô sáng sớm liên hệ chặt chẽ. Đời trước thẩm vui mừng làm tô sáng sớm em dâu, cũng đối phó cục trưởng rõ như lòng bàn tay, mà cái này Trần Thủy sinh nàng đích xác thật là không có gì con đường có thể đi hiểu biết. Ta giúp ngươi cha, có thể đem hắn tư liệu cha đến giành mạch, mặt khác còn có phó cục trưởng cục trưởng ta nhất định điều tra ra. tiêu Sơn Hà nói, nhìn dáng vẻ hắn cũng không rõ ràng lắm. Thẩm vui mừng cũng không có truy vấn cái gì, thế giới này nhiều người như vậy, mỗi người mỗi ngày gặp được người đều nhiều như vậy khẳng định không phải đối mỗi một cái người xa lạ đều rõ ràng. Tiêu Sơn Hà có thể đi giúp nàng cha cũng đã khá tốt. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Nàng muốn bắt lấy cái này hạng mục, tự nhiên đến đem cùng cái này hạng mục có quan hệ người hiểu biết đến giành mạch. Nàng cũng không biết chính mình đối thủ cạnh tranh trừ bỏ La Ba cùng tô Sáng sớm còn có ai, nàng liền không đồng nhất cái một cái đi tìm đối thủ cạnh tranh, mà là trực tiếp từ phụ trách hạng mục lãnh đạo vào tay trọng điểm đối phó La Ba cùng tô Sáng sớm. Cha những việc này còn cần thời gian. Chúng ta đi thu phục mấy người kia cũng yêu cầu thời gian, hiện tại chúng ta đến trước đem tiêu thư cấp viết hảo, ta tới giúp người viết. Chúng ta cùng nhau viết. Thầm vui mừng nói. Nàng không thể tưởng được, tiêu sơn hà một cái tương lai nghiên cứu khoa học đại lão thế nhưng đối thương nghiệp đấu thầu thư loại chuyện này như thế rõ ràng, một mở miệng liền nói có thể giúp nàng viết. Nàng cũng không phải không tin tiêu sơn hà, chẳng sợ đem này phân tiêu thư giao cho hắn một người tới viết, nàng cũng rất có tin tưởng hắn có thể viết hảo. Nàng chỉ là không nghĩ làm hắn một người vất vả. Chỉ là nhìn đến nam nhân kia kiên định lại nghiêm túc bộ dáng, thầm vui mừng cảm nhận được một loại thế lực ngang nhau cảm giác. Đời trước nàng hai đoạn hôn nhân đều là nữ cường nam lược, mặc kệ là đệ nhất nhậm trượng phu, vẫn là đệ nhị nhậm trượng phu, đều chỉ biết kéo nàng chân sau, không cho nàng thêm phiền liền không tội, càng đừng nói có thể giúp nàng nội. Đời này không thể hiểu được nhặt được lão công, nàng còn rất vừa lòng. Hai người từ thư phòng đi ra ngoài, liên nhìn đến tiêu vũ đường mang theo đệ đệ muội muội từ bên ngoài đã trở lại thần vui mừng cảm thấy có tiêu vũ đường cái này đại nhi tử cũng thật bất lo nàng hoàn toàn không cảm giác được chính mình nhiều cái hài tử tới chiếu cố ngược lại là cảm thấy nhiều cái giúp đỡ cho nên nàng về sau phải đối tiêu vũ đường càng tốt mới được mụ mụ ngươi hôm nay còn có chuyện gì phải làm sao ta có thể hỗ trợ giặt quần áo thu thập nhà ở điệp quần áo lau nhà bảng giúp mụ mụ sửa sang lại thư ta đều sẽ tiêu vũ chính chạy tới Lôi kéo thẩm vui mừng ống tay áo nói. Thẩm vui mừng có chút nghi hoặc. Tiêu vũ chính đứa nhỏ này, ngày thường cũng rất hiểu chuyện, trước nay đều không có cho nàng thêm quá cái gì phiền thoái, nhưng là cũng bởi vì tuổi con nhỏ, ở nhà không trải qua cái gì việc, hiện tại mới từ bên ngoài chơi đùa trở về, lại đột nhiên hỏi nàng có hay không sống yêu cầu hỗ trợ. Thẩm vui mừng nhưng thật ra cảm thấy có chút kỳ quái. Chính chính, như thế nào đột nhiên tưởng giúp mụ mụ vội đâu? Thẩm vui mừng hỏi. Ta không phải đột nhiên tưởng giúp mụ mụ vội. Ta là vẫn luôn tưởng giúp mụ mụ vội, ta muốn làm mụ mụ áo khoác ra. Từ trước ta còn rất nhỏ, hiện tại ta một ngày so với một ngày lớn lên, cho nên ta muốn giúp mụ mụ. Tiêu vũ chính thực nghiêm túc mà nói. Thầm vui mừng vẫn là cảm thấy hải tử mới từ bên ngoài trở về lại đột nhiên nói này đó có chút kỳ quái, bất quá cũng không nghĩ nhiều cái gì, rốt cuộc ngày thường tiêu vũ đường cùng tiêu vũ chính đều thực hiểu chuyện. Mụ mụ không có gì muốn ngươi hỗ trợ, ngươi tưởng hỗ trợ còn phải lại lớn lên một ít. Nàng ôn hòa mà nói. Mụ mụ, chúng ta ngày hôm qua giúp ngươi điệp quần áo đâu, nếu không chúng ta hôm nay liền mang theo chính chính cùng nhau, chỉ bảo chính điệp quần áo đi, chính đúng là thật sự rất tưởng hỗ trợ đâu. Trường An nói, thầm vui mừng gật gật đầu. tiêu hành, các ngươi cùng đi đem sân quần áo thu hồi tới, thu ngày hôm qua tẩy, hôm nay tẩy còn không có làm, liền trước đừng thu. Thu hồi tới phân hảo loại điệp hảo. Thầm vui mừng thấy nữ nhi đều chủ động nói ra, lại thấy tiêu vũ chính nhiệt tình tràn đầy bộ dáng, liền không hảo lại cự tuyệt bọn nhỏ. Nàng cùng Trương Quế phân đến phòng bếp đi nấu cơm, còn không có làm xong cơm, liền thấy bọn nhỏ vào được, nói thu hảo quần áo điều hảo. Chính Chính lại nhao dính dính mà đi theo nàng, một bộ sợ nàng bay bộ dáng, liền ăn cơm thời điểm đều phải dựa gần nàng, còn một cái kính cho nàng gấp đồ ăn. Chính Chính, ngươi không thể chỉ lo cấp mụ mụ gấp đồ ăn, ngươi cũng muốn ăn nhiều một chút mới được, ngươi ăn nhiều rau xanh mới có thể trưởng cao cao. Thầm vui mừng thấy Hải Tử chỉ lo cho nàng gấp đồ ăn, chính mình cũng chưa ăn mấy khẩu. Liền cấp Tiêu Vũ Chính gấp một chiếc đũa rau xanh, lại gấp một khối thịt kho tàu. Tiêu Vũ Chính ngoan ngoãn đem rau xanh cấp ăn, chỉ ở thịt kho tàu thượng cắn một cái miệng nhỏ, liền đem lại khối thịt kho tàu kẹp đến Thẩm Vui Mừng trong chén đi. "Mụ mụ ngươi ăn, ta không yêu ăn." Thẩm Vui Mừng xem Hải Tử cái dạng này lại là nghi hoặc, lại có chút buồn cười. Nàng cũng không biết Tiêu Vũ Chính hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy, từ trước chính là cái tiểu dính nhân tinh, hôm nay trở nên càng dính. Hơn nữa cái gì kêu hắn không yêu ăn nhà bọn họ có nghèo đến liền thịt kho tàu đều ăn không nổi nông nỗi sao kia mụ mụ ăn này một khối chính chính cũng muốn ăn nhà ta hôm nay làm thịt kho tàu có chút nhiều chỉ dựa vào ta một người ăn là ăn không hết ta mỗi người đều phải ăn đều phải ăn hai khối mới có thể ăn cho hết bằng không ăn không hết liền lãng phí thẩm vui mừng nói tiêu vũ chính lúc này mới gật đầu đi gặm thịt kho tàu chiều hôm nay thẩm vui mừng lại đi ra ngoài hỏi thăm trần thủy sinh sự tình Nàng vẫn là cảm thấy Trần Thủy Sinh tên này thật sự thật sự là quá quen thuộc, nếu nói nàng không hỏi thăm ra điểm cái gì tới, thực sự là không căm lòng. Chỉ tiếc hỏi thăm nửa ngày, chứ bỏ biết Trần Thủy Sinh là triều thương dẫn tư cục hạng mục chủ nhiệm, còn biết Trần Thủy Sinh cùng La Ba là cùng nhau lớn lên phát tiểu ở ngoài, cơ hồ cái gì cũng chưa nghe được. Tiêu Sơn Hà bên kia ở giúp nàng điều tra, đáng tiếc cũng không có gì thu hoạch. Nếu thế nào cũng phải nói còn có thể nghe được điểm cái gì. Đó chính là có rất nhiều đi xem hạng mục lao bản biết La Ba nhìn chúng cái này hạng mục, hơn nữa biết Trần Thủy Sinh cùng La Ba quan hệ lúc sau liền từ bỏ cái này mỏ đá. Mặt khác còn có một ít người là nghe được tô sáng sớm một nhà cùng phó cục trưởng sâu xa, cũng từ bỏ. Mọi người đều nói có tô sáng sớm cùng La Ba ở, ai ngốc ai mới đi tuyển cái này hạng mục đâu. Thầm vui mừng tưởng nói nàng liền nhìn chúng, hơn nữa sẽ không bởi vậy từ bỏ. Bất quá này đó nàng chính mình trong lòng rõ ràng liền hảo. Nàng cũng không cần phải cùng người khác nói ra. Về đến nhà thời điểm, bọn nhỏ đã từ cung thiếu niên đã trở lại, tiêu vũ chính chính cầm cái trổi ở trong sân quét rác. Mới 3 tuổi nhiều hài tử, lớn lên còn không có cái trổi cao, Tiêu quét rác bộ ráng lại đáng yêu lại làm người đau lòng, tiêu vũ đường ở tẩy nồi, trường ăn cùng trường ninh ở sắt trong nhà cửa sổ. Hôm nay đây là làm sao vậy đâu? Đột nhiên làm tổng vệ sinh. Nàng hỏi, không có làm tổng vệ sinh. Mụ mụ gần nhất khẳng định rất mệt chúng ta đây nhìn đến trong nhà có cái gì sống liền đều đi làm, chỉ cần chúng ta đem trong nhà sống đều làm xong rồi, mụ mụ liền không cần đi làm. Tiêu Vũ chính quét vài miếng hy linh lá dụng, thực nghiêm túc mà nói, đệ đệ còn không đến 4 tuổi liền giúp trong nhà làm việc, chúng ta làm tỷ tỷ cũng không thể làm ngồi, chúng ta cũng không thể liền đệ đệ đều không bằng. Trường An nói, Trường Ninh gật gật đầu, ta là ca, ta cũng không thể làm nhìn đệ đệ muộn muộn làm việc khoanh tay đứng nhìn. Tiêu Vũ Đường cũng nói, thật vui mừng cái này minh bạch. Xem ra trận này tổng vệ sinh là từ tiêu vũ chính bắt đầu đâu, tiêu vũ chính mang theo chính mình ca ca tỷ tỷ tới chia sẻ việc nhà, đứa nhỏ này, hôm nay rốt cuộc sao lại thế này. Cùng Trương Quế Phân cùng nhau nấu cơm thời điểm, thầm vui mừng còn đem chính mình lo lắng nói ra. Nương, ta như thế nào cảm giác chính chính hôm nay ở nỗ lực lấy lòng ta đâu. Hắn mới không đến 4 tuổi nha, ngươi xem hắn hôm nay, đều cùng cái tiểu đại nhân dường như, đối ta cũng thật cẩn thận. Trương Quế Phân nghe song thầm vui mừng nói, đều nhịn không được cười. Hắn kia không phải thật cẩn thận, là kính trọng ngươi. Chính đối diện ngươi hảo kia không phải chuyện tốt sao? Nhiều ít mẹ kế cùng con riêng chi gian quan hệ đều không hòa hợp, hắn đối với ngươi tốt như vậy, ngươi hẳn là vui vẻ mới là a. Không phải, nương. Thẩm Vui mừng lắc lắc đầu, ta cảm giác chính chính hắn ở lấy lòng ta, hắn là không có cảm giác an toàn mới đến lấy lòng ta đi, hắn giống như ở sợ hãi ta không để ý tới hắn, hắn như vậy ta thực lo lắng, thực đau lòng, ta hy vọng hắn có thể nhẹ nhàng một chút, không cần lo lắng cái này. Lo lắng cái kia, đặc biệt không cần lo lắng ta không cần hắn. Vui mừng ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi không cần lo lắng, tiểu hài tử nào có như vậy nhiều tâm tư à, ngươi quá xem trọng hắn, chính chính còn không đến 4 tuổi đâu. Hơn nữa hắn lo lắng ngươi không cần hắn, này không phải chuyện tốt sao, này thuyết minh hắn từ đấy lòng tán thành ngươi, muốn ngươi cái này mụ mụ, ngươi hẳn là cao hứng mới là Hắn muốn ta cái này mũ mụ, ta đương nhiên sẽ cao hứng, chính là nương, ta thật sự không hy vọng hài tử tổng sống ở lo lắng. Ta hy vọng chính chính có thể bởi vì có ta cái này mẹ mà vui vẻ. Ai nha Trương Quế Phân nghe thẩm vui mừng nói tới đây, nhìn không được đều cười to. Vui mừng, chỉ bằng ngươi hiện tại như vậy quan tâm chính chính, như vậy lo lắng bộ dáng của hắn, ngươi liền đáng giá hắn lo lắng ngươi không cần hắn. Bởi vì hắn thật sự thực thích ngươi a. Dù sao hài tử đối với ngươi hảo không phải cái gì chuyện xấu, hẳn là vui vẻ mới là, còn tưởng như vậy nhiều làm gì nha, ta cái này làm thân mãi mãi cũng chưa lo lắng đâu. Ngược lại là ngươi cái này mẹ kế lo lắng đi lên. Ai ra, cái này mặt nấu lâu rồi không thể được, chạy nhanh vớt lên. Trương Quế Phân nói liền chỉ chỉ trong nồi mặt. Thầm vui mừng nhìn xôi chảo quá liếc mắt một cái, chạy nhanh đem đại lọt lưới cùng chiếc đua đều lấy lại đây vớt mặt. Trương Quế Phân không hiểu nàng lo lắng, nàng liền không nói nhiều cái gì. Trong lòng vẫn là thực phát sầu. Chẳng lẽ là, Thẩm vui mừng cũng đột nhiên đoán được cái gì. Chính chính trước kia ở nàng trước mặt thực làm cản, thực rắn nàng. Giống như là một cái hài tử đối mặt chính mình thân mụ thời điểm phản ứng dường như, hắn thích nàng, ỉ lại nàng, nhưng là trước nay đều không sợ hãi nàng rời đi hắn. Hiện tại hắn đột nhiên sợ hãi, có phải hay không đã biết nàng không phải thân mụ đâu. Thầm vui mừng phía trước còn ở lo lắng chuyện này, lo lắng chính chính biết chân tướng thời điểm sẽ không tiếp thu được, không nghĩ tới hiện tại chính chính rất có khả năng đã biết chân tướng. Trương Quế Phân nói hài tử con nhỏ, không có như vậy nhiều tâm tư, cái này cách nói ở thầm vui mừng trong lòng căn bản không đứng được chân. Nếu nói là bình thường gia đình hài tử, ở tiêu vũ chính như vậy tuổi tác, thật là không có như vậy nhiều tâm tư. Chính là chớ quên, tiêu vũ đang từ tiểu trong nhà liền đã xảy ra như vậy đại như vậy nhiều biến cố. Đầu tiên là ba ba ở công tác thượng bị thường, không đứng lên nổi, tiếp theo thân bà thân mụ còn ly hôn. Chẳng sợ hắn hiện tại đã không nhớ rõ những việc này, nay đó biến cố khẳng định cũng sẽ đối hắn ấu tiểu tâm linh tạo thành một ít ảnh hưởng, bởi vậy giống hắn như vậy gia đình hài tử tâm tư nhiều một ít cũng thực bình thường. Đương nhiên thẩm vui mừng cũng chỉ là trong lòng ngấm lại, nàng sẽ không làm trò Trương Quế Phân mặt nói ra, bởi vì nàng biết chẳng sợ nàng nói ra, Trương Quế Phân cũng sẽ nói là nàng suy nghĩ nhiều. Bọn nhỏ, chạy nhanh rửa tay, trước bung trong tay sống lại ăn mì, hôm nay làm mì thịt kho kho tử thả các ngươi thích tương hột. Thẩm vui mừng cũng đem mặt đều vất lên, thấy Trương Quế Phân cũng đem kho tử đều cấp làm tốt, liền hướng về phía bên ngoài kề Hảo. Bọn nhỏ chăm miệng một lời đáp, tẩy hảo tay liền chạy vào ăn mì. Tiêu Vũ Chính vẫn là ôm chén, dính ở Thẩm Vui Mừng bên cạnh. "Mụ Mụ, Người sinh ta dưỡng ta thật vất vả, ta muốn nghe lời nói, muốn ăn nhiều mặt. ta muốn trưởng cao cao, như vậy mới có thể bảo hộ sinh ta dưỡng ta, Mụ Mụ." Tiêu Vũ Chính ngồi xuống ở Thẩm Vui Mừng bên cạnh lúc sau liền hô. Hắn biết Thẩm Vui Mừng không phải hắn thân mụ, chính là nói ra là Thẩm Vui Mừng sinh hắn dưỡng hắn, hắn trong lòng liền cao hứng. Thẩm Vui Mừng sờ sờ đầu của hắn, ở hắn trên trán hôn, hôn hôn, tâm tình phức tạp xem ra đứa nhỏ này cũng không biết chính hắn không phải nàng thân sinh nha, còn nói là nàng sinh hắn dưỡng hắn, kia hắn hôm nay lấy lòng là có nguyên nhân khác đâu, vẫn là giống trương Quế phân nói như vậy, chỉ là nàng suy nghĩ nhiều mà thôi. hành vậy ngươi muốn ăn nhiều hai mặt, trường cao cao, về sau phải bảo vệ hảo mụ mụ, ngươi cũng muốn bảo vệ tốt ngươi hai cái tỷ tỷ, ngươi là nam tử hán, phải làm có trách nhiệm tâm nam tử hán, phải bảo vệ tốt tỷ tỷ. thầm vui mừng nói, còn không quên để trường an trường linh. Nàng đối tiêu vũ đường tiêu vũ chính tốt như vậy, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân còn không phải là hy vọng trên thế giới này nhiều hai cái sẽ đối chính mình hai cái nữ nhi người tốt sao. Hảo, ta nhất định sẽ đối mụ mụ đối tỷ tỷ đều thực tốt. Tiêu vũ chính thực nghiêm túc mà nói. Nhưng hiện tại hắn vẫn là một bộ nho nhỏ nam tử Hán, rất có ý thức trách nhiệm bộ dáng, nào nghĩ đến chờ đến buổi tối ngủ trước lại phá công, liền trở về ba bốn tuổi hài tử nên có bộ dáng. Ta đêm nay muốn cùng mụ mụ cùng nhau ngủ, ta mặc kệ. Ta muốn cùng mụ mụ cùng nhau ngủ, mụ mụ ngươi muốn cùng chính chính cùng nhau ngủ. Làm chính đang cùng ngươi cùng nhau ngủ được không? Tiêu vũ chính tắm rửa xong lúc sau liền tới đây ôm lấy thẩm vui mừng cánh tay, làm nụ không bông ra. Chính chính ngươi đừng hồ nháo, ngươi bao lớn rồi. Như thế nào còn muốn cùng mụ mụ cùng nhau ngủ, ngươi trước kia cùng ngươi ca cùng nhau ngủ không phải khá tốt sao? Trương Quế Phân nhìn đến tiêu vũ chính dáng vẻ kia đều phát sầu. Tiêu vũ chính nhưng không làm, như cũ là ôm thẩm vui mừng cánh tay không bỏ. Ta không cần, ta mặc kệ, ta đêm nay liền phải cùng mụ mụ cùng nhau ngủ, ta bất hòa mụ mụ cùng nhau ngủ, ta ngủ không được. Chính chính ngươi không cần như vậy không hiểu chuyện, ngươi trước kia cùng ta cùng nhau ngủ không phải ngủ đến khá tốt sao. Đều mau bốn tuổi người, có thể hay không không cần như vậy dính. Tiêu vũ đường nói, liền qua đi nhéo tiêu vũ chính cánh tay. Hôm nay tiêu vũ chính đủ loại hành vi cùng bình thường đều có rất lớn bất đồng, người khác cũng không biết nguyên nhân, hoặc là sẽ không đi nghĩ lại nguyên nhân, hắn lại rõ ràng thật sự. Tiêu vũ chính lấy lòng thẩm vui mừng, dính thẩm vui mừng, hắn liền không nói cái gì, nhưng hiện tại gia hỏa này được một tức lại muốn tiến một thước, cư nhiên muốn cùng thẩm vui mừng cùng nhau ngủ. Hắn biết tiêu vũ đúng là tưởng có thể dính thẩm vui mừng một ngày là một ngày, chính là hắn làm như vậy quá mức, vạn nhất làm thẩm vui mừng chán ghét làm sao bây giờ. Cà ca ngươi không cần lo cho ta, chính là ta đêm nay chính là muốn cùng mụ mụ cùng nhau ngủ. Ô ô ô ô, ô tiêu vũ đang bị tiêu vũ đường chào đau, chung bi là banh không được, ở đằng kia khóc lớn. Thẩm vui mừng đều khiếp sợ, chạy nhanh ngồi sổm xuống đem hải tử bế lên tới. Hảo chính chính, ngươi đừng khóc được không? Đêm nay mụ mụ liền cùng ngươi cùng nhau ngủ. Mẹ! Không có việc gì đường đường. Thẩm vui mừng hướng về phía cười cười, chính chính còn nhỏ đâu, làm hắn cùng ta cùng nhau ngủ đi. Ta còn muốn ba ba cùng ta cùng nhau ngủ, ta muốn cùng ba ba mụ mụ cùng nhau ngủ. Ba ba ngươi muốn cùng ta cùng nhau ngủ, muốn cùng ta cùng mụ mụ cùng nhau ngủ, ta muốn... Ô, ô ô ô ô ô, Tiêu Vũ chính ôm Thẩm vui mừng cổ. ở Thẩm vui mừng trong lòng ngược nói nói liền khóc đi lên. Thẩm vui mừng đột nhiên cảm giác chính mình bối đều thẳng thắn, thân thể một trận cứng đờ. Tiêu Vũ chính lại càng khóc càng lợi hại. Cái này không chỉ có Thẩm vui mừng khẩn trương, liền Tiêu Vũ đường đều khẩn trương. Hôm nay Tiêu Vũ chính liền cùng hắn nói qua, hắn hy vọng kia hiện tại mụ mụ cùng bọn họ ba ba không cần ly hôn. Bọn họ trước kia mụ mụ cùng bọn họ ba ba ly hôn phía trước, chính là phân phòng ngủ thật lâu thật lâu. Ở Tiêu Vũ chính trong trí nhớ, bọn họ liền không có ở một gian trong phòng ngủ quá, cho nên Tiêu Vũ chính cảm thấy, phu thê không ở một gian nhà ở ngủ, khẳng định muốn ly hôn. Hắn không nghĩ nhìn đến chính mình hiện tại mụ mụ cùng ba ba ly hôn mới làm như vậy đi. Tiêu Vũ đang ở thẩm vui mừng trong lòng ngực khóc náo, càng khóc càng lớn tiếng, vẫn luôn ồ nào muốn Tiêu Sơn Hà thẩm vui mừng cùng nhau bồi hắn ngủ. Trương Quế phân ở một bên khẽ mỉm cười không nói gì, Tiêu Sơn Hà ngồi đứng ở thẩm vui mừng phía sau. Thẩm vui mừng cũng nhìn không tới hắn biểu tình, chỉ nhìn đến tiêu vũ chính khóc đến độ phát run. Chính chính, mụ mụ một người bồi ngươi ngủ còn chưa đủ sao. Vì cái gì còn muốn ba ba cùng ngươi cùng nhau ngủ đâu. Ngươi phải làm cái dũng cảm nam hài tử, ngươi hiện tại không dám chính mình cùng ca ca ngủ. Kia mụ mụ bồi ngươi ngủ, chính là nếu có mụ mụ bồi, còn muốn ba ba nói, liền quá tiểu hài tử khí Nga. Thẩm vui mừng cảm thấy chính mình mặt có một trận nóng lên, nàng cũng không biết nên nói cái gì, liền hống hống tiêu vũ chính. Tiêu Vũ chính lại cùng chống bỏi giường như lắc đầu. Ta không cần, ta mặc kệ, ta liền phải ba ba mụ mụ cùng ta cùng nhau ngủ, ta muốn ở mụ mụ trong phòng ngủ, ta muốn ba ba mụ mụ đều bồi ta, ta muốn ba ba cũng cùng nhau bồi ta, chỉ có mụ mụ bồi ta không được. Ta mặc kệ, ta mặc kệ, ô ô ô ô ô. Chính chính hôm nay sao lại thế này a? Loại này trước kia không có như vậy thích náo. Trương Ninh có chút nghi hoặc mà nói, tiểu cô nương là thật sự không rõ, mới vừa nói xong đã bị Trường An kéo một chút. Trương An dùng một ánh mắt ý bảo nàng đừng nói chuyện, Trương Ninh vẫn là không hiểu, bất quá nàng cũng không có nói cái gì nữa. Tiêu vũ đường đều vội muốn chết, hắn liền biết hắn đệ đệ tuổi còn quá nhỏ, căn bản là không có cách nào giống hắn như vậy bình tĩnh, khẳng định sẽ nháo ra cái gì tới, rốt cuộc mới ba bốn tuổi hải tử. Một cái ba bốn tuổi hải tử, mãn đầu hốc nghĩ đều là thế nào có thể lưu tại mụ mụ bên người, thế nào có thể làm ba ba mụ mụ không ly hôn, hắn nào biết đâu rằng suy xét nhiều như vậy à. Mẹ! Chính chính đêm qua cùng ta ngủ thời điểm, mơ thấy có yêu quái chảo hắn, hắn thực sợ hãi, bị dọa tỉnh, khóc tỉnh lúc sau liền kêu tìm mụn mụn, là ta đem hắn hướng tốt, hắn hiện tại khả năng cũng là vì nguyên nhân này, không dám chính mình ngủ. Tiêu vũ đường tùy tiện biên cái chuyện xưa giải thích, hắn cũng không muốn cho thẩm vui mừng cảm thấy tiêu vũ đúng là vô cớ gây rối. Tiêu vũ chính khóc đến quá lợi hại, cũng không có cách nào đi giải thích. Nếu hải tử bị dọa thành như vậy, vậy người hai liền bồi hắn một khối ngủ đi, hay là phu thê Đều lánh lâu như vậy chứng, không ở một khối ngủ, mới kỳ cục đâu, ngươi hải tử khóc thành như vậy, nếu là lại hống không hảo hải tử, người khác khả năng đều cho rằng vui mừng ở ngược đại hán, như vậy đối vui mừng thanh danh nhưng không tốt. Trương Quế Phân nghiêm trang mà nói, hảo, vui mừng, ta và ngươi cùng nhau đổi chính chính ngủ đi, mặc kệ thế nào, không thể để cho người khác hiểu là ngươi, bố trí ngươi, ngươi là phải làm sinh ý, hiện tại vẫn là sự nghiệp bay lên kỳ, còn muốn đi đấu thầu cái kia màu đá. Loại này thời điểm mặc kệ có cái gì gió thổi cỏ lay, đối với ngươi ảnh hưởng đều rất lớn, vạn nhất có người bởi vì chuyện này bố trí ngươi cái gì, cái gì tin đồn nhảm nhí chuyển tới chiêu thương dẫn tư cục bên kia, đối với ngươi thật không tốt. Hiện tại chúng ta còn ở không ngừng thu mua xa gai quả, chúng ta nhà xưởng cũng ở xây dựng giữa, thực mau liền kiến thành, tủ lạnh hai ngày này là có thể đủ trở về, sở hữu phương diện đều chuẩn bị ổn thỏa, cũng không thể ở ngay lúc này ra đường rẽ, khác không nói nếu là chúng ta thật sự mất đi cái kia màu đá, không thể đủ lấy những cái đó xe tải trở về dùng, chúng ta sẽ có rất nhiều xa gai nước ghế hàng, đây là rất lớn tổn thất. Tiêu Sơn Hà cũng ở một bên nghiêm trang mà nói, ngày thường không gặp hắn có nhiều như vậy lời nói, lúc này nhưng thật ra bắt đầu thào thao bất tuyệt, mụ mụ ngươi khiến cho chính đang cùng ba ba cùng ngươi cùng nhau ngủ đi, chính chính đều khóc đến đôi mắt khẳng khàn khàn. Trương An cũng nghiêm trang mà nói, Trương Ninh cũng ở một bên gật đầu, trừ bỏ Tiêu Vũ Đường là nhất quán diện than mặt. Tiêu Vũ chính khóc đến run rẩy ở ngoài, còn lại người đều là dùng cái kia nghiêm trang ánh mắt nhìn Thẩm Vui Mừng. Thẩm Vui Mừng còn có thể nói cái gì, đành phải đáp ứng xuống dưới. Cảm ơn mụ mụ. Tiêu Vũ chính ôm Thẩm Vui Mừng cổ, kia một giây đồng hồ thời gian, thế nhưng ngừng khóc. Cái này tiếng khóc dây đình bộ dáng, làm Thẩm Vui Mừng đều hoài nghi hắn vừa rồi có phải hay không ở trang khóc. Nếu không phải nhìn đến hắn khóc đến trên mặt tất cả đều là nước mũi nước mắt, liền quần áo đều ướt, nàng thật đúng là hoài nghi. Được rồi. Trở về ngủ đi. Thầm vui mừng ôm tiêu vũ chính tiến chính mình phòng ngủ, nghe được phía sau đi theo chính là tiêu sơn Hạ xe lăn thanh âm. Thầm vui mừng ngày thường ngủ đều là muốn đem áo ngoài cùng giữ ấm áo lông đều cấp hởi. Trong phòng có giường đất ở hắn vừa rồi đi tắm rửa phía trước cũng đã dự nhiệt, hiện tại trong phòng ấm áp lên, cởi quần áo cũng sẽ không lánh. Nàng trong phòng là 5 ngói bóng đèn, chờ vài thập niên sau xuyên qua trở về nàng phía trước trước còn cảm thấy quá mờ, hiện tại lại thấy thế nào đều cảm thấy lượng. Nàng trước đem Tiêu Vũ Chính phóng tới trên giường đất, lấy ra khăn tay cho hắn lau mặt. Ngươi nhìn một cái ngươi, đều khóc thành tiểu hoa miêu, xấu hổ không xấu hổ. Thẩm Vui mừng vốn dĩ liền rất khẩn trương, giúp đỡ hắn lau lau hắn thịt đô đô mặt, cảm thấy đứa nhỏ này là càng xem càng đáng yêu, lại nhịn không được ở hắn bạch bạch nộn nộn khuôn mặt nhỏ thượng nhéo nhéo, này xúc cảm cũng thật hảo. Tiêu Vũ Chính ngoan ngoắn mà nhìn nàng. Chính đúng là bởi vì sợ hai mới khóc, nếu về sau mỗi ngày buổi tối ba ba mụ mụ đều có thể cùng chính chính cùng nhau ngủ. Ta liền không khóc, liền sẽ không thay đổi thành tiểu hoa miêu. Thầm vui mừng. Vừa rồi nàng còn cảm thấy đứa nhỏ này đang yêu, còn cảm thấy nhìn chính hắn là có thể thả lòng đâu, nghe một chút hắn hiện tại nói cái gì. Nàng còn không có tới kịp cùng tiêu vũ chính nói cái gì, tiêu sơn hà trầm thấp thanh âm liền từ hắn phía sau chuyển tới. Tốt chính chính, kia về sau mỗi ngày buổi tối ba ba mụ mụ đều cùng ngươi cùng nhau ngủ. Thầm vui mừng. Người nam nhân này sao lại thế này. Vui mừng ngươi cũng không nghĩ để cho người khác cảm thấy ngươi ngược đáy hài tử đi, hiện tại đúng là ngươi sự nghiệp bay lên kỳ, ta đấu thầu thư đều còn không có viết hảo Tiêu Sơn Hà lại ở nơi đó thao thao bất tuyệt. Thẩm Vui mừng liền nghe hắn nói, lo chính mình đi cấp Tiêu Vũ chính cởi quần áo. Thời tiết lạnh, Trương Quế phân giúp Tiêu Vũ chính tắm rửa xong lúc sau, lại lần nữa cho hắn tròng lên giữ ấm áo lông cùng áo đông. Thẩm Vui mừng một kiện một kiện mà giúp hài tử cởi quần áo ra, thẳng đến hài tử trên người chỉ còn lại có thu y quần mùa thu. Mới làm hắn chui vào trong chăn. Dương đất đã bị thiêu thật sự nhiệt, ổ chăn ấm hô hô. Mụ mụ, ta ngoan ngoãn ở chỗ này ngủ, ba ba mụ mụ các ngươi cũng muốn cởi quần áo đi lên ngủ đi, thực ấm thực ấm. Tiêu vũ chính toàn bộ thân mình đều chôn ở trong ổ chăn, chỉ dò ra một cái đầu tới nói. Hảo! Tiêu Sơn cũng không nói hai lời liền bắt đầu đi thoát hắn quần áo, như vậy lãnh thiên, hắn thế nhưng chỉ xuyên tam kiện quần áo. Hắn trước cởi hắn cũng không phải rất dày miên kiểu láo tôn trung sơ áo trên lại thoát mặc ở bên trong áo lông thời áo lông thời điểm bên trong bên người giữ ấm ý có thể mang theo nhất lên tới một ít ở năm ngói mở nhạt ánh đèn chung thẩm vui mừng cũng rõ ràng nhìn đến hắn bụng hoa văn rất đẹp cơ bụng kia chẳng phải là nàng lần đó cho hắn mua quần áo thí quần áo thời điểm sở qua lúc ấy thẩm vui mừng vuốt hắn cơ bụng liền cảm thấy này cơ bụng khá tốt sở không nghĩ tới không chỉ có hảo sở còn rất đẹp thẩm vui mừng cảm thấy mặt có chút hồng cũng không biết năm ngói bóng đèn có thể hay không làm tiêu sơn hà thấy rõ nàng mặt Nàng lại lần nữa cảm thấy này trong phòng ánh đèn thật sự là quá sáng. Ta trừ bỏ quần lót, chỉ mặc chung một cái quần. Tiêu Sơn Hà thoát hảo áo trên lúc sau, thực nghiêm túc mà nhìn thầm vui mừng. ân, Hắn cùng nàng nói cái này làm gì, tưởng nói cho nàng hắn thực chịu rét, cái này mùa trừ bỏ quần lót chỉ mặc chung một cái quần sao. Thầm vui mừng vừa định nói, nếu ngươi rất sợ nhiệt, ngày thường ngủ đều không thiêu giường đất nói, ngươi có thể hồi chính mình trong phòng đi ngủ. Lời nói còn chưa nói xuất khẩu, Tiêu Sơn Hà liền trước há m Ta xem ngươi trên giường đất chăn đơn rất sạch sẽ, ta hôm nay xuyên này quần đi qua tín dụng xã, đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn, mặt trên khẳng định ô hế rất nhiều dơ đồ vật. ta trực tiếp như vậy mặc vào đi ngủ, sẽ làm dơ ngươi chăn đơn. Tiêu ba ba cũng không thể mặc vào tới, mụ mụ tẩy chăn đơn nhưng vất vả. Tiêu vũ chính rõ ra cái đầu tới nói. Hành! Tiêu Sơn Hà nói xong liền đi thoát ngoại quần. Thầm vui mừng! Này đôi phụ tử như vậy không tôn trọng nàng ý kiến sao? Nàng chỉ cảm thấy đầu một trận tê dại, liền nhìn đến Tiêu Sơn Hà đã thoát hảo ngoại quần. May mắn hắn bên trong ăn mặc chính là tứ giác quần, sẽ không như vậy bạo, lộ, nhưng thẩm vui mừng nhìn hắn kia hai điều cường tráng đại trường, chân, vẫn là cảm thấy cái mũi của mình có một trận nóng lên. Đời trước nàng liền trải qua quá hai đoạn hôn nhân, hai cái nam nhân, chính là nàng chưa từng có gặp qua cái nào nam nhân dáng người có giống Tiêu Sơn Hà tốt như vậy. Tiêu Sơn Hà là hai chân tàn tật không đứng lên nổi, nếu hắn có thể đứng lên. Thân cao ít nhất cũng đến có một mệ 85 đi. Nàng đang nghĩ ngợi tới liền thấy, tiêu sơn hà đôi tay chống giường đất biên, dùng đôi tay lực lượng đem thân thể của mình khởi động tới, liền thượng giường đất, thực lanh lẹ mà liền vào ổ chăn. Người cũng đi lên. Tiêu sơn hà hướng về phía thẩm vui mừng cười. Thẩm vui mừng trầm mặc hạ, liền đi tới cửa bên kia, đem bóng đèn chốt mở cấp kéo lên, trong phòng nháy mắt trở nên đen tùi lùi, chỉ có giường đất ánh lửa còn có thể chiếu ra mỏng manh ánh lửa Thẩm vui mừng đem giường đất hố thiết cái nắp cấp đắp lên, lúc này mới làm trong phòng hoàn toàn hắc ám xuống dưới, hắn mới đi cởi quần áo, trên người chỉ còn lại có thu y quần mùa thu thời điểm, mới bỏ lên trên giường đất chui vào ấm áp trong ổ chăn. Tiêu vũ chính liền ngủ ở hắn cùng Tiêu Sơn Hà Trung Gian, hai tử cảm thấy mỹ mãn, ở đằng kia cười Khanh khách. Suốt buồn ngủ, không phải nói sợ hãi sao? Như thế nào hiện tại lại cười rộ lên? Thẩm vui mừng méo nhéo hải tử mặt. Mũ mụ ta có điểm nhiệt. Tiêu Vũ chính đột nhiên nói: Ngươi nhiệt. Thẩm Vui mừng cũng không nghĩ nhiều cái gì. Cái này niên đại phương Bắc nông thôn cùng một ít trong thành tự kiến phòng đều có giường đất, mùa đông thiêu giường đất ngủ, đích xác thực dễ dàng nhiệt. Tiêu Mụ mụ cho ngươi đổi một trương mỏng một chút chăn. Thẩm Vui mừng nói xong, vừa nhớ tới đã bị Tiêu Vũ chính tay nhỏ cấp kéo lại. Mụ mụ không phải trăm nhiệt, là ba ba nhiệt, ba ba trên người nhưng nhiệt, ta dựa gần ba ba ngủ ngon khó chịu, không tin mụ mụ ngươi xem, ba ba năng năng. Tiêu Vũ đang nói liền đem thẩm vui mừng tay kéo qua đi ấn ở tiêu sơn hà trên người nói trùng hợp cũng trùng hợp hắn nơi nào cũng chưa ấn liền đem thẩm vui mừng tay trực tiếp liền ấn ở tiêu sơn hà cơ ngực thượng thẩm vui mừng chỉ cảm thấy ngạnh bang bang còn rất có có giãn là tuổi trẻ nam nhân trên người cái loại này có giãn không có một kia dư thừa thì thừa thân thể hắn thật sự thực năng thẩm vui mừng cảm nhận được năng đến nàng cảm thấy có chút phòng tay vội vàng bắt tay thu hồi tới mụ mụ ta rửa gần ba ba ngủ đều ngủ không được Hắn thật sự quá năng, vẫn là mụ mụ rửa gần ba ba ngủ đi, ta ngủ mụ mụ bên này. Tiêu vũ chính nói xong, không đợi thẩm vui mừng phản ứng lại đây, liền trong ổ chăn bò quá thẩm vui mừng trên người, bò tới rồi bên kia, còn nỗ lực tưởng đem thẩm vui mừng đẩy đến tiêu sơn hà bên kia. Hắn bất quá là cái ba tuổi nhiều hài tử, nơi nào đẩy đến động thẩm vui mừng một cái người trưởng thành. Chính là tiêu sơn hà thế nhưng chính mình dựa lại đây, liền rửa gần thẩm vui mừng. Hai người liền như vậy dựa gần. Trung gian không có bất luận cái gì khe hở, thẩm vui mừng chẳng sợ muốn đem tiêu vũ chính sách trở về, cũng tắc không đi vào. Chính chính như vậy cùng ba ba mụ mụ cùng nhau ngủ, liền không sợ hãi bị yêu quái bắt, làm ác mộng cũng có ba ba mụ mụ bảo hộ ta. Ba ba mụ mụ ta muốn đi ngủ, không nói, ngày mai còn muốn đi nhà trẻ. Tiêu vũ chính nói xong, liền ngoan ngoán ngủ đi, qua không bao lâu, thế nhưng truyền đến hải tử nhẹ nhàng tiếng ấy. thẩm vui mừng cũng bên tay trái rửa gần tiêu sân hà. Bên tay phải rửa gần đang ở ngay Tiêu Vũ Chính, thân thể định đến cứng cỏng, động cũng không dám động, cũng không dám nói chuyện, sợ đánh thức Tiêu Vũ Chính. Nàng cũng không biết hôm nay rốt cuộc sao lại thế này, như thế nào không thể hiểu được liền biến thành như bây giờ tình hình. Nàng vẫn luôn không dám nói lời nào, Tiêu Sơn Hà cũng không nói gì, không có động, thẩm vui mừng lặng lặng nằm, cảm giác chính mình tim đập vẫn luôn ở phanh thình thịch mà kinh hoàng, tựa hồ cũng có thể cảm nhận được gần trong gang tóc nam nhân lồng ngực chuyển đến hữu lực tiếng tim đập. Tiêu Sơn Hà trên người có một cổ rất dễ nghe hương vị, truyền tới nàng quanh hơi thở làm nàng cảm thấy thực an tâm. Cũng là trải qua quá hai đoạn hôn nhân người, còn sinh hai đứa nhỏ, nàng cũng không biết vì cái gì bên người nằm một người tuổi trẻ nam nhân sẽ làm nàng như vậy khẩn trương. Sự tình gì không trải qua qua đâu. Huống chi bên cạnh này vẫn là một cái tàn phế nam nhân, thầm vui mừng thực khẩn trương, trong lòng thực loạn, cái gì ý niệm đều có, mặc danh cảm thấy dựa gần Tiêu Sơn Hà cảm giác thực thoải mái. Nàng đột nhiên ý thức được một vấn đề. Thiêu Sơn Hà ngày thường xuyên quần đều là mỗi ngày một đuổi. Hắn vừa rồi nói dối. Thầm vui mừng muốn tìm hắn tính sổ, chính là nghe bên cạnh hải tử nhẹ nhàng tiếng ấy, nàng lại không dám ra tiếng. Nàng cũng không biết chính mình là như thế nào ngủ, chỉ biết này một đêm chính mình ngủ đến thập phần thương ngọn, thập phần an tâm, đây là nàng này trận nàng ít có an tâm. Trong khoảng thời gian này tới nay, nàng vì nhà máy sự tình, vì sinh ý sự tình vội đến sức đầu mẹ chán, cùng cái con quay giường như xoay quanh, vẫn luôn ngủ không hào giác. Thằng đến tiêu vũ đường cho nàng mua chợ Miên hương Vân nàng giấc ngủ mới có thể thoáng cải thiện hôm nay nàng lại phát hiện lại nhiều chợ Miên Hương Vân cũng so không được tiêu Sơn cùng ngủ ở nàng bên cạnh làm nàng thư Ho hoàn An thần một mặt khẩn trương một mặt thả lỏng hai loại không hợp nhau thậm chí hoàn toàn tương phản cảm thụ ở tiêu Sơn Hà nằm ở chính mình bên cạnh người giờ khắc này khởi thẩm vui mừng liền thật sâu cảm nhận được ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm đã mặt trời lên cao thẩm vui mừng phát hiện chính mình thế nhưng nằm ở tiêu Sơn Hà trong lòng ngược Gối tiêu sơn hà cánh tay, ôm hắn eo ngủ, thậm chí còn có một chân là đáp ở trên người hắn. Nàng lập tức liền tỉnh táo lại, nhớ tới thân, lại phát hiện nam nhân cường kiện hữu lực cánh tay, đột nhiên cô nàng nhỏ sinh thân thể, làm nàng không thể động đậy. Tiêu sơn hà từ hai chân bị thương lúc sau, vẫn luôn là dùng đôi tay tới chống đỡ chính mình hành động, cánh tay hắn nhiều có lực lượng, có thể nghĩ, dù sao thẩm vui mừng tránh thoát không khai. Hai tử đã đi học đi, ngươi có thể ngủ nhiều trong chốc lát. Tiêu sơn hà túi đầu. Thực ôn nhu mà nhìn nàng. Hai người ly đến thân cận quá, hắn nói chuyện thời điểm thở ra tới nhiệt khí trực tiếp liền đánh vào trên mặt nàng, ngứa, nhiệt nhiệt, nhiệt đến thẩm vui mừng cảm giác chính mình toàn thân đều nóng lên. Đêm qua ngủ thời điểm hô hấp có chút trọng, này trận ngươi hẳn là rất mệt. Hôm nay buổi sáng hải tử đã tỉnh, chính mình mặc xong rồi quần áo đi ra ngoài, ngươi đều không có cảm thấy, đây là mệt muốn chết rồi, không nóng nảy lên, nhiều nằm trong chốc lát, nhiều nghỉ một lát nhi, nhưng hảo. Tiêu Sơn Hà cố tình mà đem thanh âm phong thật sự ôn nhu thực ôn nhu, thầm vui mừng thế nhưng vô pháp phản bác. Nàng liến như vậy dựa vào hắn, đột nhiên phát hiện chính mình có chút tham luyến dựa vào hắn cảm giác. Ta chính mình nằm liền hảo. Người buông ra ta. Thầm vui mừng túi lầu nói.